chuyện này không cần ngươi nhọc lòng chúng ta rõ ràng nên làm cái gì trên thực tế hắn hiểu được cái r á m bất quá bây giờ cũng không thể không nói như vậy ta hôm nay tới là đang suy nghĩ một sự kiện lần này thụ hàm nghi thức chúng ta có hay không có thể mời quan hệ tốt xa kỳ bù cải đến xem lễ mòn sân nói mới nói một nửa liền bị xẻn gỗ c ủ tiếng gầm gừ đánh gãy ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này đừng tưởng rằng ngươi đánh cho ý định gì có phải là muốn mời hạn cọc đến ta cho ngươi biết chuyện này không có cửa đâu giống s o n g còn chưa hết giận tiếp tục nói bổ sung không riêng không cửa ngay cả cửa sổ đều không có chương bốn trăm chín mươi chín chưa từng hẹp h ỏ i mọn sân lại một lần chạy trối chết xen gỗ củ lao đầu này tư tưởng quá cứng nhắc sải kỳ bủ cải làm sao cũng đều là hải quân huynh đắc đơn vị tới xem lễ một chút làm sao rồi chỉ là xem lễ m à t thôi lại không làm gì lại nói ban ngày ban mặt vạn chúng nhìn trừng trừng cũng làm không được cái gì nha nhỏ mọn như vậy trách không được đều già bảy tám mươi tuổi còn không có một người bạn nhưng việc này sẻn gỗ cụ không đồng ý vậy liền hết thẻ không có thương lượng khó làm à sẻn gỗ cụ cái này lão n g o a n cố chớ phải làm pháp chỉ có thể đi cùng hàn cọc đi giải thích một chút nghe được không có thể được đến cho phép tin tức hàn cọc rõ ràng lâm vào tự bế mọn sần tranh thủ thời gian dấu ngon dâu ngọt ôn tồn hứng một trận đảo mắt hàn cọc liền lập tức quên đi vừa rồi không thoải mái không có cách hàn cọc liền dính chiêu này hơi đối nàng ngọt một điểm nàng liền bị mê phải tìm không đến đông nam tây bắc nhất là tại khai phát tư thế thời điểm tuyệt đối dùng tốt còn nói thời gian thật dài thẳng đến g e n g e n nhược sĩ thể lực chống đỡ hết nổi ngay cả tín hiệu đều không ổn định mới để điện thoại xuống lớn như vậy trong khoang thuyền chỉ còn vương tọa bên trên thân ảnh thật lâu mới có tức hồn hề ngâm thanh từ hẳn cọc miệng bên trong chuyền tới lao hôn đản s ẻ n gô cù vậy mà không để thiếp thân đi tham gia mòn sẩn thụ hàm nghi thức thật sự là lẽ nào lại như vậy thiếp thân mới sẽ không quản ngươi có đồng ý hay không đến lúc đó thiếp thân trực tiếp đi xem ngươi có thể cầm thiếp thân như thế nào h ừ chỉ bằng thiếp thân đẹp như tiên nữ làm bất cứ chuyện gì đều hẳn là được cho phép mới đúng s ẻ n gỗ cù lao đầu này khẳng định là đấu kỵ mòn sẩn có được thiếp thân mới không cho phép thiếp thân đi trước nếu là thiếp thân xuất hiện khẳng định mặc vào áo cưới xuất hiện tại hiện trường sau đó mòn sẩn tại hướng thiếp thân cầu hôn kia hết t h ể nên nhiều hoàn mỹ đâu còn có thể tức chết s ẻ n gỗ cù lao đầu này không được không được lại nghĩ liền muốn ngạt thở nếu không phải vì mòn sẩn ngươi coi là thiếp thân sẽ nghĩ đi cái gì phá trung tâm không thành lại không có người so thiếp thân đáng ghét hơn nơi đó toàn bộ khoang tàu trong đại s ả n h tất cả đều là hạn cọc vỡ nát tiếng đọc hai cái mội mội sớm tại bọn hắn nấu điện thoại cháo thời điểm liền lui ra ngoài bên ngoài không được thiếp thân không thể xúc động như vậy nếu là ảnh hưởng mòn sẩn tấn thăng liền không tốt a a a thiếp thân thật sự là quá khó lao giả thối tha này thật sự là tức chết thiếp thân hải quân nguyên x o á y văn phòng át xì hơi át xì hơi át xì hơi ba xen gỗ cù liên tục đánh ba nhảy mũi hán cau mày sắc mặt có chút đen xem ra còn chưa giải khí không cần phải nói khẳng định lại là mỏn sần tên hôn đản kia ra hỏa phía sau nói xấu ta ngươi nhìn xem ngươi dạy dô đến học sinh hiện tại thành bộ dáng gì ngươi xem người ta ẻn tốt bao nhiêu năng lực mạnh tính cách tốt thực lực còn không yếu chính là đối mỏn sần khăng khăng một mực cũng không biết tiểu tử kia cho nàng rót cái gì mê hồn thuốc ta chỉ là hơi lộ ra một chút ý nghĩ nàng liền trực tiếp cự tuyệt ngươi nói làm một cái phó quan lâu như vậy cho tới bây giờ đều không nghĩ rời hơn nữa còn cự tuyệt thăng trước tiểu tử này ngược lại tốt hết lần này tới lần khác đi tìm một cái hải tặc làm bạn gái của mình h ừ đẹp mắt có làm được cái gì đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao xe gỗ củ xử lý trong tay văn kiện miệng bên trong còn đùng đùng nói không ngừng gạt uống một ngụm trà cười to nói a ha ha ha a là ngươi quá cứng nhắc s ẻ n gồ c ủ n g ư ơ i trẻ tuổi chuyện để bọn hắn người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết nhất là tình cảm một chuyện chúng ta những lao ra hỏa này chính mình cũng không có hiểu rõ lại càng không cần phải nói đi nhúng tay bọn hắn ngươi chính là quá nhọc lòng cái này khốn nạn tiểu tử yên tâm đi cụ già ai lần những nữ nhân kia ta vẫn có một ít hiểu rõ lấy mòn sần tiểu tử này m ỹ lực về sau nói không chừng toàn bộ cụ già ai lần đều sẽ trở thành hải quân trợ lực ta quan tâm hắn s e n gỗ củ mới sẽ không thừa nhận hắn cảm giác chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị cái này khốn nạn ra hỏa cho tức chết cái này khốn nạn tiểu tử mỗi ngày khí đều tức chết ta ta hiện tại hận không thể thấy hắn liền đánh cho hắn một trận h ừ từ hắn đi tới tổng bộ hải quân về sau gây chuyện thời điểm tổng thiếu không được hắn cái này khốn nạn vậy ngươi không phải là mỗi lần đều giúp hắn chửi đ i gặp nhịn không được nhổ nước bọn mỗi lần mòn sân trừ chuyện còn không phải ngươi nhất sốt ruột thật là sẻn gỗ cụ gia hỏa này chính là không bằng chính mình như vậy thẳng thắn nếu như nói mòn sần tại gạp lao đầu nơi đó hắn là coi mòn sần là thành nửa cái cháu trai đến bồi dưỡng cho nên mặc dù gạp lao đầu đối mòn sần nghiêm khắc nhưng đối với hắn lại mười phần tha thứ mà sẻn gỗ cụ thì là tại rổ x i n e n tờ chết về sau coi mòn sần là thành nhi tử đến xem cho nên mòn sần sẽ bị sẻn gỗ cụ yêu cầu nghiêm khắc mặt ngoài mặc dù một bộ nhìn hắn mười phần khó chịu bộ dáng nhưng mỗi lần đều sẽ thật tình che chở hắn lao tử đau nhi tử chẳng phải như vậy sao miệng bên trong ghét bỏ cái không xong giống như nhìn ngươi làm sao đều không thỏa mãn nhưng là đối với người ngoài thời điểm lại là một bộ lấy ngươi làm vinh ngươi hơi làm ra một điểm thành tích liền kiêu ngạo không thôi dáng vẻ mà khi ngươi phạm cái gì sai gặp được cái gì ngăn trở hắn lại là ngay lập tức đứng sau lưng ngươi vì ngươi chỗ r ử a che gió che mưa cái kia dù là ngươi có đôi khi không dùng đến gặp lời nói để s ẻ n gỗ cù im lặng nửa ngày cuối cùng dứt khoát trực tiếp đổi người ghét bỏ nhìn về phía gạp ngươi làm sao còn tại ta chỗ này mòn sần tiểu tử kia tất cả đều là đi theo ngươi học được ngươi còn không biết xấu hổ nói b be be dê dừng một trận kêu to cũng không biết là đồng ý vẫn là làm sao a ha, ha ha ha ngươi muốn nói thực lực là chiến lực là ta dạy ra ta thừa nhận phương diện khác lao phu coi như không mang nổi lao phu muốn đi ăn cơm ngươi tới hay không gạp đem trà uống một hơi cạn sạch sau đó cầm một túi xe bệ hướng miệng bên trong ném lấy đi ra ngoài An an an, một ngày chỉ có biết an gặp cái này k h ố n g nạ xe g ỗ cù đem bút đặt lên bàn mặt mũi tràn đầy khó chịu hắn đứng lên nói đi nhanh như vậy làm gì không biết chờ ta một chút sáng ngày thứ hai ỉm kẹo đao thời gian trôi qua vẫn chưa tới một tháng b ọ n sân lần nữa đến nơi này lần trước hắn là bồi tiếp một đám người đến lần này hắn là tự mình một người tới lần này tới vội vặn ỉm đao số một đai ca mà sổm mòn một kéo không kể không không đao ẻo nào đai đối đúng đó điểm ca của ra hai số sần sợ cuối tiếp tục ngồi sổm ở trên cầu của hắn đối cầu kể ra lý tưởng. thật thời ngồi cùng có cầu cầu nước c ngày lạng lý buồn hắn buồn Bằng hắn ở xả ẩn thận đây i đi. theo xuyên qua đi. Ấn, đây là kiếp trước m ò n s ầ n nhìn qua một quyển sách là tại trên bồn u cầu xuyên qua đây là một lần rất có hương vị xuyên qua ném đi nước số lượng từ hàn huyên khâu m ò n s ầ n đến ỉm kẹo đao đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình không bao lâu một cái mái tóc màu xanh lục a n mặc manh manh đắt đen trắng đường vân áo tù tiểu lò lì bị mang ra ngoài đúng vậy một thân tiểu hào áo tù xuyên tại siêu tiểu hào tiểu la lì trên thân dù là đây là một cái đã tuổi tròn mười tám hợp phạ giáo lị cũng sẽ lộ ra có chút manh giống như là tiểu hài áo ngủ giống nhau a n mặc như vậy nhìn qua quả thật có chút manh manh đắt liền ngay cả xì、si、a tồn còn tay đều là đặc chế tiểu hào phiên bản bất quá mặc kệ nàng có phải hay không hợp pháp manh không manh m ọ n s ầ n đối nàng đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm bởi vì nàng cửa nát nhà tan thậm chí gặp mặt cũng không cách nào nhận nhau đến không hết những cái kia biến thành đồ chơi người mặc dù nhìn qua rất khôi hài nhưng mỗi một cái đều là sống sờ sờ bi kịch mà hết t h ể này đều là nàng trực tiếp tạo thành nhìn thấy m ọ n sân thời điểm được mang đi ra sủ gạ con ngươi co vào ánh mắt bên trong hiện lên thần s ắ c sợ hãi tên trước mắt này mặc dù là nàng gặp qua tốt nhất nhìn nam nhân nhưng cũng là nàng gặp qua kinh khủng nhất một cái nhất là mòn sân đã từng đối đổ quịt xuất gia tộc hành động gia tộc phá d i ệ n cán bộ tối cao đều chết mất hai cái bởi vì tuổi tắc thân hình chờ quan hệ suga ở đây kỳ thật có chút ưu đãi tối thiểu nhất đảm nhiệm nhà tù không cần bị trừng phạt lao động chờ đã để nàng trở thành người ở đây đặc biệt hâm mộ tồn tại nơi này chính là ỉm keo đ a o giam giữ trên thế giới hung ác nhất hải tặc tội phạm địa phương có thể nói nơi này đại đa số bị giam giữ hải tặc đều là người cùng hung c ự c ác kịch bản bên trong những cái kia đi theo bù ghi những tên kia đơn thuần khôi hải phải biết ỉm k é o đao tầng thứ ba bắt đầu giam giữ chính là treo thưởng vượt qua năm nghìn ngàn vạn bẹ di tầng thứ năm càng là treo thưởng q u a trăm triệu tầng thứ sáu vậy liền lại càng không cần phải nói x u gạ lấy nàng nguy hại cùng tính đặc thù đến nói giam giữ đến tầng thứ sáu đều không quá đáng nhưng trên thực tế nàng bị giam giữ tại tầng thứ tư tới gần m à eo lạn văn phòng địa phương bị cố ý canh chừng mà lại không biết có phải hay không là cơm nước tốt nguyên nhân vậy mà mập một chút nhìn qua thì qua tốt tốt có c h ú t đ á n gạ yêu. Cảm m ơn làn trưởng n g ụ có giam, vậy ta liền mang đi nàng. Mòn sân cùng liền đi ta Mòn mạ vậy làn sân n éo i lời chút ả m mê mội mì tạ, tiểu lại sông nổ n đồ ẹ gật cùng hướng gà, cũng không phương. gà tư biệt, theo ta, thôi. Rất đầu đuổi đi đàm địa cuối su Su mới hiển nhiên, nơi phải nhiệm có c nhìn này h là vụ e ngại nàng nếu thật là như cùng nàng biểu hiện ra ngoài đạt được tuổi tác giống nhau có thể sẽ không nói hai lời liền đuổi theo lúc này nàng căn cắn ngón tay đây là nàng đã đem ngón tay cắm ở nho bên trong ăn đã thành thói quen hiện tại không có nho chỉ có thể cắn ngón tay do dự một hồi nàng rốt cục vẫn là đuổi theo mòn sần bước chân không có cách hiện tại không được chọn bước đi tiểu chân ngắn s ụ gạ cùng sau lưng mòn sần mấy tháng này lao ngục cuộc sống để nàng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện chỗ tốt không giống trước kia tại đổ quỵt xuất gia tộc bởi vì năng lực đặc thù nguyên nhân nàng có thể ngay cả cán bộ tối cao đều không để ý cũng may mòn sần thoáng hãm lại tốc độ bằng không nàng muốn đuổi kịp thật là có chút khó khăn bất quá tiểu chân ngắn vẫn duy trì nhanh chóng tần suất ngồi lên c á chuồn trở về địa điểm xuất phát về tổng bộ hải quân tam giác hải lưu cực lớn rút ngắn hải quân tại ỉ m kẹo đ a o ns e lobby tổng bộ hải quân ba cái này thời gian mòn sần rất nhanh liền đến bản bộ trong văn phòng tiểu phó quan bị hắn cưỡng chế nghỉ ngơi đi chỉ có một bên dở dạ kẻ chủ trì việc làm hắn trong lòng khổ nhưng là không dám nói x u g ã một đường thấp p h ỏ n đi theo mòn sần đến tổng bộ hải quân đến bây giờ còn có chút ngu người m ò n sân một đường không nói gì nàng cũng không dám nói cũng không dám hỏi ta chỗ này khả năng có chuyện cần dùng đến ngươi năng lực nếu quả thật có thể dùng đến mặc kệ có được hay không ta đều sẽ tưởng thưởng cho ngươi ngươi suy tính một chút hắn đem mình ý nghĩ kế hoạch trực tiếp thổ lộ ra chờ lấy sủ gạ lựa chọn su gạ tăng trưởng là tuổi tác thân thể các phương diện đã cố định tại một ư ơ i tuổi thời điểm bộ dáng tiếng nói tự nhiên cũng thế nàng ngắn gọn suy tư một chút nói ta không có lựa chọn nào khác không phải sao mòn sân nợ nụ cười xem ra cái này đã từng ngạo kiểu xấu tiểu hài rất thức thời rất thông minh nếu quả thật có thể dùng đến ta xưa nay không là một cái người hẹp hòi chương năm trăm tiểu biệt thắng tân hôn lại sau một ngày đại khái giữa trưa cụ g i a ai lần đoàn hải tặc bí mật đến quần đảo xạ ba học đi nơi này là mòn sân đã từng đã thông báo một cái bí mật bến cảng sẽ rất ít có thuyền đố hàn cốc ba tỷ mội đã có mười mấy năm chưa từng xuất hiện nơi này mà những amazon đó nữ chiến sĩ càng là cho tới bây giờ chỉ có nghe nói mà chưa có tới nơi này nơi này hết thể đối với bọn hắn đến nói đều là như vậy mới lạ che trời cây đước chơi vui bong bóng xinh đẹp sắc thái chờ một chút các nàng mặc dù là nữ chiến sĩ nhưng cùng lúc cũng là nữ nhân đối với các loại sắc thái c h ó i lọi đồ vật chắc chắn sẽ có một chút giống nhau yêu thích trên đảo nô lệ con buôn cũng không dám đánh những người này chủ ý không riêng gì bởi vì hàn cốc thân phận của saki bù c ả i đồng thời còn bởi vì tân nhiệm hải quân đại tướng cùng hàn cốc quan hệ số mười ba cây đước đã cách nhiều năm hàn cốc mang theo hai cái mội mội đến thăm nơi này thế giới này bởi vì rộng mạc vô cùng b i ể n cả cùng phi thường không lý tưởng phương tiện giao thông có đôi khi khả năng một lần phân biệt chính là cả một đời phân biệt đại đa số người thậm chí cả một đời đều không hề rời đi qua chính mình sở tại hòn đảo hàn cốc có, có thể tới gặp bọn hắn dây ô í c ù n g sắc kỳ tự nhiên vui vẻ không thôi ẩn cư sinh hoạt tại này không có nghĩa là bọn hắn không cần bạn bè vừa vặn trái lại người đều là quần thể động vật có bằng hữu từ phương xa tới làm quên cả trời đất mòn sần không bao lâu cũng tới nơi này cái này dẫn đến từ lúc mòn sần xuất hiện về sau nguyên bản còn biết cùng dây ô í sắc kỳ hai người ngẫu nhiên giao lưu một câu hạn có toàn bộ hành trình đều dựa vào lấy mòn sần trong mắt cũng chỉ có hắn hoàn toàn quên đi những người khác tồn tại tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn mòn s ầ n có thể hoàn toàn cảm giác được hẳn cóc á c loại kia n h ạ y cẫng vui vẻ hạnh phúc tâm tình ân cho dù ai một mực bị một đôi cự phong gián tin tưởng đều có thể cảm giác được mòn s ầ n cùng hẳn c ó hai người các ngươi thật đúng là x ứ n g a sắc ký nhìn xem như hình với bóng hai người ánh mắt bên trong có bị kinh d i ệ m đến cảm giác một cái hẳn c ó là đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người lại thêm một cái đồng dạng trói mắt mòn s ầ n hai người này kết hợp có một loại để người tự ti mặc cảm bị lấp lánh phải mở mắt không ra cảm giác đây mới là trời đất tạo nên hoàn mỹ một đôi cảm ơn ngươi saki mặc dù ngươi không là cái thứ nhất nói như vậy mòn sân rất vui vẻ mà cười cười hắn g ơ ly rượu lên đối với c ù n g saki c h n g cốc nói đến các ngươi hai cái nhìn qua cũng phi thường dự cảm ơn các ngươi đã từng đối hẳn cóc á c nàng ba cái trợ rút chúng ta cùng một chỗ kính hai người các ngươi một chén hẳn cóc ba tỷ mội cũng đi theo mòn sân cùng nhau nâng chén c ả ly giữa trưa bữa cơm này cũng không có ăn quá lâu Tới gần thụ thức từng trở thường trở nghi hải cái phi Giờ giả gần không đồng, hành, quân môn nên bận rộn. bên nhanh nhịn cũng ẻn hàm may cử được chửi đều bộ sắp kẻ kia lúc ạ chạy chạy loại. i hai ngoài mai phải cương cũng cũng chỉ có còn các bằng không mòn sần hai ngày này muốn chạy ra ngoài cũng không quá dễ dàng. Hắn hôm nay cũng chỉ có thể trốn ra nửa ngày, ngày tính vị, về hôm thể em sự ra ra quá dễ trở xử lý l chiều hắn mang theo h ẳ n cọc đến nơi này sân chơi bởi vì hải quân muốn tại quần đảo xạ ba áo đi lai sở trệ ảm quan hệ khoảng thời gian này đạt tới người rất nhiều mà sân chơi cũng so thường ngày nhân số nhiều hơn không ít mòn sân h à n q u ố c hai người đều không muốn vây xem cho nên trực tiếp bao tràng cho nên mặc kệ cái gì thế gian phồn hoa cái gì đu quay ngựa ở trong đó đều có một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật không thể không nói quần đảo xạ ba áo đỉ sân chơi xác thực muốn so địa phương khác cảm giác thú vị rất nhiều nơi này đặc biệt bong bóng cha hỏi thẩm thấu cuộc sống các mặt h à n q u ố c từ vừa mới bắt đầu nụ cười đều không có từng đứt đoạn x o n g dòng dã nửa buổi xế chiều hàn c ó c mới chơi t h ỏ a thích người này trước cao lãnh cao ngạo cao quý vô cùng đệ nhất thế giới mỹ nữ t t m em dẹt kỳ thật cũng là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ h à i thôi những vật kia bất quá tất cả đều là nàng bên ngoài ngụy trang chỉ có lột d a tầng này ngụy trang về sau mới có thể tiến nhập nội tâm của nàng có lẽ lột d a quần áo cũng giống vậy có thể đương nhiên những người khác liền không có cơ hội như vậy cùng một nơi cùng một cái kem ly quán nhỏ còn có hai cái giống nhau khẩu vị sở cho bờ dị vị kem ly b à y ở tay của hai người bên trên hàn g c ố c trên c h á n có chút p ó n g ánh mồ hôi mòn sần nhẹ nhàng giúp nàng lao đi cảm ơn ngươi mòn sần sờ cho bờ dị vị kem ly ăn thật ngon thiếp thân rất thế hàn g c ố c cầm kem ly nhẹ nhàng liếm một ngụm bởi vì ăn đến quá nhanh còn có một số nhiễm tại trên môi nàng lại lẻ lưỡi đem trên môi đỏ trắng giao nhau kem ly cho liếm sạch sẽ từ ngực mòn sần dùng sức nuốt một miệng lớn nước bọt nửa cái kem l y nhét vào chính mình miệng bên trong đều không có phát hiện hàn cốc lúc này mới phát giác mòn sần trực câu câu ánh mắt hậu chi hậu giác rõ ràng vừa rồi động tác của mình cũng rõ ràng lúc này muốn ăn thịt người giống nhau ánh mắt ta cũng cảm thấy sơ trọ bờ gì ăn thật ngon mòn sần có chút chật vật đưa ánh mắt rời đi chỗ khác lúc này đã ngã về tây ánh nắng dài tới chiếu vào hàn cốc trong trắng lộ hồng bóp xuất thủy gương mặt bên trên là tại có chút phạm quy hàn cốc chúng ta trở về đi、ừ. một tiếng tiếng huýt sáo vang ngay tại công viên trò chơi trong nước vui sướng du ngoạn cái này cá chuồn đi tới bên cạnh hai người chở mòn sần cùng hạn có hai người bay lên trời hướng phía rừng sắt ở bí ẩn địa phương cụ ra ai lần thuyền hải tặc mà đi ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cây đức khe hở vẩy trên mặt biển nhìn qua sóng nước lấp loáng tựa như kim phong ngọc lộ nhất tương phủng giá độ không người thuyền từ ngang xuân chiều dâng lên một gấp hình như có hoàng loành sâu cây minh đêm rất đẹp sáng sớm hôm sau ánh nắng cũng đẹp mòn sân thần thanh khí sảng trở về ở vào bản bộ văn phòng gặp phải mỗi một sĩ binh đều sẽ chủ động gật đầu ra hiệu thậm chí còn có thể hỏi thăm một câu điểm tâm ăn hay chưa về một tiếng sớm cái gì thời cổ có một cái từ gọi xuân phong đắc ý mòn sân mặc dù không phải được gió xuân nhưng hắn có x u â n xì、si. hẳn là cũng kém không nhiều từng cái đi ngang qua binh sĩ đều có chút được sùng ái mà lo sợ chờ mòn sần đi qua về sau còn n h ị n không được kính nể không thôi ngươi nhìn mòn sân đại tướng đã muốn thăng nhiệm đại tướng còn trước có cái giống như trước kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá kia, bất kỳ đậu ỡ ta còn nhớ rõ lúc trước mòn sần bả vai ta ta cổ vũ ta t vai còn lúc cổ nhớ mòn sần ráng, ngấm h rõ lại vô vũ bả bộ t sự lạ là như là hôm q a Đậu xanh ngươi lại còn có may mắn như vậy thời điểm vậy ngươi trước kia tại sao không có nói qua mau tới đây để ta cọ cọ không cho không cho ta vì cái gì không nói còn không đều là các ngươi những người này lão nói cọ cọ đều cho ta cọ không có ai nha đ ừ n g nhỏ mọn như vậy nha ta chỉ là cọ cọ cũng sẽ không làm gì trong văn phòng không ngoài sở liệu tiểu phó quan lúc này đã ngồi ở chỗ đó bắt đầu xử lý văn kiện đúng ẹn ngươi có phải hay không lại quên ăn điểm tâm à ta vừa rồi từ nhà ăn mang cho ngươi tươi mới sữa bò còn có bánh bao thịt bữa sáng nhất định phải nhớ ký ăn không ăn no sao có thể làm việc cho tốt đâu mòn sần nói tới chính là ẹn một cái thói quen xấu làm cao cấp chiến lược đã sớm dưỡng thành sáng sớm rèn luyện thân thể quen thuộc ẹn đồng dạng cũng không ngoại lệ bất quá nàng đến bản bộ về sau liền sẽ sáng sớm huấn luyện xong về nhà rửa mặt sau liền đến đến văn phòng bắt đầu làm việc có đôi khi việc làm tương đối nhiều bận rộn liền thường xuyên quên ăn điểm tâm mòn s ầ n về sau có chút mới phát hiện nàng cái này thói quen xấu sau đó hắn ăn điểm tâm xong liền sẽ để phòng ăn chuẩn bị thêm một phần mang về cho hẹn hắn không tại bản bộ thời điểm còn chuyên môn an bài phía dưới một sĩ binh tới làm chuyện này mấy tháng xuống tới cũng liền hình thành thói quen hẹn n g n g đầu nàng khuôn mặt không giống như là hạn có cực như thế hoàn mỹ mặt trái xoan mà là có chút m ư ợ t mà cho nên dù là nàng so mòn sần còn muốn lớn hơn một tuổi nhưng nhìn qua lộ ra tiểu rất nhiều đương nhiên cũng có thể yêu rất nhiều nhất là nàng lúc cười lên hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền là thật say lòng người cảm ơn trưởng quan ừ n về sau phải nhớ phải ăn mòn sần gật đầu đối mặt ẻn màu đen bên trong ẩn ẩn mang theo điểm màu đỏ thanh tịnh con ngươi hắn không hiểu có chút trột dạ nếu như là ngày thường hắn liền sẽ nhiều lời vài câu cái gì không ăn bữa sáng không khỏe mạnh rồi loại hình tiểu phó q u a n cũng đều nhu thuận đáp ứng sau đó tiếp tục quên nhưng hôm nay mọn s ầ n chột dạ hoàn toàn không dám nhiều lời hắn quay người đi hướng bên trong chính mình kia gian phòng làm việc thối lui cổng mọn s ầ n đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn quay đầu nhìn về phía ẻn khục đúng rồi ẻn buổi tối hôm nay theo giúp ta cùng đi xem nhìn rẻ phì lao sư đi ẻn sửng sốt một chút sau đó giống như nghĩ đến cái gì bình thường ánh mắt càng thêm ngu hòa được rồi trưởng quan mòn sân gật đầu sau đó thu hồi ánh mắt của mình đi vào văn phòng trở lại đóng cửa suýt cứ như vậy một hồi không hắn cảm giác sau lưng của mình lại có một chút đổ mồ hôi không biết vì cái gì hắn vừa rồi đối mặt ẹn, đột nhiên liền có chút giống như là ra ngoài an vụng trượng phu về nhà đối mặt thê tử cảm giác thật sự là gặp quỷ bất kể nói thế nào hẳn có bên kia mới là a ách tốt a、tota. hắn thấy hẳn có thời điểm cũng là có như vậy một chút chuẩn dạ chính mình gái này tâm lý tố chất còn chờ đề cao a chương năm trăm linh một thu hàm nghi thức bắt đầu theo thời gian trôi qua rốt cuộc thụ hàm nghi thức đến lần này quần đảo xạ ba áo đi c h ọ n vẹn thả tám khối màn hình tinh thể lòng màn dùng để lai sở trệ ảm hải quân đại tướng thụ hàm nghi thức thế giới kinh tế báo tin mới tờ báo buổi sáng thế giới cuối tuần gờ răng lái nạ tin mới tòa báo chờ thế giới tính nổi danh tòa báo nổi danh phóng viên tất cả đều tể tụ một đường còn có một số danh khí không lớn báo nhỏ xã cũng không có bỏ qua cơ hội như vậy bọn họ cũng đều thừa cơ hội này lại tới đây bất quá thời gian bây giờ trên màn hình vẫn là đen kịt một màu chỉ có một đám đen nghịt đám người sớm tập hợp ở đây chờ lấy nghi thức chính thức bắt đầu mà lại trọng điểm là người nơi này phần lớn đều là nữ tính nhất là lấy chưa lập gia đình nữ nhân trẻ tuổi chiếm đa số các nàng chính đang l i ễ u d i u cùng xung quanh đồng bạn không biết tại chia sẻ cái gì khoảng cách mười điểm nghi thức chính thức bắt đầu còn có hơn một tiếng thời gian đại bộ phận người đã trải qua tập hợp ở đây quần đảo xạ ba áo đi đại bộ phận hải quân bị phái ra nơi này duy trì trật tự cũng đều đã sớm trình diện tám nhanh màn hình tinh thể lỏng mỗi cái địa phương đều an bài trí ít ba trăm binh lực cái này đã coi như là một cái rất lớn số lượng trên cơ bản duy trì dân chúng bình thường cùng binh sĩ mười so một bên trong trình độ hàn quốc lúc này đã tại một khối màn hình tinh thể lòng chính đối khẽ động kiến trúc gian phòng bên trong tầng hai cửa sổ trên ban công liền đang hướng về một khối to lớn màn hình kỳ thật nói là một khối cũng không chính xác đây là từ ba khối tổ hợp thành một khối ở giữa một cái là chính góc độ bên cạnh mặt khác hai khối là cái khác góc độ x e n kẽ có thể từ nhiều mặt nhìn thấy càng toàn diện nghi thức tương đối lúc này quần đảo xạ ba học đi tổng bộ hải quân ổ gì ở đại quảng trường bên trên nhân số càng nhiều nhưng cũng càng lộ ra ngay ngắn trật tự hiện tại đang tiến hành cuối cùng các loại công tác chuẩn bị kiểm tra lấy cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào các binh sĩ đã chuẩn bị hoàn tất đa số đã đi đến chính mình vị trí chỉ định chờ lấy cuối cùng nhất thời khắc trọng yếu đến hải quân một đám cao tầng lúc này chưa chính thức ra trận làm nhân vật trọng yếu đương nhiên là muốn áp trục ra sân đối với đã sớm trải qua các loại đại trường hợp hải quân các tướng lanh cao cấp đến nói như vậy thụ hàm nghi thức mặc dù trọng yếu nhưng cũng không đến nỗi khẩn trương Đương nhi trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu kích động cái này dù sao cũng là lai sở trệ ảm bọn họ sẽ trực tiếp xuất hiện tại không ít thế giới dân chúng giữa tầm mắt phải biết có không ít quốc gia đều dựng lên tiếp nhận hải quân tín hiệu hình ảnh gen gen i h u si. mòn sân làm lần này nghi thức trọng yếu nhất nhân vật chính lúc này có vẻ hơi bận rộn nhưng cũng không phải là liên quan tới trận này thụ hàm nghi thức mà là liên quan tới cái đồ động tĩnh điều tra có xác thực tình báo biểu hiện cái đồ xác thực đã rời đi cùng chi đ ả o nhưng là cụ thể tại nơi nào còn có chút không biết tung tích hắn là hành động lần này tổng chỉ huy cũng nên xác minh cải đồ chân thực phương vị mới được như vậy mới phải có chuẩn bị lúc kim giờ sắp chỉ hướng lúc chín giờ rưỡi một đám hải quân cao tầng chuẩn bị từ tháp lâu ra ngoài quảng trường trước đó mòn sần rốt cuộc đã đợi được tin tức đậu xanh cái quái gì hai người kia làm sao đụng phải một khối rồi mòn sần có chút dở khóc dở cười đồng thời trong lòng còn hơi có chút tiết v ố i vừa rồi hắn nhận được tin tức cái đồ không biết là lạc đối ư ờ n vẫn đến g vậy là làm sao làm cho. Vậy mà sao cho, chạy đến tóc mặt toàn bộ đoàn hải tặc z hờ aizờ chiến đấu hơn nửa ngày về sau không địch lại rút đi chủ yếu là tóc đỏ bọn hắn không có muốn bắt cái đồ ý tứ bắt lại、z、không xong, còn muốn phí công phu nhìn xem hắn, đành phải để hắn công xong, còn muốn xem để rút đi được rồi tin tức này để mòn sần có chút t i ế c nối chủ yếu là bởi vì hắn hai ngày này đều tại vì cái đồ đến làm chuẩn bị ai biết nửa đường cái này khốn nạn vậy mà chạy tới tóc đỏ địa bàn đánh một trận lấy khoảng cách đến nói c á i đồ hiển nhiên đã không có cách nào đến tổng bộ hải quân q u a y dối cho nên mòn sần có chút t i ế c nối dù sao hắn đã chuẩn bị kỹ càng xủ gạ cái này đại sắc khí cái khác ba vị đại tướng cũng đã chuẩn bị kỹ càng nếu như c á i đồ lần này thật đến nháo sự nói không chừng bọn hắn vẫn thật là có cơ hội giải quyết triệt để cái tên điên này đáng tiếc lần này cơ hội những người khác cũng có chút t i ế c hận bất quá lúc này cũng không phải xoắn suýt chuyện này thời điểm thành lâu đại môn mở rộng s e n gộ cù đi ở trước nhất xông lên trước về sau đi theo chính là hải quân tứ đại tướng cùng tương đối đặc thù gạp còn có đã giải nghệ trở thành trại tân binh tổng huấn luyện viên trước đại tướng d ẹ p p h i đằng sau là lấy tờ s u j u don cầm đầu trung tướng nhóm theo những người này đi ra hai bên chuyên môn cất đặt hình ảnh gen gen như s ì rất tận chức tận trách đem thân ảnh của bọn hắn cho chụp lại thiết bị tổ binh sĩ ngay lập tức liền đã đem nơi này hình tượng cho cắt ra đến bên ngoài trên màn hình lớn trước màn hình từng đợt tiếng hoan hô to lớn phóng lên tận trời tất cả mọi người một nước vừa vặn âu phục trên vai chính nghĩa áo khoác đi lại ở giữa ào ào đ ô n g đưa một cỗ vô cùng cường đại khí tràng d ư ờ n g như cách màn hình đều có thể cảm giác được hình ảnh trùng trên đầu ánh sáng chuyển động cuối cùng tập trung đến một người thân ảnh bên trên dừng lại một thân màu trắng âu phục màu lam nhạt cà vạt hoàn m ị khuôn mặt quen thuộc gương mặt lập tức phóng đại tại ở giữa nhất trên màn ảnh khổng、lồ. lần này trang diện triệt để có chút khống chế không nổi tất cả đều là các nữ nhân tiếng thét trói thai dù là hắn đã có đối tượng lúc này tất cả các nữ nhân cũng vô ý thức quên đi chuyện này a a a a a v d s l trời ạ lao công ta quả thực quá đẹp trai rất muốn đi qua liếm bình phong a làm sao bây giờ hừ bẩn thiệu hạ lưu sao có thể làm ra như thế có sai lầm mặt mũi chuyện để ta đi liếm còn tặng được lao công lao công lao công gian phòng bên trong nguyên bản mặt mũi tràn đầy mê say mặt như hoa đào h ạ n c ọ c lúc này nghe phía bên ngoài những nữ nhân kia tiếng thét chói hai sắc mặt có chút đen nàng nhìn xem bên ngoài một đám đã có chút điên cuồng nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói t h i ế p thân muốn đem các nàng tất cả đều cho biến thành tượng đá cũng dám như thế sưng hô thiếp thân mòn s ậ n quả thực không thể tha thứ Hiện nhiên, hạn không chút, hướng chuẩn hành nhân, không phải riêng nói đi tái rồi. đại xin nơi nàng bàn công. ràng động đến dừng này cọc cửa cửa c� gì Rõ một suất Tỷ tỷ tay, là đã sổ bị không phải chúng ta có thể bốc đồng địa phương hai cái mội mội tranh thủ thời gian giữ chặt hãng cốc sợ nàng thật đem nơi này xem như cụ ra ai lần bên ngoài có thể tất cả đều là tòa báo tin mới phóng viên không biết bao nhiêu tin mới mỗi phút đều bị truyền về tòa báo hãng cốc nếu thật là làm ra cử động như vậy vậy coi như nổ vẫn là biển sâu vương nổ đúng à tỉ tỉ ngợi tỉnh táo một chút hiện tại thế nhưng là mòn sần đại nhân thụ hàm nghi thức ngươi coi như muốn động thủ cũng phải cân nhắc đối mòn sần đại nhân ảnh hưởng hàn cốc rốt cục tỉnh táo lại nàng hư lạnh một tiếng h ừ thiếp thân chán ghét những này phát xuân nữ nhân sau đó lại bổ sung một câu mọn sần chỉ có thể là t h i ế p thân không ngoài s ở liệu thù hàm nghi thức rất tiến hành thuận lợi cải đổ tên kia đoán chừng cùng sạt một đám đại chiến về sau cũng không có lại đến tổng bộ hải quân n á o sự lần này thụ hàm cũng không phải là chỉ có mọn sần một người tấn thăng đại tướng đương nhiên liền chính hắn phía dưới trung tướng cùng thiếu tướng vẫn là có mấy cái tại đoạn thời gian trước tấn thăng cũng liền thả lại với nhau đến nỗi giáo quan giáo quan chỉ có thể từ riêng phần mình hạm đội lệ thuộc trực tiếp tướng lĩnh thụ hàm như vậy trường hợp không có an bài cho giáo quan mở màn đọc lời chào mừng về sau rất nhanh liền bắt đầu chính thức thụ hàm nghi thức để mỏn sần không nghĩ tới chính là nghi thức lễ nghi tiểu thư vậy mà là từ thật lâu không gặp lì cùng ạ mỉ hai người đảm nhiệm không thể không nói hải quân ở trong nữ tính không nhiều nhưng đại đa số đến cấp bậc nhất định nhan giá trị tuyệt đối phát triển đến phiên mòn sân thời điểm mặc kệ là trong chàng vẫn là bên ngoài sân lập tức tất cả đều lâm vào cao c h i ề u kim hoàng sắc đại tướng quân hàm đeo lên cũng chính là từ cái này một cái thời khắc lên mòn sân chính thức tại toàn thế giới trước mặt trở thành hải quân thứ tư đại tướng chuyên thuyết độ một nghìn tám sáu về sau chính là mòn sân nhậm chức diễn thuyết mòn sân lần này không có làm đặc thù như vậy đại trường hợp cũng không thích hợp nói cái gì tao lời nói bởi vì đây là đại biểu cho toàn bộ hải quân tại toàn thế giới trước mặt mặt m ú i cho nên hắn rất khó được c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng chiếu vào sách tới sen gô cù thở dài một hơi hắn liền sợ mòn sần cái này khốn nạn tiểu tử tại dạng này trường hợp làm yêu mặc dù nói khả năng không cao nhưng cái này khốn nạn lần nào không đều là thích làm loạn còn tốt lần này hắn rất lấy đại cục làm trọng sen gô cù vị trí là đơn độc bày ở phía trên nhất cũng là cao nhất địa phương về sau là bốn cái đại tướng vị trí bên cạnh là gặp cùng rẻ phỉ vị trí tam đại tướng t h ầ n sắc khác nhau ạ kẻ nù m ặ t không biểu tình nhìn qua có chút nghiêm túc kỹ tắc vẫn như c ũ là bộ kia c ả lơ phất phơ bộ dáng ạ kỳ di nghẹo đầu đôi mắt mở ra giống như là tự hỏi cái gì ba cái đại tướng tính cách khác nhau liền ngay cả âu phục đều cá tính rõ ràng rất phù hợp chính mình ngoại hiệu ạ kẻ nù một thân đỏ âu phục tối bên trên còn có một chi hoa tường vi kì một thân màu vàng đen đường vân âu phục cụ i ả n cũng là màu trắng cùng màu lam giao nhau ba người bọn hắn duy nhất giống nhau địa phương chính là đều bắt chéo hai chân chân ba người một bên là gặp cùng d ẽ phỉ vị trí nhìn xem mòn sần đứng tại trên đài hội nghị hăng hái dáng vẻ hắn trong mắt ẩ n có nước mắt chẳng qua là nhịn lấy không có trượt xuống d ẽ phi ngươi dạy dô đến một cái đệ tử giỏi hải quân bên trong có hắn dạng này ra hỏa sẽ càng ngày càng lớn mạnh gặp hai tay vây quanh hắn đồng dạng nhìn xem trên đài mòn sần dường như nhớ tới chính mình lần thứ nhất thấy tiểu tử này lại lần nữa binh doanh tốt nghiệp hắn nhịn không được xuất thủ thử bộ dáng Tiểu tử tất cả mọi này n lấy cả gặp ư tưởng tượng ngươi trưởng ờ thời i nổi hải phi nói, đối với hắn dạy không coi là nhiều, tại ngươi hạm đội thời điểm mới kia giống. không không Không, không thành hắn hạm hắn thành nhanh chóng nhất mấy năm. Không, kia tính chất quân bên trong vàng. năm. g tốc tức trở trụ cột vứt ta lắc độ đầu, lập là là bảo Dẹ dạy mấy lắc đầu tất cả mọi người biết ngươi là lao sư của hắn gia hỏa này cũng liền ở trước mặt ngươi sẽ thu liễm một chút s ẹ t gô c ủ mỗi ngày đều sẽ bị hắn tức chết đi được cũng may mắn lao phu biết tiểu tử này tính cách bằng không cũng sẽ bị tức quá sức d ẽ phi nhịn không được bật cười cùng kịch bản bên trong khác biệt lúc này d ẽ p h i bởi vì một mực lưu tại hải quân bên trong trước kia quan hệ cũng đều không gãy hơn nữa còn vì hải quân tiếp tục nuôi dưỡng không biết bao nhiêu người mới hắn cùng gặp sẻn gỗ củ quan hệ cũng không có xa lánh tự nhiên rõ ràng gặp nói các ngươi a chính là quá nuông chiều hắn gặp lao đầu cười ha ha hai lần phát hiện trường hợp không đúng mới t ặ n g h ắ n một cái rừng tiểu tử này vẫn luôn có chủ ý của mình dây thừng trói buộc quá gấp ngược lại không phải là chuyện tốt ngươi nhìn hiện tại ai có thể nghĩ tới hải quân bên trong sẽ xuất hiện còn trẻ như vậy l ạ i tướng đúng vậy a ngay cả ta lúc đầu cũng không nghĩ tới hắn so ngươi ta đều lợi hại mà lại sẽ lợi hại hơn chúng ta đều đã lão có thể nhìn thấy bọn hắn thế hệ này trưởng thành không còn gì tốt hơn ta đã từng còn lo lắng qua cụ giản ba người bọn hắn về sau sẽ không người kế tục không nghĩ tới vừa vặn trái lại dẹp phì đưa tay nâng đỡ ánh mắt của hắn kiên nghị trên mặt tươi cười đây chính là mục đích của ta vì hải quân bồi dưỡng được từng cái anh hùng bọn họ hành trình còn tại tương lai dừng một chút hắn âm thanh tiếp tục bất quá thuộc về mòn sần hắn phần mới đã tới chương năm trăm linh hai thời gian thời gian trôi qua lặng lẽ lưu lại bí mật nhỏ thu hàm nghi thức kết thúc liên quan tới lần này cảnh tượng hoành tráng tin mới liền trực tiếp chạy vội toàn thế giới mặc kệ là t ứ hải vẫn là gờ răng lại na hải quân đều mượn cái này tình thế cực kỳ khác mặt một đợt lai sở trệ ảm có thể rõ ràng nhất để người nhìn thấy hải quân quân dung diện mạo cùng đối loại này mạnh mẽ có nhất trực quan nhận biết mỗi cái báo chi đều tại đưa tin lần này hải quân thụ hàm nghi thức khác biệt phóng viên trình độ khác biệt nhìn vấn đề góc độ khác biệt báo cáo phương hướng cũng không giống nhau nhưng không thể nghi ngờ mỗi cái người cũng đã dùng r a bú sữa mẹ sức lực đem chính mình suốt đời trình độ toàn đều ngưng tụ ở kế tiếp tin mới bản thảo ở trong làm sao có thể làm cho mình đưa tin sáng trói có thể làm cho mình lực gáp cái khác đồng hành để bọn hắn ao ước sùng bái là mỗi cái phóng viên cũng sẽ có tiểu tâm tư sự kiện như vậy nếu như có thể đưa tin s a n g trói danh khí thăng chức tăng lương chờ một chút tất cả đều không phải là m g ộ n g không phải do không lấy ra toàn bộ tinh lực bọn hắn có miêu tả hải quân đội hình chưa từng có mạnh mẽ đem bốn vị đại tướng ngồi cùng một chỗ ảnh chụp xem như trang bịa cho đưa tin ra ngoài nguyên bản tam đại tướng chỗ ngồi theo thứ tự là k ỳ t dạ kẹ nù à ảo kỳ gì. nói cách khác gạ kẻ nù là ở vào một cái xê vị vị trí nhưng bây giờ mòn sần s i n h s i n h thêm đi vào hắn ngồi tại cụ g i ạ n bên cạnh cứ như vậy cụ g i ạ n cùng ạ kẻ nù hai người đều là xê vị mặc dù mòn sần so với cái khác ba cái đại tướng mang theo cao hơn thấp một đoạn bất quá vấn đề không lớn thân cao không đủ nhan giá trị đến gót hắn tin tưởng đại đa số xem báo chí người ánh mắt đều sẽ cái thứ nhất tập trung trên người mình hắn có cái này tự tin phương diện này không phải mòn sần thổi tam đại tướng thêm một khối đều không đủ một mình hắn đánh ký cũng không cần nói liền này tấm tôn vinh phóng tới nơi nào đều là đi cho người ta cản trở hầu tử mời tới ngớ ngẩn chuẩn không sai À kẽ nù mặc dù tướng mạo cũng bình thường nhưng hắn khuôn mặt có cạnh có góc nhìn qua rất có đàn ông khí khái cứ như vậy có thể tính là không sai đến nỗi cụ dạn miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đến tuyến hợp lệ điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mực mở to mắt bốn người này cùng không là thế giới kinh tế báo đưa tin một nháy mắt như vậy báo chí liền bay đi toàn thế giới mặc kệ là new e a r t mạnh mẽ t ư hoàng dâu trắng cãi đ ồ tóc đỏ b í t m o g tất cả đều mỗi người một phần bất kể nói thế nào trên báo chí bốn người này chính là bọn hắn trên thế giới này đối thủ lớn nhất còn có mặt khác báo chí áp dụng đặc biệt thị giác t ấ t càng bị người ưu ái bởi vì có phóng viên chú ý tới lần này tham dự một cái nhân vật đặc biệt nói thật nếu như không phải người phóng viên này là một cái hành nghề có ba mươi năm lâu láo ra hỏa hắn rất khó đi chú ý cái kia cùng anh hùng g ặ p ngồi chung một chỗ lao nhân năm nay bảy mươi tuổi rẻ phi là tại hai mươi tám năm trước từ đi đại tướng chức vụ lúc ấy người phóng viên này vẫn là một cái mới vừa vào làm được người mới lúc kia phát sinh khiếp sợ thế giới đại sự cũng chính là hải quân đại tướng rẻ phi vợ con bị hải tặc sát hại chuyện làm hải quân đại tướng rẻ phi bởi vì việc này mà từ đi đại tướng chức vụ từ đây từ trước sân khấu chuyển thành phía sau màn hắn đã có hai ba mươi năm chưa từng xuất hiện tại công chúng tầm mắt ở trong nhập hành ba mươi năm còn tại làm một tuyến phóng viên việc làm người có hay không khẳng định có nhưng như vậy người tuyệt sẽ không nhiều tỷ như nói người phóng viên này chính là một cái cũng không phải là hắn không thể đi lên trên mà là đơn thuần thích tại tuyến đầu cảm giác mà lần này liền đụng phải để hắn hưng phấn không thôi tin mới đây là thật lâu đều chưa từng có huyết dịch sôi trào cảm giác ở đây phóng viên rất nhiều nhưng giống hắn như vậy đem góc độ đặt ở cái này mặc dù nhìn qua kỳ quái nhưng trên thực tế không có bao nhiêu người biết thân phận nhân thân bên trên vẹn vẹn hắn một cái trong lòng của hắn mừng thầm không thôi nhìn về phía những thứ khác đồng hành tựa như là nhìn một đám đệ đệ đại khái trong lòng hoạt động như thế một đám khờ so lúc này liền biết l a o có lao chỗ tốt đi kinh nghiệm kiến thức xa không phải là các ngươi những này không có lông dài ra hỏa có thể so sánh với chờ lấy lao tử báo cáo ra các ngươi tất cả đều phải ngưỡng vọng trên thực tế cũng là như thế theo hắn ở thế giới cuối tuần báo cáo ra về sau từ trước tới nay thế giới cuối tuần lượng tiêu thụ lần thứ nhất ngang hàng thế giới kinh tế báo để mọt gẳng cái này lão điểu kém chút đem hắn phái đi quần đảo xạ ba á o đi phóng viên tất cả đều cho sa thải tin mới bản thảo kỹ càng giới thiệu rẻ phỉ cuộc đời cùng hắn gặp vỡ cùng hắn ở giữa chuyển hướng về s o đối hải quân làm ra công hiến lập tức gây nên không biết bao nhiêu người tán thưởng đậu xanh hải quân bên trong còn có châu bò như vậy nhân vật phi tại 38 tuổi t lúc rẽ phi đại tướng bốn mươi hai tuổi năm đó một đám hải tặc tập kích hắn nhà giết thê tử của hắn cùng năm gần ba tuổi đ ứ a bé rẽ phi đại tướng thân là không giết đại tướng tại cuộc đời của hắn bên trong đều không có chủ động giết qua một cái hải tặc không nghĩ tới chính mình vợ con chết thảm tại hải tặc trong tay sự kiện lần này về sau rẽ phi đại tướng từ đi hắn hải quân đại tướng chức vụ từ đây chuyển thành phía sau màn chuyên môn vì hải quân bồi dưỡng nhân tài như vậy hắn bồi dưỡng nhân tài đều là có ai đâu hiện tại hải quân thứ tư đại tướng mọi người có chút biết hắn là rẽ phi trước đại tướng đệ tử nhưng chỉ sợ rất ít người biết dạ kệ nù đại tướng cùng kỳ g i đại tướng chính là rẽ phi nhóm đầu tiên học sinh không riêng như thế hải quân đại tướng ạ kỳ dị cụ dặn cũng là rẻ phỉ bồi dưỡng nhóm thứ ba học sinh bên trong xuất sắc nhất một cái đúng vậy như các ngươi thấy đương nhiệm hải quân bốn vị đại tướng tất cả đều là vị này hải quân trước đại tướng học sinh thế nào kinh hỷ hay không bất ngờ hay không nếu như chỉ là như thế có thể có chút người sẽ cảm thấy rẻ phỉ trước đại tướng chỉ là vận khí tốt đụng phải bốn cái năng lực thiên phú đều tuyệt hảo người nhưng ta nói cho các ngươi biết các ngươi đều sai ngươi cho rằng chỉ là như thế đó là bởi vì ngươi tuổi còn rất trẻ ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì ta hiện tại lại nâng một chút ví dụ các ngươi liền có thể rõ ràng cái mới nhìn qua này có chút hiền lành lao nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại đương nhiệm hải quân trung tướng mọ m ọ n gà g dạ m ạ c a di ô nị gù mô đ o bếp m ạ n cóc ngựu s ở c h ọ bờ di s ở mô kẹ đ ạ n mười sần chờ trung tướng tất cả đều là học sinh của h ắ n thậm chí mòn sân đại tướng bên người chúng ta biết rõ r i ờ dạ k ẻ thiếu tướng vừa thăng nhiệm ẻn thiếu tướng cũng đều là học sinh của hắn nói không khoa trương hải quân đương nhiệm từng cái hạm đội tướng tá chí ít có hai phần ba nhận qua vị này hải quân trước đại tướng dạy bảo nếu để cho ta hình dung ta chỉ có thể nghĩ đến một cái tử khủng bố như vậy một thiên này đưa tin đưa tới o à n h động tuyệt đối so mòn sần đại tướng thụ hàm phải lớn bởi vì mọi người đã sớm biết đây là vấn đề thời gian trước mắt chỉ là một cái nghi thức mà thôi nhưng rẻ phỉ xuất hiện tắc để vô số người nhận biết cái này đã từ đi đại tướng gần ba mươi năm láo nhân vì hải quân làm hết thảy đưa tin gây nên toàn thế giới nhiệt nghị rất nhiều người nhất là hải tặc đều đang nghĩ một vấn đề hải quân ở trong có phải là còn có nhân vật như vậy giấu ở dưới mặt nước nghĩ như vậy một chút hải quân lực lượng thật đúng là khủng bố đâu New Earth. Một bịt bên trên.、Dâu、trắng trên tay đồng dạng có như vậy một phần báo chí. hắn nhìn xem trên báo chí đưa tin, có chút mặt suy nghĩ cũng không biết tới nơi nào. Earth. tay Một bịt một chút chí, chí phiêu xem trầm mặt báo báo biết Dâu suy vậy đưa có có tới hải quân cùng hải tặc làm đối thủ không riêng gì sẽ tướng giết còn có chút người sẽ có chút cùng c h u n g trí hướng nếu như nói dô dơ cùng gặp hai người chính là đối thủ lại là bạn bè hắn cùng dẹ phỉ cũng có chút tương tự ý tứ dẹ phỉ là không giết đại tướng mà dâu trắng cũng là coi trọng người nhà đồng thời cũng sẽ bảo hộ một chút hắn đủ khả năng người hai người kia tín niệm có một chỗ tương tự gần ba mươi năm trước dẹ phỉ vợ con bị giết hắn lúc ấy cũng có chút khiếp sợ đồng thời thay mình cái này đối thủ cũng khổ sở từ rẽ p h ì lui khỏi vị trí phía sau màn hắn thật đúng không có làm sao thấy được hắn tin tức không nghĩ tới lần này lại bị đào lên người phóng viên này cũng có chút lợi hại a lao cha lao cha lao cha dâu trắng lấy lại tinh thần phát hiện là mát cô đang nhìn mình lao cha ngươi hiện tại thân thể cũng không thể luôn muốn thương tổn cảm giác chuyện dâu trắng lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười hắn nắm lên một bên cơ hồ chưa từng rời khỏi người rượu vui vẻ uống một hớp lớn cô lạp lạp lạp lạp mắt cô thân thể của ta chính ta nắm chắc còn có ta đây không phải thương cảm mà là vui vẻ lau lau miệng dâu trắng tiếp tục nói đã từng l a o bằng hữu lại còn lợi hại như vậy kia vô luận như thế nào cũng nên nâng ly một phen gọi về ta con trai nhóm mở y ế n hội cô lạp lạp lạp lạp cô lạp lạp mỗi người đều có chuyện xưa của mình mỗi cái cố sự ở trong cũng đều có không giống nhau nhân vật dâu trắng cùng dẹ phỉ có thể là một cái cố sự những người khác đồng dạng có thể cùng dẹ phỉ là một cái khác cố sự h ắ c h ắ c lao sư lần này muốn điệu thấp đều điệu thấp không đi xuống hiện tại toàn thế giới đều biết không hẳn là lần nữa nhớ lại đại danh của hắn ta muốn cảm tạ người phóng viên này có thể đem hắn tin tức báo cáo ra đâu hắn c ó trên thuyền ngọn sấn lại từ bản bộ vụng trộm chạy tới hắn cũng nhìn thấy phần này báo chí không nghĩ tới sẽ có một cái như thế nhãn lực tuyệt hảo phóng viên trung tâm thật sự là mạnh mẽ ni ổng trước đó cùng thiếp thân nói rất nhiều liên quan tới trung tâm tin tức không nghĩ tới lao sư của ngươi sẽ lợi hại như vậy đúng thế không nhìn ta là ai ta tìm lao sư có thể không lợi hại sao mòn sân c ư ờ i đắc ý một chút sau đó càng đắc ý nói nhưng là ta tìm đối tượng năng lực lợi hại hơn bởi vì ta hàn cọc thế nhưng là trên thế giới này tốt nhất nhìn người hàn cọc trong nháy mắt hà bay hai gò má trong mắt tất cả đều là nhu tình mật ý hết thệ đều không nói bên trong mòn sân đưa về hàn cọc về sau thần thanh khí sảng trở về tổng bộ hải quân mỗi lần thấy hàn cọc phương diện khác đều tốt chính là dinh dưỡng có chút theo không kịp bất quá cũng may m ỏ n sần thực lực cường đại lúc này hắn từ nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ gián đoạn qua huấn luyện thân thể chỗ tốt liền hoàn toàn thể hiện ra không riêng năng lực chiến đấu mạnh mẽ mà lại lực bền bỉ cũng xa như bay người có thể so sánh có lẽ cùng cái đ ồ bít m o g loại kia quái vật không có cách nào so nhưng m ỏ n sần cảm giác muốn so cái khác ba cái đại tướng càng có thể bền bỉ chỉ là không có chân chính so tài qua dù sao ba cái kia đều là độc thân đại thuốc chính thức trở thành đại tướng về sau mọn sần việc làm như trước kia ân cũng không có cái gì không giống cho nên có đôi khi một cái tài giỏi phó quan thật rất trọng yếu nhìn xem gặp phó quan bộ gạ trước t kia không riêng gặp dùng đến t h u ậ n tay về sau mọn sần dùng cũng nói tốt nhất là bị mọn sần tiến một bước khai phát về sau hiện tại càng là dùng tốt bằng không hắn sao có thể không có việc gì liền chạy tới sẻn gỗ củ văn phòng thổi nước đều là bởi vì có người đem đại bộ phận việc v ậ t cho xử lý mọn s ầ n một bộ này tất cả đều là cùng gặp học bất quá hắn năng lực lĩnh lộ mạnh trò giỏi hơn thầy giống cú d ạ n nhiều nhất chỉ có thể vụng trộm lười cũng là bởi vì không có một cái đáng tin cậy mà tài giỏi phụ tá thời gian ngay tại như vậy lặng yên không một tiếng động quá trình bên trong lặng lẽ chạy đi không lưu một điểm vết tích chỉ c h ư ớ c mắt một năm liền đi qua hoàn toàn không mang nước một điểm số lượng t ử chương năm trăm linh ba ba năm lại ba năm nếu ớt mặc kệ trôi qua bao lâu nơi này hỗn loạn trên cơ bản cũng sẽ không ngừng mấy trăm năm qua đều là như thế rất nhiều quốc gia đã sớm quen thuộc tại trong chiến loạn sinh tồn không ít người cũng học xong như thế nào sinh tồn bảo mệnh ở đây tất cả mọi người hiểu được bo bo giữ mình hoặc là đầu nhập tứ hoàng hoặc là đầu nhập hải quân đương nhiên cũng có mạnh mẽ quốc gia có thể dựa vào chính mình loại này dù sao cũng là số ít không ít quốc gia đều là hai đầu đặc cửa đều là vì sinh tồn kỳ thật coi như hải quân lực lượng đủ cường đại coi như tiêu diệt tứ hoàng cũng rất khó cầm giữ toàn bộ nữ ớt nơi này thời tiết thực tế là quá cực đoan hải vượt diện tích quá mức rộng mạc muốn trưởng quản nơi này đầu nhập binh lực tuyệt đối là một cái con số thiên văn cực đoan thời tiết cũng mặc kệ ngươi là hải quân vẫn là hải tặc nó một cái không cao hứng mặc kệ ngươi mấy cái hạm đội cũng có thể làm cho ngươi táng thân b i ể n cả dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại là nữ ớt bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đoàn hải tặc là tứ hoàng ở trong cường đại nhất đoàn hải tặc bây giờ đoàn hải tặc đã có phiên đội trưởng mười sáu người bên ngoài đoàn hải tặc bốn mươi hai cái trong đó mười sáu cái phiên đội trưởng mỗi người dưới trướng tổng cộng có thuyền viên khoảng một trăm người bốn mươi hai cái bên ngoài đoàn hải tặc chung vào một chỗ ước chừng mấy vạn nhân chi nhiều có thể nói chỉ cần dâu trắng một mực khỏe mạnh cái này đoàn hải tặc chính là nữ vật cường đại nhất bá chủ tại dâu trắng còn không có chiến tử tại mạ gì nệ phỏ trước đó hắn một mực chính là thế giới mạnh nhất nam nhân lúc này hải lục không mạnh nhất sinh vật danh hiệu còn không có như vậy vang dội bất quá ngay cả như vậy mạnh mẽ dâu trắng đoàn hải tặc đồng dạng sẽ thường xuyên nhận khiêu chiến chỉ là đại bộ phận hải tặc cũng không thể đi đến dâu trắng trước mặt liền đã bại ở trong đó không biết bao nhiêu người bị dâu trắng khí độ tin phục từ đó lựa chọn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc đúng vậy dâu trắng bình thường sẽ không xóa bỏ mầm non hiện có bốn mươi hai cái bên ngoài đoàn hải tặc có đại bộ phận đều là như vậy đến điểm ấy không giống như là cải đồ cùng bít mom hai người này cũng rất ít sẽ có người đi khiêu chiến cải đồ còn tốt nếu như thiên phú tuyệt hảo hạt giống hắn cũng sẽ nghĩ đến thu về mình hạ bít mom t ắ c hoàn toàn dựa vào lấy gia tộc thế lực ngoại lai phụ thuộc hải tặc rất ít có thể được đến trọng dụng năm nay đã có sáu mươi lăm tuổi bít mom nhỏ nhất con trai cùng nữ nhi còn chưa tròn mười tuổi người dám tin bốn mươi sáu con trai ba mươi chín cái nữ nhi hết thể tám mươi lăm cái tử nữ còn có bốn mươi ba vị trượng phu m em... Nói như thế nào đây? Là cái thế Là đây? sa Tỳ trướng 4 phiên đội người cùng một đám hải tặc chính cùng phiên hải dẫn người chiến. dưới đội giao đám ạ tì ỷ mặc dù là bốn phiên đội đội trưởng nhưng thực lực của hắn cũng không tính mạnh tại mười sáu cái phiên đội trưởng ở trong chỉ có thể xếp tới trung du hơi cao cao sa ạ tì ỷ tứ phiên đội là đầu bếp đội ngũ trù nghệ bên trên tự nhiên không thể chê trên thực lực liền hơi kém một chút lúc này cùng xạ ạ t ỷ y giao chiến đối thủ là nữ vật có chút danh tiếng để cản vạn bờ rõ tờ bọn họ là ít có huynh đệ sinh đôi hải tặc hai người đơn độc một cái khả năng chiến lược cũng không tính mạnh mẽ nhưng hai người liên thủ về sau vậy mà có thể cùng xạ ạ t ỷ y chiến đấu ngang tay xạ ạ t ỷ y mặc dù tại dâu trắng đoàn hải tặc chiến lược chỉ có thể coi là trung thượng nhưng đặt ở nữ vật ở trong có thể tính làm nhất lưu tiêu chuẩn có thể cùng hắn ngang tài ngang sức chứng minh cái này thực lực của hai người xác thực không tầm thường bong tàu phía trên x a ạ tỉ ỉ tay cầm song đao đi theo hai cái bề ngoài không có gì khác biệt huynh đệ sinh đôi chiến thành một đoàn bọn họ đã chiến đấu thật lâu thời gian lúc này bong tàu bên trên đã không có những thứ khác hải tặc hoàn toàn là ba người bọn hắn chiến trường ba người chiến đấu qua địa phương một mảnh lộn xộn vết đao vết cào trải rộng ý giờ thẻ ban hai huynh đệ một trái một phải bọn họ phối hợp hết sức ăn ý một đôi vớt mèo găng tay làm vũ khí xuất thủ cấp tốc sơ ý một chút khả năng liền sẽ tạo thành không nhỏ sát thương đột nhiên chiến đấu bên trong hai huynh đệ thần sắc một lần bọn họ rất có ăn ý đồng thời lui về phía sau mà bọn hắn ban đầu vị trí bên trên đã xuất hiện một cái mang theo nón cao bồi hai tay để trần ra hỏa người này mặc dù nhìn qua rất trẻ trung trên mặt còn có không ít tàn nhang nhưng đệ cản vản b ờ dỏ thở sắc mặt rõ ràng so vừa rồi khó coi rất nhiều ha ha ha ạ s ơ ngươi đến ta ngươi quá chậm xạ ạ tỉ y ta cũng không muốn chờ lâu như vậy thời gian ăn cơm một mực đói bụng ạ sở cùng xạ ạ tỉ ý hai người song song đứng thẳng cùng đối diện để cản vạn bờ giỏ thờ rằng co bất quá rất hiển nhiên ạ sở thần sắc phải nhiều bưng l ỏ n g ngươi ra hỏa này thật bắt ngươi không có cách thật không biết ăn nhiều đồ như vậy đều bị ngươi ăn đi nơi nào nghĩ thoáng cơm vậy ngươi cần phải dùng nhiều tâm yên tâm liền giao cho ta đi ạ sơ nhẹ nhàng ý sổ thân hình một cái bắn ra bay thẳng lấy để cản vạn bờ giỏ thờ mà đi hỏa diễm động lực phía dưới hai huynh đệ vừa kịp phản ứng ạ sở liền đã đến trước mặt lúc này ạ sợ đã sớm xưa đâu bằng nay tại toàn bộ nữ vật đã s ô n g g i a lớn như vậy tên tuổi s ớ m tại hải quân bên trong phủ lên h ả o thiền truy nã cũng tăng lên một bậc hòa quyền đệ đệ cẩn thận đệ cản vạn b ờ giỏ thở ca ca cưỡng ép ngăn tại đệ đệ trước người vì đệ đệ ngăn lại lần này công kích ca ca đệ đệ một tiếng kêu rên sau đó quay người nhìn về phía ạ sợ ta muốn giết ngươi hắn vọt thẳng hướng ạ sợ chỉ là can đảm lắm thực lực sai biệt thực tế có chút lớn ạ sơ đồng dạng một chiêu đem hắn giải quyết này này ta nói hai người các ngươi ra hỏa nếu như thế có tình có nghĩa không bằng gia nhập chúng ta trở thành lao cha con trai đi giống các ngươi dạng này ra hỏa lao cha khẳng định sẽ thích vô cùng ạ sơ đối đã đã hôn mê ì dở thẻ ban hai huynh đệ nói chuyện hắn gãi gãi đầu đã các ngươi đều không nói lời nào vậy ta coi như các ngươi là đáp ứng kia quyết định như vậy ạ sơ đứng người lên lớn tiếng hướng tất cả chiến đấu hải tặc nhóm tuyên bố tin tức này trước một khắc còn đánh sông đánh chết hải tặc nhóm lập tức liền biến thành đồng ý trận doanh không ít người đều hai mặt nhìn nhau người ra hỏa này liền biết làm loạn x a ạ tỉ ỉ cười vỗ một cái ạ s ở bả vai hắn một mực đem ra hỏa này xem như thân đệ đệ đến đối đãi dâu trắng đoàn hải tặc bên trên liền hắn cùng mát cô cùng ạ s ở quan hệ tốt nhất ta muốn đi tìm kiếm vật tư đệ cản vạn b ờ g i thở trước đó giống như vừa làm một phiếu lần này đều làm lợi chúng ta hy vọng có tốt nguyên liệu nấu ăn kia ạ sờ ngươi liền hưởng phúc ha ha ha sa ạ ti y vẫn là người nhất hiểu ta ạ s ở cười ha ha hoàn toàn không có cái gì không có ý tứ lúc này hai phiên đội đội viên tịch cũng dẫn một đám người từ địa phương khác chạy tới ạ s ở đội trưởng tìm, chúng ta đi theo cùng nhau đi tìm kiếm chiến lợi phẩm của chúng ta lần này thế nhưng là một cái thu hoạch lớn ạ s ở dặn dò một tiếng mang theo hai phiên đội đội viên cùng theo tìm kiếm chiến lợi phẩm đương nhiên ạ s ở chính yếu nhất chính là đi theo một khối tìm nguyên liệu nấu ăn dù sao đó mới là thứ trọng yếu nhất không biết trôi qua bao lâu À s ờ đến xem cái này s ạ ạ tỉ y đột nhiên gọi lại à s ờ hắn trên tay chính cầm một viên tử sắt xoắn ốc hoa văn giống như là một cái quả dứa trái cây À s ờ ánh mắt bị hấp dẫn hắn nết môi ị sồ s ạ ạ tỉ y lần này quả nhiên là cái thu hoạch lớn a không nghĩ tới còn có một viên trái ác quỷ tồn tại ngươi g i a hỏa này thật sự là gặp may mắn cũng không biết là cái gì trái cây s ạ ạ tỉ đồng dạng đi theo cười đây đúng là một lần đại thu hoạch xem ra đệ cản vạn bởi g thờ hẳn là cũng không có thời gian đến cẩn thận tìm kiếm chiến lợi phẩm không phải vậy vật này cũng sẽ không bị hắn tìm tới về đi hỏi một chút lao cha đi nhìn xem hắn có phải hay không biết cái gì trái cây ý kiến hay lao cha lời nói nhất định sẽ biết biết đến hai người ở đây nói chuyện hoàn toàn không có chú ý bọn hắn phía sau tịt khi thấy viên này t ử sắc quả dưới hình dạng trái ác quỷ thời điểm hắn thật tha nụ cười trên mặt dần dần biến thái trong con mắt càng là có ngọn lửa đang thiêu đốt kia là hắn mấy chục năm ẩn nút dã tâm chi hỏa hắn tại dâu trắng đoàn hải tặc thời gian dài như vậy cuối cùng không phải liền là vì vật như vậy sao xem ra vận mệnh đ á i hắn không tệ cuối cùng bị hắn đợi đến ban đêm bạch k ì n h hào so ban ngày càng thêm ồn ào náo động bởi vì hôm nay tứ phiên đội đội trưởng xạ ạ tỉ ỉ thu hoạch lớn một viên trái ác quỷ bỏ vào trong túi cho nên yến hội thời gian phá lệ náo nhiệt cũng phá lệ lâu thẳng đến đêm khuya mới chầm rãi tan cuộc đêm nay xạ ạ t ỷ ý là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính cho nên hắn đương nhiên hưởng thụ được nhân vật chính đãi ngộ bản thân làm trên thuyền số một đầu bếp xạ ạ t ỷ ý nhân duyên liền rất tốt tăng thêm hắn không có giá đỡ thường xuyên hữu cầu tất ứng rất là được người hoan nghênh mời rượu người liền càng nhiều nhất là l à như vậy về vui một viên trái á c quỷ mặc dù lao cha cũng không rõ ràng đây là một cái năng lực gì nhưng không thể nghi ngờ sẽ để cho xạ ạ t ỷ ý thực lực tăng lên một đoạn mời rượu người bên trong cái này trong đó có một cái cùng xạ ạ tì ỷ quan hệ rất thân mật ra hỏa đó chính là đến từ hai phiên đội t ị p t ị p thích ă n bánh dâu tây đây không phải cái gì bí mật hắn bởi vì cái này yêu thích cùng xạ ạ tì ỷ rất thân cận dù sao cùng đầu bếp làm tốt quan hệ muốn ăn cái gì không phải liền là chuyện một câu nói sao xạ ạ tì ỷ có chút mắt say lờ đờ mông lung trước mắt đều xuất hiện bóng chồng h i ệ n nhiên là uống say lúc này tiến hội đã sắp đến hồi kết thúc đám người đã tán đi hơn phân nửa dâu trắng cũng trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi không ít người cũng đều trở về nằm ngáy ho ho còn tiếp tục uống cũng liền mấy cái như vậy thường xuyên mê rượu ra hỏa thật ha ha ha ha xạ ạ t ỷ ỉ ngươi vẫn được không được đi chúng ta về trở về tiếp tục uống hôm nay nhất định phải không say không về tịch mang theo xạ ạ t ỷ ỉ kề vai sắt cánh lung la lung lay đi ra mở hiến hội phòng ăn hướng về xạ ạ t ỷ ỉ gian phòng mà đi c ú n g c ú n g t ị c h ta cho ngươi biết ngươi đừng hòng quá chén ta ngươi tiểu lượng ta trả còn không biết sao muốn muốn nói ngươi ăn bánh dâu tây nhất lợi hại nhất còn tạm được uống uống rượu ngươi không không được bình thường tịp mặc dù tại bạch đoàn bên trong tư cách rất giả nhưng người tương đối chất phác trừ thích ă n bánh dâu tây bên ngoài trên cơ bản không có lớn truy cầu lúc uống rượu tiểu lượng cũng rất bình thường đây chính là mọi người ấn tượng x a ạ thì ý lúc nói chuyện đầu l ư ớ i đều có chút thắt nút có t hai ể thấy được hắn hôm được n y đến cùng uống n bao h ê u m ộ thanh bên cũng lung lung tịt xem ra cũng là lung la lung lay, là ắ n nghe thàn nụ cười, thiếu mấy viên răng trong thật thiếu chút hở. h được đỡ cười, có xạ ạ tại tỷ rất Tặc y, mấy đêm ha ha, h xạ xem ạ tỷ t y vậy mà ư ờ g ta, ô m nay nhất định khiến ngươi thanh của ta. Hai hại biết lợi sự âm của người từ từ đi xa tiếp theo dần không thể nghe thấy bạch kinh hào c h ậ m rãi trở nên yên lặng trận này náo nhiệt tiến hội đã kết thúc khắp nơi là ngủ được ngã trái ngã phải đám người liền ngay cả trực đêm hải tặc nhóm cũng đều tại t r o n g say mê t h i ế t đi không biết chừng nào thì bắt đầu vài miếng mây đen che khuất tinh nguyệt ánh sáng chói lọi trên mặt biển trở nên một mảnh đen kịt chỉ có bạch kình hào bên trên vẫn như cũ lóe lên điểm điểm đèn đuốc ngông lung ánh sáng chói lọi xa ạ ti ỷ gian phòng bên trong dâu h ò a đèn ngọn lửa màu vàng thỉnh thoảng nhảy lên thỉnh thoảng phát ra suy suy tiếng vang hai cái thân ảnh bị có chút ngọn đèn hôn am chiếu dọi có chút vạt mẹo nhất là cái kia đầu đẩy quăn xoắn tán loạn tóc đen ra hỏa thấy thế nào đều có vẻ hơi khủng bố s a ạ tỉ ỉ gian phòng cũng không tính lớn trừ một cái giường bên ngoài trên cơ bản không có cái khác quá nhiều đồ vật đầu giường trên có một tấm bàn nhỏ trên mặt bàn liền đặt vào viên n ư ỡ n g kia hôm nay đạt được trái ác quỷ. tiếp từ, từ sau khi đi vào phần lớn thời gian ánh mắt đều tập trung tại cái này trái cây phía trên s a ạ tỉ ỉ ngươi thật đúng là may mắn a vậy mà có thể được đến như vậy bí bảo ngươi ngươi nói cái này sao x a ạ thì ỷ cầm viên kia quả giữa trạng trái ác quỷ ném hai lần sau đó thả trở về bất quá một viên trái ác quỷ thôi không có gì ghê gớm t ị c khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra tát hai cái hắn lúc này đã nhanh muốn đ ẻ nén không được muốn động thủ dục vọng ngươi biết đây là cái gì trái cây sao không không biết ngay cả lao cha cũng không nhận ra chắc hẳn không phải cái gì ghê gớm trái cây đi bất quá đợi ngày mai ăn ăn liền có thể biết là năng lực gì không nói nói cái này đến chúng ta đến uống rượu t i ệ t ta hôm nay nhất định phải đem ngươi uống ngủ tích không dâu đen lúc này đầu có chút thấp hắn trên mặt nơi nào còn có một chút xíu men say hắn không có trả lời xạ ạ tỉ y mà là thấp giọng nói ta biết đây là năng lực gì à xạ ạ tỉ y có chút âm lành âm thanh để dù cho đã men say mông lung xạ ạ tỉ y dùng mình một cái hắn cũng có chút cảm giác được có điểm gì là lạ nhất là bây giờ tiệc xem ra như thế lạ l ắ m tích ngươi nói cái phốc thử một cây đao xuyên thẳng xạ ạ tỉ y trái tim cho đến không có trôi Tiếp, Thật ta biết tì ta một tâm, tới rốt ta tiếng thần thái chút tì bất thể rất trong tràn ngươi. đợi, đợi đợi kiểm cười người cái ngươi hiểu. đến. chế phản năng năm không nghĩ đen cùng hắn dùng mình, này không luận kháng Con hắn lớn, bên không gì gì ha ha ha ha, ta biết à à ta chờ đợi, chờ đợi chục tâm, ta của mình, của đây Đây để để đã đầy Dâu y. mấy y là lực là lúc lực. à mà mực cục có có có sức xạ xạ ạ dạ ạ mở viên này trái cây cũng không thể để ngươi ăn hết lao tử rốt cục bao nhiêu năm rốt cục chờ đến thời khắc này dâu đen đem đao một chút rút ra xạ ạ thi ý thân thể rốt cục chống đỡ không nổi co quắp tại trên sàn nhà huyết dịch đỏ thám rất nhanh nhuộm đỏ sàn nhà dâu đen cầm lấy viên kia trái ác quỷ miệng há mở trực tiếp đem cả viên trái cây một chút nhét vào miệng bên trong ánh đèn đem cái bóng của hắn rơi tại trên tường cảm giác kia giống như là một con ác ma mở ra huyết bùn đại khẩu ngay tại ăn đồng dạng trái ác quỷ kỳ quái hương vị tại trong miệng hắn b ắ n ra dâu đen cố nén cảm giác muốn nôn mửa hắn nụ cười trên mặt cùng trong mắt g i ã tâm ngọn lửa hoàn toàn ức chế không nổi yên lặng nhìn ngã trên mặt đất đã không có âm thanh x a ạ tỉ y dâu đen thấp giọng nói ai đều không thể ngăn cản g i ã tâm của ta ngươi đương nhiên cũng không thể x a ạ tỉ y ngay cả l ã o cha không ngay cả dâu trắng cũng đồng dạng không thể t r ư ơ n g năm trăm linh bốn kịch du ô tình dơ quan tính mạnh vô địch sáng sớ ngày thứ hai làm luồng thứ nhất nắng sớm rơi tại bạch k ì n h hào bên trên thời điểm chiếc này nổi danh thế giới to lớn trên thuyền hải tặc còn có chút tiến tĩnh chỉ có một ít hình thành đồng hồ sinh học người mới sẽ rời giường bận rộn sự tình các loại hải tặc nhóm có rất ít có thể sáng sớm đại đa số hải tặc lâu l a n nếu là có thể kiên trì mỗi ngày sáng sớm cũng không đến nỗi ra biển trở thành hải tặc có chút hải tặc cùng này nói truy cầu tự do không bằng nói truy cầu sống mơ mơ màng màng tối hôm qua đại đa số người đều uống đến say không còn biết gì tình h u n g d ư ớ i càng ít người có thể đứng dậy trong này chân chính lên được tương đối sớm chính là dâu trắng cùng hắn phấn hồng y tá thuyền y đội đúng vậy lúc này dâu trắng còn có được một đội y tá chăm sóc thân thể của hắn kịch bản bên trong là trên đỉnh chiến tranh thời điểm hắn mới đem chi này y tá đội ngũ giải tán chạy trở về trong phòng bếp bắt đầu bay ra nồng đậm hương khí thứ bốn viên đội các đầu bếp sáng sớm vì dâu trắng lao cha cùng một đám sáng sớm rời giường người làm tốt bữa sáng lúc này không có ai đi q u ấ y dày s a a tỉ y bởi vì đều biết hắn là ngày hôm qua nhân vật chính lúc này nhất định là tình không đến nhưng là buổi trưa s a a ti y còn chưa có xuất hiện cái này tương đối kỳ quái tứ phiên đội rốt cục có người đi vào s a a ti y gian phòng phát hiện đã tử vong đã lâu s a a tỉ y không tốt không tốt s a a tỉ y s a a ti y đội trưởng hắn bị người g i ế t toàn thuyền phải sợ hãi À sợ cái thứ nhất chạy đến s a a ti y gian phòng mắt cô theo sát phía sau xạ sa ạ tỉ ỉ ạ sợ s o n g quyền nắm chặt quả thực không thể tin được một màn trước mắt hắn cơ hổ vô ý thức liền muốn đi đỡ lên xạ ạ tỉ ỉ xạ ạ tỉ ỉ ngược lại trên sàn nhà phía trên huyết dịch đã sớm ngưng kết mắt cô ngăn lại ạ sơ hắn sát mặt trầm mặc mà bi thương ngồi xuống xem xét lên xạ ạ tỉ ỉ tình huống một chút thời gian về sau đứng người lên về sau mắt cô lại quan sát một vòng hoàn cảnh s á t mặt nghiêm túc nói s ạ ạ t ỷ y là bị người một đao chọc vào vị trí trái tim đêm qua liền đã tử vong trái ác quỷ cũng không thấy bóng dáng hôm qua là ai ở đây cùng hắn uống rượu hắn hiểm nghi lớn nhất đã có không ít người đi tới s ạ ạ t ỷ y bên ngoài gian phòng lúc này nghe được mát cô lời nói về sau có người tiếp tâm thanh tít là t ị p ta hôm qua nhìn thấy t ị p cùng s ạ ạ t ỷ y hai người rất thân mật đi trở về gian phòng nói muốn tiếp tục uống rượu ạ s ở biến sắc không kịp nói cái gì ạ sở tách ra đám người chạy ra ngoài hắn trở về chính mình hai phiên đội vội vàng hỏi có người hay không nhìn thấy tiệc lúc này xạ ạ tỉ ỉ xảy ra chuyện tin tức đã truyền khắp bạch tình hảo ạ sở hỏi như vậy xem ra tiệc có rất lớn hiểm nghi hai phiên đội người mặc dù không dám tin tiệc thành thật như vậy ra hỏa sẽ làm ra loại sự tình này nhưng bây giờ cũng không phải chất vấn ạ sở thời điểm、tịp. hắn giống như từ đêm qua vẫn không có trở về ta ban đêm đứng dậy đi nhà xí hắn chỗ ngủ vẫn không ai ạ sở trầm mặc kết quả này có chút khó mà đoán trước nhưng trước mắt những này tất cả đều chỉ hướng tịp đi tất cả mọi người tất cả đều đi tìm tịp hạ lạc nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn một bịt bong tàu bên trên dâu trắng vẫn như cũ ngồi tại hắn phía trước nhất cao lớn trên ghế ngồi những người khác tắc tụ tại top năm top ba tụ ở phía dưới trừ ra biển không trở về đám người mười sáu cái phiên đội trưởng cùng trọng y ế u cán bộ phần lớn đều ở nơi này bong tàu ở giữa nhất là đã đắp lên vải trắng xạ a ti nằm ở nơi đó bất quá cũng không có tiếng thở nữa báo cáo lao cha toàn thuyền đều tìm lần không có phát hiện t i ệ p bóng dáng nhưng là có một chiếc một mình thuyền không gặp tung tích t r â n mặc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được k i ê n tĩnh không có người nói chuyện mặc dù đã nghĩ đến kết quả này nhưng thật phát sinh vẫn là làm cho tất cả mọi người cũng không thể tiếp nhận dâu trắng đoàn hải tặc trọng yếu nhất quy củ chính là không thể sát hại đồng bạn không riêng gì quy củ còn có đối với dâu trắng đoàn hải tặc thanh danh ảnh hưởng phải biết dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người là đem người nhà đem so với cái gì đều trọng yếu loại chuyện này truyền đi người khác thấy thế nào dâu trắng đây chính là các ngươi cái gọi là người nhà ngay cả người nhà mình đều đâm dao găm giết tính là cái gì người nhà khốn nạn ta muốn nắm tên kia trở về muốn để hắn tới cho lão cha cùng x a ạ tỳ ỳ c h ỗ tội vậy mà phạm phải như thế không thể tha thứ tội ác ạ sơ nhìn xem thương tâm lão cha cùng nằm ở nơi đó che kín vải trắng xạ ạ tí y, không cách nào đ ể thêm ức lựa d ậ n của mình t ị c là hắn hai phiên đội thành viên ra hiện tại loại chuyện này mặc dù là chính tiệp hành vi nhưng ạ sở cảm thấy cái này đồng dạng là hắn một cái đối lớn lên thất trách vô luận như thế nào hắn đều muốn đem tiệp cho tự mình bắt trở lại a sở không nên vọng động đúng vậy a ạ sở không nên quá xung động lao cha vẫn không nói gì một bên người tranh thủ thời gian bắt lấy ạ sở khuyên hắn không để hắn hành sự lỗ mãng À s ờ dâu trắng đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại được rồi không muốn đi một bên mát cô cũng đi theo lên tiếng à s ờ chúng ta đều hiểu tâm tình của ngươi nhưng bây giờ không phải là truy cứu những ngày thời điểm làm sao cũng phải trước tiên đem x ả ạ tì ỉ an táng lại nói một mực đang dãy r ù a ạ s ờ nghe được mát cô lời nói yên t ĩ n h trở lại mát cô nói không sai việc cấp bách không phải đi trước tìm t ị m tính số sách mà là trước tiên đem x ả ạ tì ỉ cho an táng mới được to lớn bạch k ì n h hào xuất phát hướng về một tòa không biết tên hòn đảo mà đi nơi đó không phải xạ ạ t ỷ ỉ cô hương nhưng trong này là xạ ạ t ỷ ỉ gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc địa phương đại thúc ngươi xem ra rất đói à, có muốn hay không ta làm cho ngươi xử lý à, ta thế nhưng là một cái rất lợi hại đầu bếp nha uy l ã o cha ta về sau nhất định sẽ làm gia vị ngon nhất đồ ăn ngươi tin tưởng sao thế nào l ã o cha ta làm thức ăn cũng không tệ lắm phải không đây chính là ta chuyên môn vì l ã o cha nghiên cứu ra được ai nha Quên thả mối lao cha mau dừng lại đừng uống ngươi làm sao tất cả đều uống sạch lao cha ngươi còn nhớ rõ nơi này sao đây chính là ta lần thứ nhất gặp ngươi địa phương thời điểm đó ngươi nhìn qua thật có chút chật vật đâu mà lại nào có lần thứ nhất gặp mặt liền muốn người làm nhí tử nghĩ đến đem hắn an táng ở nơi đó hắn linh hồn sẽ được yên nghỉ đi đầu thuyền ngồi d â u trắng vẫn như cũ treo c h u y ể n nước hắn một mực thẳng tắt bóng lưng cao lớn đột nhiên lộ ra còn xuống một chút trong đầu những cái kia đã từng hình tượng cứ như vậy dừng lại cuối cùng tất cả đều ngưng tụ thành xạ ạ t ỷ ỉ dáng vẻ hình tượng bên trong hắn cười quay đầu nhìn dâu trắng một chút l ã o cha ta muốn đi ngươi về sau nhất định phải chiếu cố tốt chính mình đáng tiếc không thể lại cho ngươi làm mỹ vị thức ăn dâu trắng đôi mắt bên trong hình như có óng ánh chợt lóe lên người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thống cho dù là dâu trắng thế giới này mạnh nhất nam nhân cũng không thể ngoại lệ hơn nửa tháng sau một ngày nào đó Thứ bảy, tinh có gió nhẹ s ạ ạ tỉ ỉ tăng lễ tại một cái không người đảo nhỏ cử hành tham dự tăng lễ chính là dâu trắng đoàn hải tặc một đám các cán bộ mộ bia là cùng nhau xem đi lên thường thường không có gì lạ tảng đá cắt chém mà thành phía trên chỉ là đơn giản viết tên của s ạ ạ tỉ ỉ mộ bia phía trên có một đỉnh đầu bếp mũ kia là dâu trắng đưa cho s ạ ạ tỉ ỉ s ạ ạ tỉ ỉ ghét bỏ cái này cái mũ sẽ phá hư hắn kiểu tóc một mực không có mang qua nhưng trên thực tế một mực bảo tồn tại phòng của hắn bên trong lần này vừa vặn có thể cùng hắn làm bạn phúng viếng qua đi a sơ cuối cùng nhìn thật sâu một chút phần mộ cùng mộ địa ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết đoán không nói một lời đi ra ngoài a sơ dâu trắng âm thanh sau lưng hắn vang lên hắn lúc này đứng vững thân ảnh cao lớn bên cạnh còn có một cái trên giá gỗ treo chuyển nước một mực tại cho hắn thua lấy dự t h ủ y nhìn qua thần sắc có chút m ỏ i mệnh hiển nhiên những ngày này nghỉ ngơi cũng không tính tốt hắn khuyên căn nói tính a sơ lần này thì thôi ta có một loại rất dự cảm bất t ư ở n g À sợ dừng lại quay người nhìn xem dâu trắng l ã o cha sao có thể cứ như vậy được rồi tên kia là bộ hạ của ta nếu là bỏ mặc bị giết chết x ả ạ tỉ ý nên như thế nào nghỉ ngơi huống chi hắn chịu ngươi mấy chục năm chiếu cố lại không biết cảm ơn còn để ngươi mặt mũi mất hết trọng yếu nhất chính là l ã o cha ngươi mặt mũi bị hao tổn ta làm sao có thể ngồi yên không để ý đến để cho ta tới tìm hắn tính số sách ta nhất định tự mình bắt hắn trở về hướng lao cha cùng xạ ạ tì ỉ c h u tội ạ s ở tách ra đám người đem phía sau nón cao bồi nhẹ nhàng chụp tại trên đầu hướng về đảo nhỏ bên ngoài mà đi nơi đó có một chiếc một mình thuyền nhỏ nhìn qua giống như là một chiếc công kích thuyền đây là dùng ạ s ở hỏa diễm động lực tồi động đặc biệt là thuyền nhỏ toàn lực tồi động tốc độ so cỡ lớn ba cột buồng cánh buồng thuyền hải tặc còn nhanh hơn hắn nhảy tới đem đặt ở trên thuyền một cái ba lô đơn vai con bên trên dưới chân hỏa diễm phun trào thuyền nhỏ trong nháy mắt thúc đẩy phá vỡ sóng gió trên mặt biển vạch ra một tia trắng rất nhanh biến mất tại trong t â m mắt của mọi người mạ di nệ p h ỏ bến cảng một con cá chuồn từ đằng xa đi vào bến cảng mọn sần thân ảnh từ cá chuồn bên trên nhảy xuống tới cá chuồn rất tự giác đi hướng nó bình thường ngừng lại địa phương cảng khẩu binh sĩ hướng mọn sần túi c h à o gửi lời chào mọn sần gật đầu ý c h à o một cái dưới chân cũng không ngừng lại hướng về tháp lâu phương hướng mà đi từ khi hắn chính thức tấn thăng đại tướng về sau Hắn Hải Tổng tại bộ quân các u quy luật huống đều lưu ộ một bộ. c khắc cần sống sẽ nên đứng hắn làm nhiệm vụ bên ngoài, dưới tình huống bình thường hắn đều sẽ lưu tại bản、bộ. Ấn, trở Trừ ít thời tại t dậy. làm dưới mỗi h vụ n g h chắn thời ắ c có Các ngày ngoài gian. sẽ mấy ra binh sĩ cũng đã sớm quen thuộc nghe nói m ỏ n sân đại tướng rời đi bản bộ mấy ngày là vì khai phát cái gì mạnh mẽ tư thế phi là chiêu thức bởi vì uy lực quá khổng lồ đồng thời phi thường tiêu hao thể lực cho nên m ỏ n sân đại tướng không dám ở bản bộ thí nghiệm các binh sĩ đều có chút tiếp nối bởi vì bản bộ đại đa số người đều chưa từng gặp qua mòn sân đại tướng xuất thủ kỳ thật rất hy vọng hắn có thể tại bản bộ biểu hiện ra chiêu thức của hắn mòn sân đương nhiên không biết những binh lính này tiếng lỏng coi như biết hắn cũng sẽ không để ý tới nói đùa hắn những chiêu thức này kia cũng là bí mật bất truyền căn bản không có khả năng truyền ra ngoài trên thế giới này cho tới bây giờ cũng liền hạn c ọ c mới hiểu rõ chiêu thức chân diện mục cùng lợi hại hay không đồng thời đi qua nhiều lần giao thủ Nguyên bản không có chống đỡ Hàn、Quốc、hiện tại đã có Quốc đỡ trên ạ lại. mạnh i chiêu đã được đã định có cùng có có Có thức cho thể thể thấy thành luật, nhất vứt thế t những mình hắn hệ Mòn Sần này Mòn Sần xuống mẽ sớm qua quả. quy lập bỏ ư ớ c lúc tục chính c đầu xấu, tập hắn h i u u thức chỉ y nữ không chuyển nam.、Cho、nên những binh lính này Cho đường ị n h thấy. Trên đường đi đi trở về phòng làm việc của mình hắn văn phòng không có biến mòn sân là một cái người sợ phiền thoái n g ư ờ i đi làm những thứ này bất quá người của phòng làm việc đã có biến hóa không nhỏ d ờ dạ kệ ở cái trước mặt trăng lên đảm nhiệm bản bộ trung tướng đi trở về lúc đầu k ị c bản phụ trách đi quản lý hải quân bộ đội bí mật đi mà chính n g n tắc lại nhiều một cái phó quan giúp nàng xử lý việc v ậ t vãnh mọn s ầ n triệt để thanh nhàn xuống tới mọn s ầ n cùng n g n lên tiếng chào hỏi về sau quay người lại ngoặt vào sẻn gỗ cù văn phòng cùng gặp không sai biệt lắm mọn s ầ n cũng đem nơi này xem như chính mình văn phòng thứ nhì sẻn gỗ cù lao đầu gần nhất có hay không hải tặc nơi nào có cái gì không vui đại sự không có có lời nói nói ra để mọi người vui vẻ một chút người không tới âm thanh đã tới chương 505, t ó c đỏ cùng râu trắng gặp mặt thời gian hướng phía trước rút lui một chút mọn sân mang theo hắn hải không lưỡng cư siêu cấp vô địch xa hoa bản chiến hạm uy lâm lưỡt đồng hành người bên trong chứ h n lưu tại bản bộ bên ngoài chỉ có một cái kệ xạ cùng cùng kệ xạ phi thường không hợp nhau mỗi ngày đều muốn nhao n h a u một k h u n g nghệ nộ ngay cả binh sĩ đều chỉ có vài chục người kệ xạ cùng hệ nổ hai người cãi nhau đại đa số rừng ở kệ xạ nhận lầm mà kết thúc bởi vì bây giờ hệ nổ đã nắm giữ bật sổ sổ cũ nghiên cứu khoa học phương diện tự nhiên là bị kệ xạ treo lên đánh nhưng bàn về đánh nhau một cái tay kệ xạ buộc một khối đều một không nhất định có thể làm gì ở hệ nổ nhất là tại hệ nổ nắm giữ bật sổ sổ cũ về sau mặc dù bật sổ sổ cũ đối với hệ nổ đến nói tác dụng không phải rất lớn dù sao hệ nổ làm gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả đại đa số năng lực tất cả đều là đến từ trái cây nhưng hệ nổ trước đó bị mòn sần hoa t h ứ c sâu truy qua hắn đối với bật sổ sổ cụ rất là có một loại rất sâu chấp nghiệm sâu đến hơn một năm nay đến nay hắn kẽ bùn sổ cụ so với trước đó cơ bản không có gì tiến bộ bật sổ sổ cụ vậy mà thức tỉnh đồng thời khai phát vẫn còn tương đối sâu có thể thấy được hắn ở trên đ â y công phu bất quá đối với mòn sần đến nói vẫn như c ũ là không có gì cái dám dùng như thường có thể đem hệ nổ tùy ý đẻ xuống đất ma s á t một trăm lần theo bay lượn mòn sân hảo khủng. đừng quản cái này cái tên quái gì dù sao chính là theo chiếc này siêu cấp vô địch viễn khốc sâu tạc thiên chiến hạm xây thành hệ nổ đại đa số thời điểm đều m u ố n cùng kệ xạ hai cái đợi ở phía trên để mà giữ gìn phi thuyền động lực vận hành bất kể nói thế nào dù sao chiếc chiến hạm này kệ xạ cùng hệ nổ đều là hạ cự đại khổ công cho nên khi chiến hạm lần đầu bay thử sau khi thành công mọn s ầ n cho kệ xạ cùng nghệ nổ hai người phi thường trọng đại ban thường mang theo bọn hắn đại bảo kiếm một phen đến nỗi chính hắn đương nhiên là không có đi có h à n g có còn có một cái tương đối nhức đầu h n không có giải quyết hắn nơi nào có tâm tư dẫn lửa thân trên những người này cho không hắn không lấy lại tiền hắn đều cảm thấy thua thiệt mọn s ầ n từ sẻn gỗ cũ nơi nào tiếp vào nhiệm vụ về sau liền trực tiếp đến n e w York. muốn điều tra dâu tráng dị động sự kiện tự nhiên không có so tự mình lại tới đây dễ dàng hơn vượt ngang hơn phân nửa nữ h ơ i bay lượn mòn sần hào ở giữa không chút dừng lại đi thẳng tới dâu trắng địa bàn đương nhiên mòn sần không có như vậy sóng hắn không có trực tiếp đem chính mình bay lượn hào d ừ n g ở dâu trắng bạch kình hào bên cạnh kỵ đến trên mặt của hắn bằng không chính là cùng dâu trắng trực tiếp khai chiến tiết tấu hắn đi tới dâu trắng địa bàn bên trên chuyện thứ nhất chính là đi tìm hải quân bộ đội bí mật cũng ngay tại lúc này giờ dạ kẻ quản hạt bộ đội nơi này có một chi tiểu đội chuyên môn giám thị dâu trắng động tĩnh ân tứ hoàng mỗi một cái đều có như vậy tiểu đội giám thị cái này kỳ thật không kỳ quái hải quân trên thế giới này phát triển nhiều năm như vậy kiểu gì cũng sẽ thiết t r í một chút không gặp ánh sáng lực lượng cái này cùng cv bộ môn khác biệt chính p h ủ mặc dù danh s ư n g gián điệp tình báo cơ quan nhưng làm tất cả đều là kỵ mặt truyện trừ cv 9 h n qua không được bao lâu cv 9 cũng sẽ kế thừa ưu lương truyền thống từ tối thành sáng mòn sân bởi vì phần lớn thời gian là đi không trung lộ tuyến cho nên đến nơi này vẫn là một cái không người biết được bí mật cũng là không cần lo lắng chi này bộ đội bí mật bại lộ bộ đội bí mật trừ cá biệt người mặt khác một số người tất cả đều có một chút bên ngoài không thể bắt bẻ thân phận làm nhiệm vụ như vậy có thể rất tốt đến bảo vệ mình cùng bảo đảm việc làm thuận lợi có thứ tự tiến hành đây là dâu trắng trong địa bàn một cái bình thường đảo nhỏ ở trên đảo cũng là một cái bình thường quốc gia bộ đội bí mật ở đây người đứng đầu đồng dạng có một cái bình thường quán cà phê lao bản thân phận mòn sần cũng là lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây quán cà phê dưới mặt đất có cái mật thất mòn sần đi theo hắn đi vào nơi này hắn đến h i ệ n nhiên để bí mật này bộ đội tiểu đội trưởng cùng trong mật thất hai tên bí mật hải quân hương phấn không thôi dù sao cũng là toàn thế giới lừng lẫy nổi danh nhan giá trị cùng lưu lượng hình hải quân đại tướng không biết bao nhiêu người sùng bái hắn trước mắt tiểu đội trưởng h i ệ n nhiên cũng là trong đó một cái mặc dù hắn số t u ổ i đã đại đầy đủ làm mòn sần ba ba bối phận nhưng ai còn không có cái trẻ tuổi tâm không phải mòn sân cùng hắn nắm tay sau đó nói các ngươi vất vả ta thay tổng bộ hải quân cảm ơn các ngươi chờ chút các ngươi có khó khăn gì hoặc là có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đề cập với ta dừng một chút hắn tiếp tục nói thế nào các ngươi hiện tại có hay không mới nhất tin tức gì hoặc là nói các ngươi đối với việc này có cái gì suy đoán cho dù là suy luận hoặc là tin đồn tin tức ngầm đều được trước mắt ba người liếc nhau một cái vẫn là từ tiểu đội trưởng mở miệng báo cáo mòn sân đại tướng mấy ngày nay có một loại truyền n ô n chúng ta ngay tại xác nhận truyền n ô n độ chuẩn xác một khi xác nhận liền sẽ lập tức báo cáo người tiểu đội trưởng này giải thích một chút làm bộ đội bí mật bọn họ tình báo có đôi khi sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng cho nên hiệu suất cao cùng nghiêm cẩn đều là bọn hắn nhất định phải có phẩm chất không có việc gì việc này ta rõ ràng ngươi nói tiếp vâng mòn sân đại tướng tiểu đội trưởng gật gật đầu tiếp tục báo cáo ngay tại chiều hôm qua chúng ta từ đường dây bí mật hiểu rõ đến một loại t r u y ề n môn dâu trắng đoàn hải tặc khả năng thứ tư phiên đội đội trưởng xạ ạ tì ý có khả năng xảy ra chuyện mà hung thủ rất có thể là dâu trắng người trên thuyền hai phiên đội đội trưởng ạ sở cũng không có tại bạch k ì n h hào bên trên theo chúng ta suy đoán hắn rất có thể bởi vì việc này mà tạm thời rời đi dâu trắng đoàn hải tặc không thể không nói khâm phục báo con đường so với bình thường người đều muốn càng đáng tin cậy cho dù là nghe đồn đều đã tiếp cận sự thật mòn sân gật đầu trong thần sắc có chút hiểu rõ nói như vậy quả nhiên là dâu đen đã được đến rẽ m ì rẽ m ì no mi cái này dâu trắng đoàn hải tặc tiếp cận hủy diệt sớm nhất đầu nguồn đã sinh ra kia nói như vậy ạ sợ rất có thể đã đuổi theo dâu đen trách không được dâu trắng đoàn hải tặc sẽ có như vậy lớn di động phải biết người nhà thế nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc trọng yếu nhất hiện tại phát sinh chuyện như vậy bất kể nói thế nào đều sẽ để người ngoài chê cười dâu trắng dù chỉ là vụ n trộm cho cười ạ sợ cái này cơ hồ coi dâu trắng là thành chính mình thân sinh láo cha ra hỏa cho dù là vì giữ gìn dâu trắng mặt mũi cũng tuyệt không gông tha đuổi theo dâu đen bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ mòn sần tự hỏi đột nhiên gian phòng bên trong gen gen ngự xi nhớ tới đánh gãy suy nghĩ của hắn tiểu đội trưởng nhìn mòn sần một chút gặp hắn gật đầu đưa tay tiếp thông gen gen ngự xi đội trưởng tin tức đã xác nhận dâu trắng đoàn hải tặc tứ phiên đội đội trưởng xạ ạ tỳ xảy ra chuyện ra tay là hai phiên đội nguyên thành viên một cái gọi tiệp ra hỏa dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng ạ sơ hắn tự mình lại đổi bắt cái này gọi tiệp ra hỏa bất quá bây giờ còn có không có tin tức chuyển đến gen gen n h ư ợ xì đối diện âm thanh gấp rút mà hưng phấn hắn một hơi đem tự mình biết tin tức nói ra sau đó càng thêm hưng phấn nói đội trưởng ngươi đoán ta còn phát hiện cái gì chúng ta lần này cần lập đại công đội trưởng sắc mặt tối đen mẹ nấu khốn nạn không thấy ai ở bên cạnh còn nhử thật sự là làm một tay chết tử tế không nghĩ tới bình thường lanh lợi ra hỏa lần này tại sao ngu xuẩn như vậy ồ là tin tức gì ta xác nhận tự mình cho các ngươi thành công mòn sần có nhiều thú vị đối đầu bên kia điện thoại nói chuyện a ngươi là ai khốn nạn đây là mòn sần đại tướng tiểu đội trưởng mặt đen lên quát a ba mòn sần đại tướng thật xin lỗi thật xin lỗi ta không biết là ngươi mòn sần nối một bên tiểu đội trưởng k h o á t tay ra hiệu hắn không cần nghiêm túc như、vậy. Không có việc gì, nói một chút phát hiện tin tức, nếu như việc nói ngươi tin nếu cần gì, túc có tức, một vậy. xác tóc đỏ mang theo hắn đoàn hải tặc xuất hiện tại dâu trắng địa bàn bên trên dự tính rất nhanh liền có thể cùng dâu trắng gặp mặt mòn sần hai mắt tỏa sáng hai người kia nếu là chạm mặt đó nhất định là trên thế giới này khó lường đại sự vậy nếu là lại thêm chính mình chật chật n g ắ m lại đều cảm thấy thú vị mọn sân cười ra tiếng đối gen gen mười xì người bên kia nói không tệ ngươi tin tức rất hữu dụng lời của ta mới vừa rồi hữu hiệu các ngươi cái này tiểu đội quân hàm toàn bộ thăng một cấp, tiền thưởng năm nay tăng gấp đôi giờ dạ kẻ sẽ đích thân cho các ngươi gửi điện thoại ngợi khen hoa hoa hoa mọn sân đại tướng và thuế gen gen mười xì hai đầu đều là một trận gieo họ mà mọn sẩn thân ảnh đã đi ra ngoài nào đó hải vực bạch kinh hào chính đỗ trên mặt biển một thân ảnh thật nhanh chạy đến bong tàu bên trên báo cáo báo cáo lao cha tóc đỏ đã đến phụ cận bọn họ phát tới tin tức nói có việc muốn gặp lao cha dâu trắng vẫn như cũ ngồi tại hắn cái kia cao lớn trên ghế ngồi trên thân hoàn toàn như trước đây cắm kim tiêm treo chuyển nước cô lạp lạp lạp lạp ra hỏa này tốc độ thật đúng là nhanh đâu vậy mà như thế không kịp chờ đợi muốn gặp lao tử mắt cô ngươi đi nên đón một chút đầu giữa tóc vàng mát cô đáp ứng chuẩn bị nghe lão cha lời nói làm việc hắn đi hướng một bên mạn thuyền nhìn bên cạnh không ít lâu la mở miệng nói các ngươi bọn gia h ỏ a này nhanh rút đi một bên khí tức của đàn ông kia có thể hoàn toàn không phải là các ngươi có thể ngăn cản mát cô đội trưởng bất quá là một cái tóc đỏ mà thôi chẳng lẽ còn có lao cha lợi hại hay sao có người không phục không ít người cũng đi theo phụ họa hiển nhiên bọn hắn không cảm thấy sẽ như thế nào các ngươi bọn gia h ỏ a này căn bản không b i ế theo nam n â n kia lợi hại. a m lắc đầu có chút bất mát t nhìn về phía c i Nơi phương hướng. cô đùng. Đùng đùng. Ba ba ba ba. n nặng có cái người kéo lấy âm thanh. Các người hiện tại chính là thanh. hiện chính nghĩ lui cũng n g kịp. Theo Marco tiếng nói vừa ra không ít người lật lên xem thường thân thể chống đỡ hết nổi sủi lơ ngã xuống đất n g ồ i tại một bên khác mạn thuyền bên trên tam phiên đội đội trưởng rổ du đĩu môi một đám ý c h í yếu kém ra hỏa thật nên tăng cường đối bọn hắn huấn luyện thậm chí ngay cả cái này nam nhân xa như vậy khí tức đều chống đỡ không nổi một thân ảnh rốt cục theo rổ du lời nói xuất hiện trên bong thuyền hắn những nơi đi qua t r u n g quanh to lớn bạch k í n h hào mạn thuyền cùng bong tàu giống như là bị không biết tên lực lượng đè ép xé rách mà vỡ ra hắn hất lên áo khoác màu đen màu đỏ bên trong phân tóc ngắn bên hông phối thêm một thanh danh đao cánh tay trái mất đi một nửa tay phải của hắn kéo lấy một cái so thân hình hắn còn muốn to lớn v c rượu cùng bong tàu ma s á t phát ra tư tư tiếng vang nha mắt cô đã lâu không gặp tóc đỏ đối mắt cô gật đầu mỉm cười sau đó nhìn về phía dâu trắng thật sự là thật có lỗi làm một khách nhân tới cửa vậy mà như thế không có phân t ứ c đem ngươi nhiều người như vậy cho làm hôn mê bất tỉnh cô lạp lạp lạp lạp cô lạp lạp phách lối ra hỏa nhìn thấy ngươi trên mặt tổn thương liền để cảm thấy người kia lưu lại cho ta vết thương ẩn ẩn làm đau cho nên ta đã mang rượu nước đến xin lỗi ngươi ta lần này tới không có chiến đấu ý nghĩ l à có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi dâu trắng cười mắng tại lao tử trên thuyền lung tung phong thích hạ kỳ ra hỏa còn dám nói loại này nói nhảm thật là một cái đồ h ô n trướng ha ha ha mắt cô ở một bên nhìn xem tóc đỏ có chút khó chịu hắn mở miệng hỏi uy tóc đỏ ngươi muốn tới nơi này làm gì tóc đỏ quay đầu hướng hắn nở nụ cười mắt cô không muốn gấp gáp như vậy lại nói ngươi muốn hay không đến gia nhập chúng ta mắt cô s ạ mặt lại cái này khốn nạn ra hỏa nói ít loại này nói nhảm khốn nạn dộ dù, dù cũng ở một bên hắn có chút nhữ mày hỏi dâu trắng lao cha vậy chúng ta dâu trắng cười cười nói hắn giống như không phải tới tìm ta phiền phức các ngươi đi một bên đợi đi để hai chúng ta đơn độc đợi chút nữa tất cả mọi người thối lui bong tàu một bên chỉ để lại dâu trắng cùng tóc đỏ hai người tóc đỏ trước mặt bày biện một cái chừng hắn nửa người kích cỡ tương đương bát hắn mở ra vạc rượu hướng trong chén trụ đầy rượu nâng cốc vạc đều trực tiếp ném cho dâu trắng tây hải quán ba không phải cái gì thượng đẳng rượu a dâu trắng chỉ là đặt ở dưới mũi ngửi một cái liền nhận ra rượu lai lịch quả nhiên là nổi danh t ử quỷ tóc đỏ gật đầu ta du lịch toàn bộ thế giới không có cái gì có thể so sánh để trên da đều dính đầy thống khoái nước g ủ r a rượu càng thơm được đây là ta cố hưng rượu thích hợp nhất nói chuyện đến uống thử h a i ngụm dâu trắng nghe vậy nợ nụ cười hắn n g ử a đầu dơ vặc rượu một chút liền uống đi chí ít một phần ba không sai dô dơ gặp sen go cụ năm đó r o n g dổi biển cả hào kiệt đã còn thừa không có mấy ngược lại là ngươi cái này đã từng vẫn là cái thực tập tiểu quỷ gia hỏa vậy mà cũng đã xông ra một khoảng trời ạ ta nhớ đến lúc ấy cùng dô dơ chúng ta thường xuyên phát sinh xung đột một lần trong chiến loạn ta ghi nhớ ngươi gia hỏa này mặt cái kia từng theo ngươi một khối phi thường thú vị cái mũi đỏ tiểu quỷ hiện tại thế nào rồi tóc đỏ cũng uống một ngụm một câu hai ý nghĩa nói hai mươi hai năm đây cũng là chuyện đương nhiên chuyện đến nỗi ngươi nói b ù ghi thật đúng là hoài niệm à lần trước gặp mặt là vẫn là dô dơ thuyền trưởng bị xử hình ngày ấy ta cùng hắn là trên lò gờ tảo phân biệt bất quá hiện tại cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua nghe đồn hắn còn tại ngay trước hải tặc với ta mà nói bất quá là thời gian một cái nháy mắt mấy năm này trên đại dương bao la cũng tuân ra không ít anh hùng hào kiệt ngươi cùng hạt é chiến đấu chuyện còn giống như là hôm qua d â trắng nói đến đây lại cầm rượu lên vạc rót mấy n g ụ m lớn lúc này mới đem vạc rượu thả trên bông thuyền giống ngươi nam nhân như vậy lại đem một cánh tay nhét vào đông hải ngươi khi trở về ai cũng sẽ giật mình ngươi cánh tay kia đến cùng là ai chém nước tóc đỏ tay phải phất qua cánh tay trái vị trí c h ầ m tư một hồi mới ngẩng đầu cười nói cánh tay sao ta đem nó ngăn ở thời đại mới bên trên tóc đỏ không biết nhớ ra cái gì đó nụ cười kia vậy mà so dĩ vãng đều càng thêm rõ ràng đây là sự thực vui vẻ không làm được giả t r ư ơ n g năm trăm linh sáu ba người đi tất có một cái dầu b ơ i trơn dầu trắng nhìn xem sạt thật lâu hắn mới d ơ lên cùng sạt thân hình không xê xích bao nhiêu vặc rượu tụ gục rót mấy ngụm sau đó nói ngươi đã không oán không hối cũng liền không sao cả ân câu nói này phiên dịch tới ý tứ chính là ngươi vui vẻ liền tốt dầu trắng tóc đỏ khoanh chân trên bong thuyền hắn bên người đặt vào chính là nhanh có thể đem hắn đặt vào t r è n lớn ta kinh nghiệm đủ loại chiến đấu cũng chịu qua đủ loại tổn thương nhưng bây giờ còn để ta ẩn ẩn làm đau cũng chỉ có đạo này vết sẹo tóc đỏ nói chuyện dùng ngón tay chỉ mắt trái bên trên ba đạo vết sẹo đạo này tổn thương cũng không phải là mạo hiểm bố trí cũng không phải hạt hẹn thương tổn lưu lại cho ta đạo này vết sẹo chính là ngươi cái này dâu đen tịt phải biết đã từng ta cùng hắn giao chiến thời điểm tuyệt không chủ quan ngươi biết ta đang nói cái gì sao dâu trắng t h ì tên kia không giống mặt ngoài đơn giản như vậy ta có thể khẳng định tên kia một mực đều đang đợi thời cơ không làm đội trưởng cũng không màng danh khí hắn hoàn mỹ che giấu mình đến nay vẫn luôn trốn ở dâu trăng cái này van g dội danh hiệu trong bóng tối sau đó xúc tích lực lượng từ đó hấp thu chất dinh dưỡng tùy thời mà động cuối cùng muốn bằng mượn năng lực của mình tranh đoạt đỉnh điểm một ngày nào đó hắn trở về thay thế ngươi bảo tọa bầu trời không biết từ khi nào bắt đầu che kín mây đen chấm thấp bầu không khí tùy theo mà tới dâu trắng buông xuống vạc rượu trầm giọng nói đừng nói những cái kia ngươi muốn lao tử làm thế nào đây mới là trọng điểm đi ngăn cản a sơ sắt đ ô i dâu trắng đã bắt đầu sinh khí thái độ một điểm không giả vẫn tại nói mình lần này tới mục đích cái tuổi này nhẹ nhàng đã có năng lực đảm nhiệm ngươi thứ nhì phiên đội đội trưởng nam nhân hắn rất mạnh so với bất luận cái gì cùng hắn cùng tuổi g i a hỏa đều mạnh điểm ấy ta biết nhưng là thanh danh của hắn cùng đã từng đối tình cảm của ngươi sẽ để cho tình thế càng thêm chuyển biến xấu hiện tại còn không phải hai người bọn họ cái xung đột thời điểm để hắn đường đi đúng tít ta muốn nhờ chỉ có chuyện này hai chiếc thuyền hải tặc t r u n g quanh mây đen càng tăng lên giống như là nồng chỉ giống nhau áp xuống tới dâu trắng nghe song sà s ngửa đầu cười to cô lạp lạp cô lạp lạp lạp lạp, ngươi nói lời này thật giống một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ tên kia sát hại đồng bạn phạm gái này trên thuyền không thể nhất tha thứ tội ác hắn đánh vỡ s á t quy tắc chỉ cần bên trên thuyền của ta mặc kệ hắn đã từng là lại ngu ngu nốc cũng đều là con của ta nếu như không đi quản tiệp tên hôn đảng kia kia bị sát hại đứa bé linh hồn hẳn là làm sao sắp đặt thiếu nhân nghĩa liền không cách nào trên thế giới này sinh tồn giáo hội tịm cái kia đồ hôn t r ư ớ n g đạo lý này không là trách nhiệm của ta sao biết sao ngu xuẩn muốn đối lao tử khoa tay m u ố i chân ngươi còn kém một trăm năm đâu dâu trắng ngựa đầu nâng cốc trong vạc rượu tất cả đều uống sạch nắm lên vạc rượu ném về sà ngồi xếp bằng sà tại chỗ bình di một chút né tránh vạc rượu hắn bưng lên trước mặt trưng bày to lớn bắt rượu sau đó đem rượu rượu trong chén một hớp uống cạn đi theo thân tóc đỏ nắm tay đặt ở bên hông gỡ dịp hòn trên trôi đao hắn nhìn xem dâu trắng nói vậy liền ai cũng đừng nghĩ ngăn lại chỉ sợ sau chuyện này thời đại này lập tức liền muốn lâm vào bạo tẩu dâu trắng đồng dạng từ phía sau hắn rút ra hắn thế đao đến đem trước người hắn chuyển nước kim tiêm kéo một cái mà không nâng đao đối sạt đón đầu chém xuống bất quá đều là nói chuyện giật gân ngươi coi là lao tử là ai lao tử thế nhưng là dâu trắng a sạt không nói một lời hắn rút ra trường đao một tay đem gỡ dịp hòn dựng lên ngăn t r ở dâu trắng vào đầu chặt đi xuống thế đao khí thế cường đại tại trên thân hai người nổ tung chân trời bên trên nồng đậm mây đen bắt đầu bị hai người mạnh mẽ hạ sổ cụ cho khuấy động đứng dậy trong lúc nhất thời có chút giả dối quý quyệt sóng lớn quần quận cảm giác chờ lấy hai người bọn họ khí thế cùng hạ kỷ cường độ tiếp tục kéo lên không trung mây đen quay c u ầ n ngốn lượn bằng bạc nhưng cuối cùng khó mà chống cự hai người khí thế cường đại cùng càng thêm cường đại hạ ảo sổ cụ bắt đầu chậm rãi tiêu tán mà dâu trắng cùng sạt hai người ngay phía trên bầu trời bỗng n h i n cạnh một vết nứt có thể thấy rõ ràng tựa như là hai người đem bầu trời bổ ra một đạo to lớn vết thương giống nhau tóc đỏ trên thuyền các cán bộ cùng dâu trắng người trên thuyền giống nhau đều tại nhìn lên bầu trời bọn họ cũng đều có thể cảm giác được dâu trắng cùng tóc đỏ hai người giao phong tóc đỏ cái này k h ố n nạn đến cùng đối lao cha làm cái gì mười phiên đội đội trưởng đứng sau lưng m a r c o n h ì n không được cầm vũ khí trên tay gầm nhẹ này này chờ một chút s á c ra hỏa này cũng không giống như là có thể làm gì chuyện ngu xuẩn người mắt cô chặn lại nói d ộ du ở một bên đ á p lời nhưng tựa như là nói chuyện phá g i ả i dáng vẻ nhìn thiên không t ầ n g mây không là toàn bộ bầu trời đều nước cảm giác chờ chút đó là cái gì một chiếc thuyền nghe được hắn những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía bầu trời chỉ thấy nguyên bản vỡ ra trên bầu trời làm một chiếc to lớn thuyền xuất hiện mà theo thuyền chậm rãi hạ xuống thân tàu cũng càng phát rõ ràng không không phải đâu vì sao lại có thuyền từ trên trời giáng xuống chờ một chút đây không phải trọng điểm kia kia tựa như là biển hải quân thuyền có người đầy mặt không dám tin phải biết nơi này chính là dâu trắng địa bàn cơ hồ chính là hải quân cấm khu lúc nào hải quân cũng dám công khai xuất hiện ở đây so sánh bọn hắn một nhóm người này sát người trên thuyền mặc dù cũng kinh ngạc vô cùng nhưng lộ ra bình tĩnh rất nhiều cái này không phải là bởi vì bọn hắn quá cường đại cũng không phải là bởi vì sạt một mực tuân theo tinh anh nguyên tắc người trên thuyền không có một cái là dễ sống chung càng không phải là bởi vì sạt tính cách tìm tới đồng bạn cũng sẽ cùng hắn sấp xỉ như nhau mà đối với những thứ mới lạ tiếp nhận tương đối nhanh nguyên nhân trọng yếu nhất là k i a c h i ế c hải quân chiến hạm xem ra thật là có chút quen thuộc nhất là theo thân tàu càng phát rõ ràng k i a màu trắng cánh buồm bên trên màu đen một cái vô cùng to lớn chữ mon thuyền càng lúc càng nhanh to lớn bóng tối từ không trung rơi xuống gắn vào râu trắng cùng sạt hai đỉnh đầu của người loại thời điểm này khẳng định không cách nào lại giao chiến đi lên chớ nói chi là ở trong đó còn có một người đang từ bầu trời nhanh chóng rơi xuống mấy cái trong chớp mắt liền rơi vào râu trắng bong tàu bên trên kia theo gió phiêu lãng màu trắng âu phục thêm màu trắng chính nghĩa áo khoác quả thực chính là bựa vô cùng nhất là cái kia gương mặt trên thế giới này chỉ sợ không còn có bất luận cái gì một gương mặt có thể so sánh hắn càng có nhận ra độ n à y n à y ta nói các ngươi đánh nhau liền đánh nhau vì cái gì ta một cái đứng ngoài quan sát an dưa người cũng phải đi theo gặp nạn a khá lắm nếu không phải ta phản ứng nhanh ta vừa xây xong chiến hạm liền muốn bị các ngươi cho trực tiếp bổ phải biết chiếc chiến hạm này chỉ là trùng kiến liền tiêu tốn hơn một năm thời gian phí phải công phu vật liệu cùng tiền tài ngay cả ta đều cảm giác được đau lòng thật muốn cho ta làm hư ta coi như đổ thừa không đi nhất định để các ngươi bồi không thể mòn sần sau khi rơi xuống đất hoàn toàn không có cái gì bởi vì nhìn trộm không có ý tứ dáng vẻ ngược lại là trả đũa、S S、các ngươi hai g i a hỏa này sẽ không là cố ý à. còn có cái này lợi hại hơn lão đầu lần đầu gặp mặt ta liền tha thứ ngươi vừa rồi vô ý cử chỉ mòn sân lần này từ bộ đội bí mật nơi đó tiếp vào tin tức về sau liền ngừa không dừng vó chạy tới cũng may hắn hiện tại bay lượn hào so với trước kia vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực cho nên mới có thể kịp thời đổi tới chỉ bất quá hắn vừa rồi tại trong tầng mây ăn dưa chính ăn vui vẻ ai biết hai người này hạ sổ cụ sẽ lợi hại như vậy k é m chút đem bầu trời đều cho đánh rách tả tơi không riêng như thế tầng mây bởi vậy tiêu tán cũng liền thôi m ẫ u chốt là chiến hạm của hắn còn bị giao chiến dư ba lan đến gần cái này không thể nhịn ta bằng bản sự ăn dưa các ngươi tại sao phải đánh phẩm như phi tại sao phải đối chiến hạm của ta động thủ dâu trắng cùng sạt hai người cũng là một mặt ngộng ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ chỉ là đơn giản giao thủ một chút làm sao bầu trời liền sẽ đột nhiên xuất hiện một chiếc hải quân chiến hạm mà lại một cái hải quân đại tướng đột nhiên đến thăm cô lạp lạp lạp lạp hôm nay thật đúng là thú vị không riêng gì sạt ra hỏa này đến nơi này không nghĩ tới một cái càng thú vị hải quân tiểu quỷ cũng xuất hiện tại lao t ử trước mặt dâu trắng không hổ là lao giang hồ trong nháy mắt liền điều chỉnh đi qua chỉ là hắn biến sắc tràn ngập hạ kỳ mà hỏi ngươi một cái hải quân tiểu quỷ cũng dám trực tiếp xuất hiện tại lao tử trên thuyền là cảm thấy đ a u của lao tử không đủ sắc bén sao mòn sần trên mặt không có sợ chút nào hắn hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ sợ chính hắn trong lòng đều không có số nhưng đối mặt dâu trắng những người này chắc chắn sẽ không sợ chính là thậm chí hắn còn có chút kích động đương nhiên cũng không có ngốc đến mức trực tiếp cùng dâu trắng động thủ chật chật dâu trắng ngươi quả nhiên so s ẻ n gỗ củ còn có g ặ p kia hai cái lão đầu như thế hạ kỳ bọn họ liền sẽ không như thế uy hiếp ta mọn sân cười sau đó nói lần đầu gặp mặt hải quân trẻ tuổi nhất cũng đẹp trai nhất đại tướng mọn sân nhìn thấy ngươi gia hỏa này có chút không quá vui sướng a dâu trắng cũng đồng dạng không cùng mọn sân ý tứ động thủ mọn sân cùng sạt quan hệ rõ ràng không tầm thường hắn mặc dù hạ kỳ nhưng cũng không phải thích tùy ý động thủ tính tình người cái này tiểu quỷ cùng gặp tên hốn đ ả n kia vẫn là rất giống a sạt mới phản ứng được không có vừa rồi hạ kỳ dáng vẻ hắn ánh mắt đột xuất mồm dài lớn t r ê n miệng nói mọn s ầ n ngươi ra hỏa này vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này mọn s ầ n bĩu môi nói ta vì cái gì xuất hiện ở đây trong lòng n g ư ơ i không có điểm bíp số sao ngươi ra hỏa này không tại địa bàn của mình hào hào đợi đột nhiên chạy đến tìm dâu trắng ai biết các ngươi vụn trộm sẽ có cái gì đi giao dịch sẻng gỗ cụ lao đầu kia nhận được tin tức đều nhanh muốn sầu phải ăn không ngon không phải sao ta liền thành cực khổ nhất một cái không nghĩ tới xui xẻo như vậy nguyên bản còn muốn nhìn các ngươi một chút sẽ hay không lưỡng bại câu thương để ta nhặt cái tiện nghi đâu không nghĩ tới vậy mà xui xẻo như vậy m ò n s o n nói chỉ chỉ một bên vừa dứt hạ hải quân chiến hạm h ệ nổ cùng kệ xa ngay tại phía trên xa x i m lặng dâu trắng ngược lại là cười nói cô lạp lạp lạp lạp thì ra là thế s e n g o cụ gia hỏa này vẫn là giống như kiểu trước đây cẩn thận à vậy cũng không hắn cẩn thận ta cũng liền n n khổ m ò n s o n gật đầu hắn vừa nói dứt lời lúc này mắt cô một đoàn người cùng bẽ mạn một đám tất cả đều xuất hiện tại bong tàu bên trên trang diện trong lúc nhất thời có chút dối loạn loạn cả một đoàn hải quân đại tướng cũng dám trực tiếp xuất hiện ở đây đây không phải đang nói đùa chứ hôm nay thật sự là náo nhiệt cái gì ra hỏa đều đến chúng ta trên thuyền không biết bao lâu hôn loạn trang diện mới chỉnh đốn xuống tới bong tàu bên trên chỉ còn lại có dâu trắng sắt cùng mòn sần ba cái tình huống hiện tại khẳng định là không đánh được dù sao một tên hòa thượng gánh nước uống ba tên hòa thượng không có nước uống cho nên ngươi tới nơi này là vì khuyên dâu c h ẳ n g muốn hắn đem ạ sở gọi trở về s a o vậy các ngươi vậy mà có thể đánh đứng dậy cũng đúng các ngươi hai tên g i a hỏa nhìn qua đều rất dễ dàng câu thông thực tế đều kiêu ngạo muốn chết không đánh lên mới là lạ mòn sần cũng khoanh chân ngồi nhìn xem hai người này nổ nước bọn điểm ấy các ngươi đều không giống ta tốt như vậy nói chuyện ta không riêng gì xem ra như vậy trên thực tế cũng là coi trọng nhất đạo lý hải quân ở trong ai cũng biết ta thích nhất lấy đức phục người cô lạp lạp lạp lạp ạ sở đã từng đã nói với ta lão sư của hắn rất thú vị hiện tại gặp mặt một lần quả nhiên nói với ạ sở không có gì khác biệt mọn sần có vẻ như có chút xấu hổ nói có thể bị thế giới mạnh nhất nam nhân tản h dương chật chược ả m giác này khoan hãy nói thật làm cho người sảng khoái dâu trắng nói cái gì thế giới mạnh nhất nam nhân bất quá là thời đại tàn đảng chết kéo lấy không chịu như vậy cô đơn l á o ra hỏa thôi tương lai biển cả vẫn là thuộc về các ngươi những người tuổi trẻ này sắt gật đầu tương lai biển cả cái dạng gì còn không biết bất quá chỉ sợ lập tức liền muốn lâm vào bạo tàu ồ nói thế nào mòn sần có nhiều thú vị vẫn là dâu đen cùng ạ sợ chuyện dâu đen tên kia tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy ạ sợ mặc dù có ngươi dạy bảo thực lực cường đại nhưng cùng dâu đen so ra chỉ sợ còn có chút không đủ sắt hiểu rất rõ mòn sần h u ố n g chi cái này cũng đúng là hắn ý nghĩ mòn sân gật đầu trong lòng đối sạt dự đoán có chút bội phục sạt cũng không giống như tự mình biết sau này kịch bản đi hướng liền có thể đánh giá ra một vài thứ tới cái kia dâu đen ta không rõ ràng nhưng sạt ngươi nói ta khẳng định là tin tưởng mòn sân đồng ý sạt cách nhìn bất quá hắn tiếp xuống đổi đề tài nói nhưng ạ sờ ra hỏa này ta dạy bảo qua hắn thời gian không ngắn coi như hiểu rõ hắn hiện ở loại tình huống này e là cho dù dâu trắng gọi để hắn trở về đều vô dụng hắn là sẽ không nghe cô lạp lạp lạp lạp không tệ ta đã từng ngăn cản qua ạ sơ chỉ là chính hắn đã quyết định vậy cũng chỉ có thể theo hắn đi l ã o tử cho tới bây giờ cũng sẽ không ngăn cản nhi tử tự do hành động dâu trắng cũng gật đầu mòn s ầ n khoát tay một cái nói trước mắt tình huống này kỳ thật cũng không có gì tất yếu lo lắng ạ sơ cái này khốn nạn ra hỏa cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy ta tin tưởng hắn cùng cái kia dâu đen so ra coi như đánh không lại cũng sẽ không cách biệt quá xa dâu trắng nhìn mòn sân càng phát thuận mắt mặc kệ là bởi vì ạ sơ lúc trước hay là bởi vì mòn sần tính cách cũng không bằng lúc này mòn sần tán dương hắn đắc ý con trai đã nghe chưa tóc đỏ tiểu quỷ l a o tử đắc ý con trai cũng đồng dạng không thể khinh thường có lẽ hắn sẽ trực tiếp bắt tới tiệm cái kia đồ hôn t r ư ơ n g đến lao tử trước mặt chỗ tội dâu trắng sông tóc đỏ bĩu môi vẫn như cũ đối với hắn vừa rồi khoa tay múa chân có chút khó chịu tóc đỏ nhữ mày ta vẫn kiên trì chính ta quan điểm hai người đồng dạng mày nhân lại mắt thấy muốn đánh mòn sần lúc này liền phát huy chính mình dầu bôi chân tác dụng đã như vậy vậy không bằng tìm một chỗ đánh một trận ai thắng ai nói đối với chính là chương năm trăm linh bảy dâu trắng lấn ta h ấu không có lực lượng là một phương đạo lý rất khó cùng đối phương nói thông thời điểm tốt nhất chính là tiến hành vật lý thuyết phục mòn sần không biết câu nói này bị ai nói qua nhưng hắn biết câu nói này rất có đạo lý một chiêu này rất hữu hiệu mòn sần tự mình thí nghiệm qua cho nên hắn sẽ đề nghị dâu trắng cùng s ạ c cũng dùng loại phương thức này bất quá đương nhiên không thể tại bạch k ì n h hào bên trên đừng nói bạch k ì n h hào trên thế giới này không có bất kỳ cái gì thuyền có thể trải qua được dâu trắng cùng tóc đỏ hai người dày vò rất hiển nhiên đối với đề nghị như vậy dâu trắng cùng tóc đỏ là cự tuyệt dâu trắng cùng tóc đỏ đương nhiên không có khả năng lại đánh lên nhất là còn làm lấy một cái hải quân đại tướng mặt mặc dù vừa rồi bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu đã riêng phần mình chặt đối phương một đao dâu trắng nhìn mòn sần hai mắt lại l i ế c xéo tóc đỏ một chút l ã o tử nhưng không có nhiều như vậy thời gian d ố i để giáo huấn cái này không hiểu quy củ tiểu quỷ ngược lại là đối với ngươi cái này hải quân tiểu quỷ có rất nhiều chú ý những năm gần đây nghe chuyện của ngươi thế nhưng là lỗ thai đều muốn giải kén dâu trắng bên người có thể sẽ thiếu những vật khác cho dù là duy trì thân thể của hắn dược thủy cũng có thể sẽ thiếu hụt nhưng duy trì có rượu thiếu không được uống song tóc đỏ mang tới còn có chính hắn hắn một bên nhìn xem mòn sần nói chuyện một bên khác vẫn không quên chính mình dùng sức rót hết mấy ngụm tân tân tấn không riêng gì ban đầu báo chi tin mới còn có ta tân thu cái kia kiêu ngạo nhi từng nốc hắn cũng không phải một cái phục người tính cách nhưng mỗi lần nói về ngươi đến loại kia thần thái sẽ không làm bộ lao tử thế nhưng là vẫn luôn muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ dâu trắng nhìn về phía mòn sần thần sắc có nhiều thú vị chứng minh hắn lời nói không phải giả trước đây ít năm ngươi cùng cái kia phách lối hôn t r ư ớ n g sư tử giao thủ đem hắn đưa vào ìm kẻo đao về sau ta liền có ý nghĩ như vậy không nghĩ tới hôm nay còn công khai xuất hiện tại địa bàn của l ã o tử thật đúng là phách lối à. mòn sần có chút ngạc nhiên lại nói cái này kịch bản có chút không đúng làm sao lại đột nhiên kéo trên người mình rồi hắn bất quá là một cái đi ngang qua ăn dưa nhiệt tâm người xem hiện tại nhiều lắm là chính là nâng nâng ý kiến làm sao còn cảm giác muốn tìm phiền toái với mình đâu còn có làm sao cảm giác dâu trắng lao đầu này mới vừa nói đến ạ sở thời điểm có vẻ như có chút ăn giấm ý vị ở bên trong sắt cũng xông mòn sần đưa tới một cái cười trên nôi đau của người khác biểu lộ lấy hắn đuối mòn sần cái này khốn nạn ra hỏa hiểu rõ đến nói vừa rồi hắn kia lời nói tuyệt đối không có cái gì hào ý hiện tại rời lên tảng đá nện chân của mình đi đáng đ ờ i cho nên hải quân tiểu quỷ để lao tử đi thử một chút n g ư ờ i cân lượng đi ta cũng muốn nhìn xem ta cái kia kiêu ngạo con trai một mực sùng bái lao sư đến cùng đủ tư cách hay không dâu trắng trên thân khí thế cường đại hướng phía mòn sần vượt chiến đến dường như nháy mắt sau đó liền muốn đánh tới mọn sần im lặng uy uy uy đạo diễn cho sai dâu trắng kịch bản đi mặc dù hắn biết mình rất đẹp trai rất thụ người đố kỵ nhất là dâu trắng dạng này ra hỏa dù sao tân thu một cái để hắn hài lòng con trai miệng bên trong thường xuyên sùng bái người khác tính là chuyện gì xảy ra chỉ là cũng không cần thiết động thủ đi mọn sần cảm giác được dâu trắng trên thân khí thế cường đại cùng hắn bạo phát đi ra h ạ ảo sổ cụ chỉ cảm thấy tốt này nha đã cá ướp mối hai ba năm lâu mòn s ầ n lúc này có thể nói là bỏ đã lâu chi thân dù sao hắn cùng h ạ n có chiến đấu là một cái cấp độ khác hai người chiến đấu chiêu thức mặc dù trọng yếu nhưng quan trọng hơn vẫn là thể lực cùng một chút đặc thù kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu là không giống nhau thế giới này đã sinh sống mười mấy hai mươi năm mòn s ầ n rất nhiều quen thuộc đã sâu tận xương thủy thị như nói chiến đấu ân mòn s ầ n nói là chân chính quyền quyền đến thịt đao đao thấy máu chiến đấu không có cái khác nghĩa rộng ý tứ trên thực tế chiến đấu trên cơ bản xuyên qua thế giới này nam tử h ắ n một đời mặc kệ hắn là hải tặc vẫn là hải quân thậm chí là một chút người bình thường mòn sân từ khi trở về tổng bộ hải quân về sau trừ khai phát chính mình trái cây cùng đao thuật bên ngoài rất ít cùng chính mình ngang cấp chiến lược động thủ mà hắn tương đối thích luận bàn đối thủ cụ giản cũng bởi vì nhiều khi đều ra ngoài nhiệm vụ rất ít có thể cùng hắn giao thủ chính mình dưới chướng người Bao bây quát tìm cùng thậm chí là thực lực bây giờ tăng cùng chí lực cường ẹn giờ là khi ô n nổ dù sao đều cùng hắn có chênh lệnh rất lớn. n g g ít rất để đều dù dù sao Cho có là mấy ư ờ liên t hắn ủ cũng rất khó h để hắn có loại kia k hạ ẩ n trương cảm giác. Nhưng bây giờ đối dâu trắng hoàn toàn không giống, trước mắt cái này mỗi ngày đều cần nhờ thân trước mắt thủy trì thể dược giác. giờ cảm cái mỗi m đối khỏe bây dâu đều để duy n hiện tại còn đỉnh lấy thế giới mạnh nhất nam nhân danh hắn h hỏa thế hiệu. Khi hắn hạ lao lấy ra tại giới sổ cụ đối mòn sân mà đến thời điểm mòn sần trong thân thể loại kia run dày cảm giác cơ hồ là trong nháy mắt lướt qua toàn thân hắn huyết dịch cũng tại dạng này kích thích phía dưới trở nên có chút sôi trào lên mòn sần có chút hưng phấn hắn đôi mắt thậm chí đều sáng tỏ mấy cái độ đối với hiện tại mòn sần đến nói hắn cũng cần một cái đầy đủ phân lượng đối thủ đến kiểm nghiệm một chút chính mình hai năm này tu hành thành quả phải biết hắn hai năm này như trước kia so ra cũng tương tự không có bất kỳ cái gì lười biếng nếu bàn về đối thủ trên thế giới này còn có so danh xương thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng thích hợp hơn sao dù là nói hai người không có khả năng sinh tử đại chiến nhưng coi như hơi dao một chút tay qua đã nghiền cũng tốt nhaha ha nói đến ta mới là đối dâu trắng ngươi bạn chi kỷ đã lâu dù sao từ ta bắt đầu hiểu chuyện thời điểm trên thế giới này nhất lệnh người cảm thấy sợ hãi tên chính là ngươi a lúc kia ta liền suy nghĩ lúc nào chính mình cũng có thể làm được loại tình trạng này m ò n sần khí thế trên người đồng d ạ n g bốc lên hắn mặc dù không có hạ ảo sổ cũ nhưng không có quan hệ cái khác tam đại tướng không phải cũng đồng dạng không có hạ sổ cụ sao hạ sổ cụ cũng không phải là đánh giá một người mạnh mẽ hay không tiêu chuẩn bằng không nêu v ấ t có được hạ sổ cụ nhiều đi nhưng tại chiến lược bên trên có thể cùng mòn sần bọn hắn sánh vai lại có mấy cái không nói những cái khác đọ phợ lạ mỹ ngộ không đồng dạng có được hạ ảo sổ cụ ở trước mặt hắn không phải cũng là một cái đệ đệ tốt ta không cẩn thận lại đem mỹ ngộ kéo tới tiên thi đây không phải một cái thói quen tốt hắn muốn được rồi dù sao đỏ p h ở l à m ì ngộ cũng không biết mòn sần thân cao so với sáu sáu mươi sáu dâu trắng chỉ có hắn hơn một phần ba một chút nhưng lúc này xem ra có chút không thua bao nhiêu nhất là hắn ngựa khí cũng hoàn toàn không có nửa điểm sợ ý tứ hắn câu chuyện nhất c h u y ệ n lắc đầu thở dài nói đáng tiếc ngươi hiện tại đã lao còn tổn thương bệnh cuốn thân nếu là ngươi có thể trẻ lại cái mấy chục tuổi như thế có lẽ ta sẽ càng thêm hưng ơ phấn lời ngầm tự nhiên là bây giờ dâu trắng có như vậy một chút không đáng chú ý dâu trắng hai mắt i h u lại khí tức trở nên càng thêm trở nên nguy hiểm hắn trừng mắt mòn sẩn đao trong tay chuyển vài vòng đao hoa hẳn quang cơ hổ rượu mù người đôi mắt chuyển động đao dường như đem không khí đều m u ố n cắt đứt mở đống nhiên đao quang trì trệ sau đó là càng thêm sáng tỏ đao quang mang theo vô cùng kinh khủng phong áp mà động đ ừ n g quá côn vọng hải quân tiểu quỷ lão tử thế nhưng là dâu trắng theo tiếng nói của hắn rơi xuống cái kia đem so m ỏ n sần còn cao lớn hơn không ít đao bị dâu trắng nhấc lên đối m ỏ n sần vào đầu chém xuống tại cây đao kia rộng lớn trên thân đao còn có một đoàn màu trắng chùm sáng hội tụ ở nơi đó so với vừa rồi đối sạt chém xuống một đao kia đến nói một đao kia hiển nhiên chút xuống càng nhiều thực lực đoàn kia màu trắng chùm sáng chính là dâu trắng cũng sớm đã đăng phong tạo cực gù dạ g ũ dạ no mi năng lực hiện ra phải biết lấy dâu trắng bây giờ thân thể đến nói sử dụng như vậy trái cây năng lực không thể nghi ngờ sẽ để cho thân thể của hắn thương thế càng nặng nhưng mọn sân lời nói mới rồi kích thích hắn vô luận như thế nào cũng phải cấp cái này tiểu quỷ một cái đẹp mắt năng lực như vậy cũng là đối với cái này hải quân tiểu quỷ coi trọng dù sao vừa rồi ra hỏa này đã tại hai người giao thủ khe hở cho thấy thực lực cường đại mọn sân đồng dạng không có trốn tránh hắn tay đ ố i bên hông một vòng lao yêu bị rút ra mọn sân rất hiếm thấy đổi thành hai tay cầm trôi đao đối dâu trắng trong tay đao đối chặt mà đi so sánh dâu trắng đao m ỏ n sần trong tay lão yêu càng giống là một thanh đồ chơi nhưng phía trên khí tức sắc bén so với dâu trắng đao hoàn toàn không thua mảy may cái này dù sao cũng là một thanh cùng hạt ép、e, cái kia đem xái rổ ho họa giả mò nổ cứng rắn cũng không giả mạnh mẽ yêu đao lão yêu màu tím đen trên thân đao vầng sáng lưu chuyển không riêng gì m ỏ n sần năng lực kèm theo trên đó đồng dạng hắn bật sổ sổ cụ cũng bao trùm ở phía trên mặt ngoài nói ngảng lớn nhưng m ỏ n sần đối đầu một đao kia đã gần như toàn lực nói đùa đối diện người này thế nhưng là danh s ư n g thế giới mạnh nhất nam nhân đã có mấy chục năm dâu trắng như thế nào toàn lực ứng đối cũng không quá đáng nếu như hắn xuất thủ giống hắn ngữ khí giống nhau ngạc lớn kia không riêng gì đối dâu trắng không coi trọng cũng là vũ nhục đối với mình chiến lược bên trên xem thường kẻ địch chiến thuật bên trên coi trọng kẻ địch đây là vĩ nhân cũng sớm đã đã nói nhưng p h ạ m là tự lại người bình thường đều không có kết quả gì tốt ông hai thanh lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất nhưng tương tự sắc bén mà mạnh mẽ thân đao đụng vào nhau một cỗ vô hình ba động hướng về bốn phía tàn ra nhìn qua không có loại kia ánh sáng trói mắt đoàn không có mánh liệt bạo tạc khí lưu thậm chí dường như ngay cả giao thủ ở giữa ba động đều có vẻ hơi nhu h ò a nhưng tóc đỏ sà s không thể không lấy ra hắn trường đao phóng xuất ra khí thế chống đỡ trước người cũng đã đầy đủ nói rõ một chiêu này đụng nhau h uy lực dường như có đ ổ vật gì vỡ ra âm thanh văng lên tại ba người ở giữa từng đoạn bất quy tắc vết dạn xuất hiện không khí giống như là một chiếc gương từ đó lập tức vỡ ra vô số đạo lỗ hổng vô số mạng nện giống nhau bất quy tắc vết rách xuất hiện trên không trung vết rách ở giữa giường như còn có tia chớp màu đen lóe lên một cái rồi biến mất nhanh giống như là ảo giác đồng dạng vết dạn hướng về bốn phía lan tràn mà đi bất quá là trong nháy mắt liền c h e kín bạch k ì n h hào phía trên không gian vô hình ba động truyền đi khoáy động xa xa phong vân cùng mặt biển bầu trời r a bị nẻ sóng lớn ngập trời hai người lần này chạm kích vậy mà so ra vừa rồi dâu trắng cùng sạt lần kia đụng nhau nhìn qua càng khủng bố hơn đây cũng không phải là, là lúc à l này mòn sần thực lực vượt qua sạt mà là hai người động thủ thời điểm dùng lực đạo so với vừa rồi càng đầy rất nhiều đến n ỗ i chiến lực kia muốn chân chính đánh qua mới biết được nhưng tình hình như vậy đã đủ để cho trừ trước mắt ba người này bên ngoài những người khác cảm thấy kinh hãi nhất là dâu trắng người trên thuyền mặc dù trước đó bọn hắn đã gặp dâu trắng cùng tóc đỏ kia một chút giao thủ uy lực nhưng lúc này mọn sần cùng d â u trắng hai người giao thủ uy lực vẫn làm cho bọn hắn giật mình không thôi cái đó là lao cha năng lực vậy mà cái này lớn như vậy phạm vi không khí đều vỡ ra cái này đã muốn tiếp cận lao cha toàn lực ra tay uy lực cái này miệng trẻ tuổi hải quân đại tướng vậy mà hoàn toàn không kém gì lao cha sao thật sự là đáng sợ phải biết nhân vật như vậy hải quân còn có ba cái đâu không nhìn dưới chân bọn hắn bong tàu tóc đỏ cùng mọn sần hai người so với lao cha vẫn là kém một chút mắt cô không riêng gì thực lực mạnh nhất đồng thời cẩn thận trình độ cũng phải siêu người khác không ít h á n quan sát được mòn sần cùng vừa rồi tóc đỏ hai người đứng thẳng địa phương bong tàu bên trên vết dạn muốn so dâu trắng đứng thẳng địa phương càng tinh mịn phạm vi cũng lớn hơn đương nhiên kém như vậy cách kỳ thật cũng không tính rõ ràng nhất là dâu trắng còn chiếm lấy to lớn thân cao ưu thế thời điểm tóc đỏ người trên thuyền cũng đang nghị luận không ngừng so với dâu trắng người trên thuyền bọn họ đối với mòn sần quen thuộc hơn cũng chú ý càng nhiều chỉ là mỗi một lần gặp mặt gia hỏa này tiến bộ đều để người cảm thấy có chút đấu kỵ đến không có lực lượng mà nha mòn sần tiểu ca thật sự là càng ngày càng lợi hại cũng càng ngày càng bá đạo thật hoài niệm vừa nhìn thấy hắn lúc kia a lưu ký dù g ặ m miệng bên trong thịt nướng nhịn không được cảm khái hắn còn nhớ rõ vừa nhìn thấy mòn sần thời điểm lúc kia mọi người tối đa cũng liền giật mình với hắn nhan giá trị cùng đối với thực lực khát vọng cùng cố gắng trình độ mà bây giờ hắn thực lực đã trưởng thành đến cần bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng đồng thời bi thương nhất chính là xem ra tương lai kém như vậy cách còn biết càng lúc càng lớn thật là khiến người ta khó chịu dạ sộp ông trường thương làm lũ kỳ dù hoan ra hắn khó được không có phản bác ngược lại phụ hòa nói ai nói không phải đâu lúc kia ta nhưng vẫn là dạy bảo qua hắn không ít thứ thậm chí còn có thể động thủ giáo hơn hắn một trận nào giống hiện tại bẽ mạn rút lấy thuốc lá của mình khoe miệng giật một cái các ngươi hai tên k h ố n kiếp này là hoài niệm lúc trước có thể đánh cuộc sống của hắn a ân lại nói lúc trước hắn cũng động thủ tới tay kia cảm giác quả thật không tệ hải quân trên chiến hạm người cùng phản ứng của bọn hắn lại không giống nhau hệ n ổ ánh mắt phức tạp trước mắt hai người này chỉ là giao thủ dư ba cũng đã đầy đủ để hắn cảm giác được t i m đập nhanh trong lòng của hắn không thể không thừa nhận lúc trước đi theo mòn sẩn đi tới thanh hải là một cái lựa chọn chính xác đến n ỗ i có phải là tự nguyện k h ú c khục xin cho chúng ta xem nhẹ chi tiết này kệ xạ cùng hệ n ổ giác quan khác biệt hắn lúc này phi thường may mắn chính mình có thể lên mòn sân thuyền không riêng gì có thể miễn đi đẩy tới tầng những cái kia đáng sợ hình phạt mấu chốt là đi theo như vậy một cái tiền đồ vô lượng lao bản là thật dễ chịu a nhất là tiền lương trả lại đúng chỗ mặc dù không có cái gì tự do nhưng cùng lên tiền lương so sánh tự do cái gì căn bản không quan trọng được không hắn kể x a này là một cái không có tình cảm nghiên cứu khoa học máy móc cô lạp lạp cô lạp lạp lạp lạp. dâu trắng trên tay dùng sức bách khai mòn sần thân hình lui về sau một bước thu đ a o đứng thẳng vui sướng cười to mặc dù là một cái phách lối tiểu quỷ nhưng lão tử thừa nhận ngươi có cái này t ừ cách phách lối lao tử đứa con trai kia không có nói sai xem ra hắn muốn đuổi kịp ngươi còn kém xa lắm mòn sần cũng lui hai bước đứng vững đồng dạng nhìn xem dâu trắng cười nói quả nhiên là được sưng hô mấy chục năm mạnh nhất mặc dù lão một điểm nhưng ngươi so con ngữ kia sư tử mạnh không ít tóc đỏ cũng gia nhập vào ba người ở giữa cười to không ngừng bầu không khí lập tức hài hòa không ít tại r ư ớ giới c tặc cái vua nam hải thứ nhất cái nam nhân, thế giới thứ nhất đ kiếm hiểu ả o Mòn sần không n có từ ơ này lưu lại quá lâu, cũng không có chuẩn bị lưu lại cùng dâu trắng sạch tiến hành yến hội ý nghĩ. Lấy dâu trắng hiện tại thân Lấy lưu lại lâu, lưu lại quá dâu dâu sạch tại hội có bị t ý đến nói, liên tục hai lần n hai giao tục thủ h cầu cấp bách tiến hành tu dưỡng một phen, nếu phen, hành không tiến một dưỡng sợ rõ ằ n càng thêm chuyển biến g sẽ thêm Tại hiểu xấu. r dâu trắng cùng sạt đám người động tĩnh về sau mọn sân liền chuẩn bị trở về tổng bộ hải quân đi tìm sẻn gỗ cù phục mệnh nếu xuất hiện dâu đen cướp đoạt rẽ mì rẽ mì no mi sự kiện mà ạ sơ lại một người đi đổi tới kia khó mà nói trên đỉnh chiến tranh có khả năng không có cách nào tránh dựa theo s á t thuyết pháp lúc này dâu đen chỉ sợ sẽ không so hắn yếu bao nhiêu ạ sơ mặc dù thực lực cường đại nhưng muốn đến s á t chiến l ự c như vậy đường phải đi còn rất dài vậy hắn sát xuất lớn là cùng trong vợ kịch như thế sẽ không địch lại dâu đen cứ như vậy s é n gỗ cũ lao đầu chắc chắn sẽ không từ bỏ lần này cơ hội ngàn năm một thở cái này có chút phiên phức hắn trên đường đi còn tại cảm khái kịch bản quán tính không lấy nhân lực mà rời đi lại cũng không rõ ràng trên thực tế hắn đã cho thế giới này mang đến rất sâu ảnh hưởng nhưng nói lần này tóc đỏ tìm tới dâu trắng sự kiện tại nguyên trong vợ kịch chính là tại phì ra biển rất lâu sau đó mới phát sinh sự tình đại khái là tại phì bọn hắn đại náo h ọ a tờ bảy thời gian điểm lên hiện tại đâu chỉ sớm thời gian mấy tháng mà lúc này đã ra biển phì bản thân còn tại đông hải lắc lư đang chuẩn bị kéo người đầu tiên lên thuyền của mình đâu mặc dù hắn hiện tại ngay cả một chiếc thuyền đều không có đông hải vì ra hải chi về sau như cũ cùng kịch bản giống nhau nửa ngày thời gian liền ăn sạch chính mình mấy ngày đồ ăn dự trữ mà lại hắn một nửa điểm hàng hải thuật cũng đều không hiểu ra hỏa mang lấy một cái một mình thuyền nhỏ không đợi bao lâu thuyền liền trực tiếp ở ra giám nhưng ai bảo hắn là nhân vật chính trên thân mang theo chân thực may mắn quang hoàng đâu bình thường người đụng phải loại chuyện này sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần hắn không riêng hoàn toàn không có việc gì cuối cùng càng chính cất cái nước chạy cuối cùng vẫn là gặp phải đà cùng cộ cái tiểu vui đại trôi, phải vải bi. Hai thùng dù nao động mình trong vẫn ạn đồng bọn vẫn là rất vui sướng gỗ, gặp là vào là là sao bèo đem đạ một mở rất khác biệt chính là lúc này phi so với nguyên bản kịch bản ra b i ể n thời điểm không biết mạnh bao nhiêu một cái đông hải nho nhỏ đoàn hải tặc hoàn toàn không có cách nào cho hắn tạo thành phiền t o á i gì liền bị giải quyết trong vở kịch loại này tiểu hải tặc đoàn cũng không có cho phi tạo thành phiền t o á i gì bất quá lần này bị phì cho đánh bay ả n và đã không có cách nào lại được đến sủ bệ sủ bệ no mi hải quân 153 đông hải tri bộ căn cứ căn cứ thao trường cao lớn từ ngoài bên trên lúc này chính nằm sấp hai cái thân ảnh nhỏ gầy mà tại thao trường vị trí trung tâm một cái cột màu xanh lá cây đậm khăn chùm đầu đầu đầy lục sắc tóc ngắn ra hỏa đang bị cột vào một cái thập tự trên giá gỗ từ cái này lục sắc tóc ngắn thanh niên thần sắc cùng hắn dáng vẻ m ệ t mỏi đến xem dường như đã bị trói ở đây đã có thời gian không ngắn uy cổ bi chỉ cần đem tên kia sợi dây trên người cho cởi ra liền có thể để cho hắn chạy thoát đi bọ tới trên đầu tường phì chỉ vào thao trường ở giữa cái thân ảnh kia nhìn xem một bên cổ bi c ư ờ i hỏi nhìn qua còn cùng một đứa bé giống nhau cổ bị đôi mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn nhìn xem cái này vừa mới nhận biết nửa ngày ra hỏa nhịn không được cả giận nói đừng đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn nếu là thả đi loại ma t h ú đó ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh nói không chừng hắn sẽ ngay cả ngươi đều cho giết chết vì k h o á t k h o á t tay một mặt không thèm để ý chút nào dáng vẻ đừng lo lắng ta thế nhưng là rất mạnh thao trường ở giữa hai tay bị trói tại trên giá gỗ cột lục sắc khăn trùn đầu ra hỏa đột nhiên n g n g đầu nhìn xem trên đầu tường hai cái thân ảnh thản nhiên nói uy các ngươi hai cái rất trứng mắt nhanh cút cho ta vì hoàn toàn không có có phản ứng gì hắn vẫn như cũ hiếu kỳ đánh giá hết thể trước mắt ngược lại là c ô bị bị s ổ rổ ánh mắt ngự a khí giật nảy mình đối một bên vì khuyên cắn nói vì tiên sinh ngươi nếu muốn tìm dạng này ra hỏa làm đồng bạn cho dù có mấy cái mạng đều không đủ muốn không vẫn là thôi đi ngay vào lúc này một thanh cái thang khoác lên hai người bên người một cái so với cỗ b ì nhỏ hơn tiểu nữ hài leo lên nàng xem ra nhiều lắm là cũng liền sáu bảy tuổi thấy phỉ cùng cỗ b ì nhìn về phía nàng nàng đem ngón tay dọc tại bên miệng nhẹ nhàng xịt một tiếng nhìn chung quanh về sau rất nhanh thuận một sợi dây thường đi vào đến bên trong thao trường bước nhanh chạy đến ở giữa bị trói lấy mặt người trước ngẩng đầu lên giòn tan ó i ngươi nhất định đói b ụ n g không ta làm cơm nắm cho ngươi ăn đi bọc lấy lục sắc khăn chùm đầu người nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải những mày tiểu quỷ ngươi muốn tìm cái chết sao nhanh rời đi nơi này ngay lúc này từ một bên lối vào chỗ màu vàng c ủ cải đầu gầy yếu d a hỏa hắn ăn mặc mặc đồ tây sau lưng còn đi theo hai cái hải quân binh sĩ chính là căn cứ hải quân một trăm năm mươi ba đông hải chi bộ thượng tá mọt găng nhi t ử ngốc hẹo mẹp bộ hắn đi đến tiểu nữ hải trước mặt đoạt lấy tiểu nữ hải trong tay d ơ cơm nắm nhét vào trong miệng của mình nhưng là lập tức liền trở nên hai mắt trừng trừng rất ngọn cơm nắm bên trong vậy mà bỏ đường thật sự là một cái dị đoan thấy thế nào đều muốn thả mối u mới đúng chứ nói xong cũng cầm trong tay cơm nắm ném xuống đất dùng sức đạp mấy phát không có hai lần màu trắng cơm nắm liền tràn ngập bùn cát tiểu nữ hải quỳ trên mặt đất lộ ra dọn nghẹn nào lại hoàn toàn không dám ngăn cản hẹo mẹp bộ bất quá những này đều không quan trọng k é o mẹ bà cô có chút dương dương đắc ý hắn móc ra một trang giấy đến trợ giúp tử hình phạm nhân ra hỏa cũng phải bị phán tử hình đây chính là phụ thân ta mọt găng thượng tá quy định nói xong hắn s ô n g sau lưng hai tên lính dặn dò các người đem tiểu nữ hải này cho ném đi ra bên ngoài hai tên lính m ổ hôi lạnh lúc ấy liền chạy xuống bọn hắn có chút khó khăn tiểu nữ hải này mặc dù cùng bọn hắn không phải rất quen nhưng cũng coi là chính mình hàng xóm cái này khéo mẹp pô một phát bắt được một sĩ binh cổ áo h uy hiếp nói ta nói đem nàng cho ném tới bên ngoài tường rào không có nghe được mệnh lệnh của ta sao cẩn thận ta đi tìm cha của ta cáo trạng vâng ta lập tức làm theo binh sĩ không thể không khuất phục tại mọt găng thanh danh ngân uy phía dưới kịch bản cùng nguyên bản không có gì khác biệt nếu như nói nếu như mà có đó chính là phỉ thực lực so với nguyên kịch bản bên trong mạnh mẽ không biết bao nhiêu rất nhẹ nhàng liền tiếp vào bị ném ra bên ngoài tường rào tiểu nữ hải nhi tử ngốc đắc ý một trận rất nhanh liền rời đi thao trường trên bãi tập lvi đứng tại sổ rổ trước mặt hán nghẹo đầu hỏi nghe nói ngươi là người s â u a bị trói ở đây thì chúng ngươi thật giống truyền thuyết như vậy mạnh sao t à o xanh đầu sổ rổ có chút táo bạo không cần ngươi xen vào việc của người khác ừng bất quá nếu là đổi lời nói của ta khẳng định ba ngày đều căng cứng không đến liền chết đói ta cùng ngươi nghị l ự c thế nhưng là khác biệt sổ rổ đắc ý ý sổ không biết nghĩ đến cái gì tiếp tục nói ta nhất định phải còn sống căng cưng xung dưới tuyệt đối phải thật sự là tên kỳ quái Luffy nói thầm một tiếng quay người chuẩn bị tiếp tục bốn phía quan sát một chút c h ờ một chút s ô rô gọi hắn lại sau đó ra hiệu một chút trên mặt đất bị dấm dẹp cơm nắm có thể đem cái kia nhặt lên sao ồ người muốn ăn cái này sao tất cả đều là hạt ca ta t ai cần ngươi lo nhanh cho ta Luffy đem cơm nắm nhét vào sổ d ộ miệng bên trong nhìn xem hắn bên cạnh ho khan bên cạnh đem cơm nắm ăn hết nhịn không được nói ta cứ nói đi cái này rất khó ăn đi không vừa vặn trái lại ăn ngon cực kỳ ta đã ăn no túi đầu sổ rộ khoe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi kịch bản tiếp tục t ư tiểu nữ hài lệ thêm nơi đó hiểu rõ đến chân tướng sự tình về sau l u y ệ v i xuất hiện lần nữa tại sổ rộ trước mặt lại là ngươi a thật đúng là nhàn nhã r a hỏa l u y ệ v i tiến lên hai bước gật đầu nói ừ m ta là mò kỳ ta giúp n g ư ơ i cởi ra n g ư ơ i dây thừng n g ư ơ i tới làm đồng bạn của ta đi n g ư ơ i nói cái gì ta đang tìm kiếm cùng một chỗ làm hải tặc đồng bạn ta nghe nói chuyện của n g ư ơ i cho nên đến thuyền của ta lên đi ta cự tuyệt n g ư ơ i muốn ta đi làm ác đằng sau đừng u ổ n g phí công phu vì không hiểu làm hải tặc nơi nào không tốt rồi hải tặc thế nhưng là b ả n g môn tà đạo gia hỏa ai muốn làm a kia có quan hệ gì n g ư ơ i vốn chính là được xưng là tà ác thợ săn tiền thưởng xô dâu ngầm đầu chật vì ậ t mắt lại kiên ánh nghị n h n xem p hai i người mặc khác kệ nhìn t như thế nào, ta chưa từng có làm qua lệnh chuyện mình thế chưa h ta làm qua có ố hận tay ì n luận như thế nào, h thế vô t đều muốn mình làm. sống sót, hoàn thành chính mình việc cần sót, phải việc vây quanh lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ sau đó nói như vậy à bất quá ta đặt quyết tâm muốn ngươi làm đồng bọn của ta đừng tự tiện làm quyết định a k h ố n nạ n vì hoàn toàn không để ý tới s ổ rổ gào thét một cái tay nâng c ầ m lên hỏi ngươi là kiếm sĩ hẳn là sẽ dùng kiếm a ừ m bất quá kiếm của ta đắp lên trường học ngu nhi tử cho lấy đi s ô rổ gật đầu ta đi giúp ngươi cầm về cái gì cho nên ngươi muốn về kiếm liền muốn làm đồng bạn của ta vì làm xấu ý s ô hắn mới sẽ không nói đây đều là cùng cái kia đã từng khốn nạn lao sư học tập chiêu thuật ngươi q u á xấu tâm nhãn khốn nạn vì mặc kệ s ô rổ gầm rú vọt thẳng lấy căn cứ hải quân mà đi không bao lâu phi liền đem toàn bộ căn cứ hải quân quay đến loạn thành một bầy m ọ t găng cẳng là mang theo người chuẩn bị xử quyết trên bãi tập sổ rổ cùng t r ợ giúp hắn cổ bị hai người bất quá thời khắc mấu chốt phỉ vẫn là rất đáng tin cậy hắn dùng thân thể của mình ngăn t r ở hải quân xạ kích cao su thân thể trực tiếp đem trì đạn đàn hồi ngược lại n g ư ơ i n g ư ơ i ra hỏa này rốt cuộc là ai a con sổ rổ ba thanh đao phi quay đầu n ế t miệng y sổ ta là l phi muốn trở thành vua hải tặc nam nhân thế nào hiện tại chúng ta đều đã trở thành đối kháng hải quân người xấu ngươi là lựa chọn cùng ta cùng một chỗ trở thành hải tặc phản kháng hải quân vẫn là phải chết ở chỗ này s ô rộ vẻ giật mình tu h liễm hắn nhìn về phía phi đồng dạng trên khỏe miệng câu thật không có cách mặc kệ như thế nào ta cũng không thể chết ở chỗ này đã như vậy vậy liền trở thành hải tặc tốt rồi bất quá mục tiêu của ta thế nhưng là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm h à o nếu như ngươi không thể để cho ta thực hiện cái mục tiêu này vậy liền chuẩn bị mổ bụng tạ tội đi vì đưa tay vỗ một cái cái mũ của mình khoe miệng vỡ ra càng lớn hì hì hì hì ha h a đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mới cùng vua hải tặc càng phối a chương năm trăm lẻ chín rút sạch viết ra sau đó kịch bản không có cái gì ngoài ý mớn lấy mọt găng cái này trong núi không láo hổ hầu tử xưng ơ bá vương bị mèo đen thiết kế đẩy lên đi c h i bộ thượng t a đến nói hắn thực lực coi như tại đông hải đều tính không được cái gì chỉ là một trăm năm mươi ba tri bộ căn cứ không người kế t ụ hắn vừa lúc bị đẩy đi lên mà lại bởi vì mòn s ầ n ảnh hưởng hiện nay phỉ so với kịch bản bên trong mạnh không biết bao nhiêu lại thêm một cái sổ rổ đối phó dạng này ra hỏa quả thực chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng bất quá lần này đối với phỉ hai người đến nói bọn họ trên bản chất là trợ giúp một trăm năm mươi ba tri bộ căn cứ lật đổ mọt găng thống trị rất khó được không có vì vậy bên trên treo thưởng chủ yếu vẫn là tri bộ căn cứ không có báo cáo bọn hắn tình huống ngược lại là mọt găng bởi vì các loại tội ác bị lộ ra về sau từ tri bộ căn cứ hồi báo cho tổng bộ hải quân mạ g ì nệ p h ỏ sẻn g ồ cụ văn phòng chuyện có bộ dáng như vậy hẳn không có cái gì càng sâu hàng nghĩa bất quá nói thật dâu trắng ra hỏa này không hổ là danh s ư n g mấy chục năm mạnh nhất nam nhân trên thực lực thật không phải đóng bất quá ta cũng không giả hắn dù sao số tuổi lớn tăng thêm tổn thương bệnh quá nhiều lực bền bị khẳng định không bằng ta mạnh rất trọng yếu nhưng lực bền bị quan trọng hơn không phải ta thổi hiện giai đoạn nếu là luận bền bị đến nói đại đa số đều là đệ đệ ân c á i đồ cái kêu biến thái không tính tốt rồi tốt rồi sen gỗ c ủ ghét bỏ đánh gãy mòn sân lời nói không cần nói khoác chính ngươi ngươi gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn a ha ha ha à, cái này khốn nạn nếu là không nói như vậy mới là để người k ỳ quái đâu bất qua nói đến dâu trắng gia hỏa này cũng lào a chúng ta cũng đều là nhớ tới cùng hắn kinh nghiệm chiến đấu còn tốt giống tại hôm qua chỉ c h ư ớ c mắt chúng ta liền nên về hưu ha ha ha ha tương lai vẫn là mòn sẩn tiểu tử này bọn hắn thời đại không có gì bất ngờ xảy ra gặp cũng tại sẻn gỗ cù văn phòng làm việc hắn nghe được sẻn gỗ cù cười ha ha lấy tiếp lời đầu đến nỗi cái kia dâu đen tiệp nói thật gặp lao đầu không chút để ở trong lòng dù sao hiện tại tiệp vẫn là một cái hạng người vô danh mà ạ sở đã trưởng thành đến treo thưởng sắp tiếp cận một tỷ đại hải tặc rẽ mị rẽ mị no mi kỳ thật cũng đã có mấy chục năm không có hiện thế trái cây năng lực đến cùng thế nào trừ dâu đen bản thân không có người biết được mòn sần cũng chỉ là biết được như vậy một chút mà thôi trái ác quỷ đồ dám cũng không thể hoàn toàn ghi chép trái cây năng lực dâu đen ẩn nút mấy chục năm cái này đồng dạng là một cái tên đáng sợ kỳ thật gặp trong lòng hiện tại rất phức tạp một phương diện ạ sở có thể có thành tựu như vậy hắn làm ông nội cũng sẽ cảm giác được kiêu ngạo nói thế nào cũng là hắn dạy nên một phương diện khác lại lại bởi vì thân phận mà cảm giác được bối rối dù sao hắn lúc trước thế nhưng là nghĩ đến đem ạ sở cho bồi dưỡng thành mạnh mẽ hải quân bây giờ tốt chứ mạnh mẽ là mạnh mẽ không riêng cùng hải quân không có nửa xu quan hệ ngược lại trở thành hải quân mặt đối lập đại hải tặc quả thực muốn đem hắn tức điên nếu như đụng phải tên hôn đảng kia tiểu tử nhất định phải làm cho hắn hiểu được vị i sport lớp lợi hại mòn sân thì là biếu môi lao đầu không phải tương lai hiện tại đã đi vào ta thời đại đừng nói người đồng lứa chính là một chút lao ra hỏa hiện tại cũng bị ta vượt qua tương lai là thuộc về c à n g trẻ tuổi nhóm người kia ân cái này tương lai có thể muốn mấy chục năm về sau gặp liền ngươi có miệng ba ba ba cái không xong xem ra ngươi là quên đi bị lao phu v ì s c o t lớp chi phối sợ hãi sen gỗ cũ nhìn bành trướng vô cùng m ò n s ầ n một chút thản nhiên nói nếu như vậy vừa vặn ta chỗ này có mấy hạng việc làm tương đối khó giải quyết vậy liền đều giao cho ngươi có thể để thực lực của ngươi có phát huy chỗ trống m ò n s ầ n mắt trợn tròn đừng a hắn lớn tiếng kêu lên một tiếng s e n gộ cụ lao đầu ta vừa rồi nói sai thật ta hiện tại tấu là một cái đệ đệ khó giải quyết như vậy việc làm ngươi ném cho ạ k ẹ nù liền tốt rồi tuyệt đối không được khách khí với ta ta vẫn là một cái bảo bảo a làm việc như vậy khẳng định không thích hợp ta ngươi ngẫm lại vạn nhất ta nếu là đem công việc của ngươi cho làm nện kia chẳng phải chuyện xấu sao lại nói ta trước đó cùng d â u trắng một trận đại chiến đã bị nội thương không nhẹ hiện tại nhu cầu cấp bách tu dưỡng ta ngũ tạng lục phủ đều bị dâu trắng trái cây năng lực cho chấn thương ơ sợ mòn sần nói tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon liền ngay cả sắc mặt đều trở nên trở nên trắng bệnh nhìn qua nửa chết nửa sống s á c thực giống thụ thương không nhẹ dáng vẻ sen gỗ củ cái này hỏng bét ông lao xấu cực kỳ mỗi lần đều muốn đem việc làm ném cho hắn đã hoàn toàn bắt lấy nhược điểm của hắn đáng ghét nhưng hắn mòn sần sẽ không khuất phục ngươi không phải nói ngươi cùng dâu trắng năm mươi lăm mở sao kia không thể chỉ định là ngươi nghe lầm dâu trắng thế nhưng là các ngươi tốt địch ta hiện tại cùng các ngươi so ra cũng chính là ba mươi bảy mở tiêu chuẩn làm sao có thể năm mươi lăm mở ngươi khẳng định là nghe lầm ta không phải ta không có vừa rồi ta không phải hiện tại ta lời kia khẳng định không phải ta nói mòn sần mau đ e m vừa rồi cho phiết sạch sẽ nên nhận sợ thời điểm mòn sần cho tới bây giờ đều là tuân theo bản tâm h ú n g chi tại hai cái này lao đầu trước mặt đã sớm đem mặt dẫm vào trong đất bùn xẻn gỗ cụ khoe miệng co giật mấy lần quả nhiên dù cho đã thành thói quen mòn sần cái này khốn nạn vô sỉ vẫn là không nhịn được muốn truy hắn mấy t r ợ hải quân x ỉ n h ụ gặp ở một bên cười ha ha không thôi mỗi lần nhìn thấy mòn sần cùng xẻn gỗ cụ tại một khối liền cảm giác tâm tình vui vẻ nói thật toàn bộ hải quân bên trong chính là nghiêm túc cứng nhắc quá nhiều người cho nên có mòn sần cái này khốn nạn tiểu tử mới có thể như thế sung sướng nếu không tại sao nói hiện tại là mới tam giác sát đâu nếu không tại sao nói là hải quân nhan giá trị cùng chính nghĩa cùng khôi hải cùng tiết tháo đảm đương tốt ta tiết tháo cái này không có dù sao chỉ cần mòn sần tại tổng bộ hải quân thời điểm liền ngay cả phía dưới binh sĩ việc làm đều sẽ so lúc khác nhẹ n h ó m rất nhiều cũng không biết là tâm lý nhân tố vẫn là cái gì ngược lại là ạ kẽ nủ đại tướng đang trực thời điểm tất cả mọi người có chút nơm nớp lo sợ cảm giác cái này không kỳ quái ạ kẽ nủ bản thân liền là một cá biệt mặt mùi uy nghiêm đem so với cái gì đều nặng người đương nhiên hải quân bản thân càng cần hơn một chút uy nghiêm phương diện này mọn sần tâm lý năm chắc sẽ không đối ạ kẻ nù có ý kiến gì không chỉ là cũng sẽ không thay đổi phong cách của mình làm việc thôi cũng may mắn sẻn gỗ c ủ văn phòng khoảng cách xạ c ả dù kỳ còn có chút khoảng cách nếu không nghe được mọn sần hắn không chừng sẽ tới tìm mọn sần đánh một trận trách không được gần nhất việc làm nhiều như vậy từ sẻn gỗ c ủ nơi đó sau khi đi ra mọn sần trở về phòng làm việc của mình tiểu phó quan không ngoài sở liệu tại xử lý lấy bận rộn việc làm ách kỳ thật cũng không coi là nhiều bận rộn thuộc về mòn sần việc làm bất chi bất giác bị hắn trộm đạo ném cho hạ kệ nủ không ít dù sao xạ c ả rủ kỳ cũng là một cái cuồng công việc chắc hẳn sẽ không ngại ân hẳn là đi hơn một năm thời gian trôi qua tiểu phó quan càng phát già dặn mặc dù thường ngày giữ lại mái tóc dài màu xanh lam còn có lưu hải nhưng loại này đáng yêu cùng da dặn khí chất hỗn hợp lại cùng nhau đặc biệt khí chất xác thực có loại đặc biệt cảm giác mà lại thực lực cũng càng phát mạnh mẽ bất quá thực lực phương diện này đại khái trừ mỏn s ầ n chờ giải rác mấy người những người khác cũng không hiểu biết nhìn thấy mỏn s ầ n tiến đến tiểu phó quan n g n g đầu tiên n h â n y sô trường quan ngươi tới thật đúng lúc nơi này có chuyện cần ngươi đến xử lý n a ngươi đã là một cái thành thục phó quan phải học được tự mình xử lý vấn đề không muốn chuyện gì đều giao cho trưởng quan xử lý ẹn t r ậ n nhìn mòn sân một chút mắt to như nước trong veo bên trong ý tứ đã biểu hiện được hết sức rõ ràng thường ngày vấn đề đều là ai xử lý chính ngươi trong lòng không có điểm biết số cái này cũng liền tự mình đổi thành người khác bày ra ngươi như thế một một trưởng quan đã sớm bỏ gánh không làm được không mòn sân vội ho một tiếng tranh thủ thời gian giật ra cái đề tài này có vẻ như ẹn không riêng gì một cái thành thục phó quan ngay cả là một cái thành thục trưởng quan cũng đều dư sải chỉ có chính mình là cái lưu manh có chuyện gì hẹn ngươi nói yên tâm trưởng quan làm người ngươi còn không rõ ràng làm sao nên ta xử lý nhất định nghiêm túc hẹn lần nữa lật một cái l ư ớ t mắt bất quá cũng không có xoắn suýt việc này hắn đem tài liệu trong tay trực tiếp đưa cho mòn sân hồi báo tình huống đều ở nơi này ngươi nhìn một chút mòn sân nhận lấy lật xem một lượn ánh mắt hiếp lại phía trên chính là đông hải chi bộ một trăm năm mươi ba căn cứ tình huống nguyên tri bộ căn cứ trưởng quan mọt găng thượng tá làm điều ngang ngược tình huống ân cái này kịch bản có chút quen thuộc mặc dù thời gian đã quá xa xưa nhưng làm phí tên ngu ngốc kia ban đầu lưu lại thanh danh địa phương hắn đương nhiên biết tuy nói hiện tại đông hải chuyện đều thuộc về ta xử lý nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này mòn sân nói đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau chuyện này ngươi giao cho g ặ p lao đầu liền tốt rồi hắn không phải đã thật lâu chưa có trở về qua đông hải sao vâng trưởng quan k h o ân đại khái đi vừa nghĩ tới g ặ p lao đầu biết p h i ra biển trở thành hải tặc biểu lộ mọn sân nụ cười nhịn không được biến thái đứng dậy chương năm trăm mười mò kỳ dê đường đầu sát bay cùng bốn người đi đông hải kịch bản tiếp tục có lẽ là trong cõi u minh tự có thiên ý mặc dù cùng nguyên bản lộ tuyến hơi có khác biệt nhưng phỉ cùng s ổ rộ vẫn là gặp gỡ bất ngờ nà m ì mà lại bởi vì gờ răng lái nạ hải đ ầ nguyên nhân bọn họ lại cùng bù gỉ phát sinh gặp nhau hoặc là nói vừa lúc là bởi vì gờ răng lái nạ hải đ ầ nguyên nhân bọn hắn mới sinh ra gặp nhau cùng kịch bản giống cùng chính là n ạ my giống nhau đi hướng tiểu tặc mèo không đường về dù sao từ nhỏ đã thành thói quen môn thủ nghệ này m u ố n hoàn toàn buông xuống còn khá là đáng tiếc khác biệt chính là nàng dưỡng mẫu bờ hẹo mèo giờ vẫn như cũ sống được thật tốt ân hoặc là nói là sống được tốt hơn rồi bởi vì mòn sân cùng x i n dị ẩn đám người ảnh hưởng nạ m ỉ đối với hải quân tự nhiên không giống kịch bản bên trong như vậy tuyệt vọng nhất là nổ dị cổ cũng gia nhập hải quân về sau nàng càng đối hải quân có hảo cảm chỉ là hải quân ở trong quy luật xâm nghiêm nếu như nàng muốn hoàn thành chính mình mơ ước nói hải quân cũng không phải là một cái lựa chọn tốt không phải vậy nàng khả năng cũng sẽ đi con đường này cái này từ nổ dị cổ tại lò g ở tàu đang trực nhưng về nhà số lần l ắ c đắc không có mấy liền có thể nhìn ra được đến nỗi đi đến kịch bản bên trong đường xưa nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hứng thú cho phép tuyệt không phải khi còn bé chịu bờ h o mèo dở ảnh hưởng dù sao bờ h o mèo dở cho tới bây giờ không cho là như vậy kỳ thật bờ h o mèo dở từ hải quân ở trong giải nghệ còn có một số cấp độ sâu nguyên nhân đó chính là lúc ấy bờ h o mèo dở ở chỗ đó căn cứ hải quân sĩ quan cũng không phải là như vậy hả quang khuyết thiếu hữu hiệu giám sát thủ đoạn tại phân bộ căn cứ rất dễ dàng xuất hiện nở r ù mỹ thượng tá loại kia đem căn cứ hải quân xem như chính mình vơ vét của cải công cụ trưởng quan thế giới này không riêng hải tặc ở trong cặn bã khắp nơi đều có liền ngay cả hải quân cũng giống vậy vàng t h a o lẫn lộn đây cũng là bờ hẻo mèo giờ rất ít cùng nổ dị cổ nà mì nhấc lên đã từng nàng hải quân quá khứ nguyên nhân cũng là nàng chưa từng chủ động muốn đưa các nàng trở thành hải quân nguyên nhân về sau bởi vì mòn sần x dị ẩn đám người ảnh hưởng mới khiến cho nàng một lần nữa nhặt lên đối hải quân tin cậy ân cũng tỏa sáng thuộc về nhân sinh của nàng thứ nhị xuân cái này sau đó lại biểu cho nên bờ heo mèo dở đối na mỹ có đôi khi khó tránh khỏi sẽ bỏ bê chiêu cố đồng dạng cũng bởi vì át lòng đoàn hải tặc sớm diệt vong nguyên nhân na mỹ mặc dù đối hải tặc không có hảo cảm gì nhưng cũng không giống trong vợ kịch như vậy hận thấu xương nhất là nàng hiện tại đụng phải hai cái hải tặc đồng bạn vậy mà như thế có b a i thú chi một cái đầu góc thiếu gân chỉ biết ăn một cái khác hoàn toàn là một cái vô địch đại lộ si cũng không biết hai người kia là thế nào có thể trên biển cả sống sót bất quá hai người kia s ắ c thực so với người bình thường mạnh mẽ thậm chí là ngay cả mạnh mẽ thằng hề cái mũi đỏ b ù gỉ đoàn hải tặc đều bị hai người đánh bại cái này khiến nàng nguyên bản đối với tên ngu ngốc kia thuyền trường mời trong lòng có như vậy một tia dao động đương nhiên vẹn vẹn chỉ có một tia cái này đoàn hải tặc ngay cả một cái ra dáng thuyền đều không có hiện tại liền ngay cả thuyền viên cũng chỉ có hai cái thế nhưng là một cái liền la hét làm vua hải tặc một cái khác muốn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo quả thực chính là làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm đệ nhất thế giới đại kiếm hảo trong lòng nàng chỉ có một người mới xứng xưng hô thế này cũng không phải cái gì công nhận hạt tay s lại nói nàng thế nhưng là ngay cả hải quân đại tướng cũng khoe thưởng qua thiên tài hoa tiêu một cái ngay cả thuyền đều không có đoàn hải tặc liền nghĩ để nàng làm hoa tiêu bởi vì không có hạt lòng tồn tại nam ủ trưởng thành tự nhiên không có giống kịch bản bên trong thê thảm như vậy nhưng ngược lại nàng、Mỹ、cũng không có giống trong vợ kịch ma luyện như vậy kiên cường mà quả cảm trái lại nàng hiện tại mặc dù cũng là một cái rất có danh khí tiểu tặc nghèo bất quá là hứng thú cho phép tăng thêm nàng cho tới nay muốn họa lượt toàn thế giới hải đồ t r í hướng ảnh hưởng bản thân còn có phi thường hồn nhiên ngây thơ một mặt đương nhiên trong tính cách gái tài đã khắc vào thực chất bên trong cái này biến không được đây là khắc vào linh hồn thiên phú nàng、Mỹ、còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy phi từ trên trời giáng xuống cứu nàng lúc ấy còn để nàng giật nảy mình đâu bất quá về sau hố phì cái gì kịch bản cùng s ổ rộ đến cùng bù gỉ đoàn hải tặc đại chiến một trận ngược lại để bọn hắn quan hệ lập tức kéo gần thêm không ít nhất là cái này khốn nạn thuyền trưởng đối mặt tử vong còn có thể cười được thật là làm cho nàng ký ức sâu hơn thật đói a uy n ạ my chúng ta lúc nào mới có thể đến kế tiếp hòn đảo ta sắp bị chết đói ta muốn ăn thịt n ạ my trầm tư bị phì lập tức đánh gãy nàng nhăn lại đẹp mắt cái mũi n h ì n không được đối phì giống to khốn nạn đều là ngươi cái này ngu ngốc đem ba người phần đồ ăn tất cả đều cho ăn sạch ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ hô đói ta đều đã đói bụng nửa ngày liền liên thể trọng đoán chừng đều đói gầy hai cân cùng các ngươi hai gia hỏa này cùng một chỗ thật sự là xui xẻo vì bụng ù cục gọi hai tiếng hắn vuốt vuốt chính mình bụng phàn n ă n nói thế nhưng là ta thật đói a cho dù là ba người phần đồ ăn cũng hoàn toàn không đủ ăn a nếu là ngươi chuẩn bị nhiều một ít liền tốt rồi rõ ràng chúng ta có nhiều như vậy tài bảo có thể mua càng nhiều đồ ăn càng nhiều thịt bà n h làm gì đánh ta ngươi ra hòa này lưu phi che lấy đầu nổi giận đùng đùng nhưng nạ mỹ mới là càng phẫn nộ một cái kia đều là ngươi tự tiện đem đồ ăn tất cả đều ăn sạch ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi cái này k h ô n nạ còn có những cái kia tài bảo tất cả đều là của ta ngươi không nên nghĩ đánh ta tài bảo chủ ý thật là một cái quỷ hèm hỏi lưu phi phàn nàn một câu sau đó nết miệng ý s ô bởi vì ta đói nha không ăn no cơm làm sao có sức lực hàng hải u i s ô dô ngươi nói có đúng hay không đạo lý này s ô dô chính tựa ở thuyền nhỏ phía sau hắn cầm trong tay một bình rượu nghe được lưu p h i lời nói xoay đầu lại dương lên chai rượu trong tay cười ta chỉ cần có rượu liền tốt rồi dừng một chút lại bổ sung đương nhiên cũng phải ăn cơm no mới có sức lực chém người vì dương dương đắc ý nhìn về phía nam uy xem đi s ô dô cũng giống vậy đồng ý quan điểm của ta nạc mỹ không chỉ che chán bị hai tên khốn kiếp này cho hoàn toàn đánh bại nếu là bên trên như vậy ra hỏa thuyền trở thành hải tặc luôn cảm giác không biết ngày nào sẽ chết y ế u ở trên nửa đường ách quả nhiên vẫn là không nên đáp ứng cái này khốn nạn thuyền trường tốt cũng may phía trước một hòn đảo rốt cục xuất hiện tại ba người giữa tầm mắt nạc mỹ đối h ả i đầu nghiêm túc so sánh một phen xác định đây chính là mục đích quá tốt rồi cuối cùng đã tới ta muốn ăn cơm muốn ăn thịt ăn rất nhiều rất nhiều thịt vì rốt cục cao hứng trở lại vừa rồi mềm yếu không có lực lượng lập tức không biết bay đi nơi nào nước miếng trong miệng hận không thể lưu dài ba thước đối diện hòn đảo nơi này tại đông hải nhưng thật ra là một cái trệ hướng đường thuyền rất xa vắng vẻ hòn đảo thường ngày cái này t r o n g cơ bản bên trên không có hải tặc vào xem nơi này thuyền nhỏ xuất hiện địa phương là một cái bình tĩnh bãi biển bãi biển đi qua chính là không quá cao vết đá nhìn qua cũng liền bốn mét khoảng t r ư ờ n g trên thạch bích chính là dày đặc thực vật cây cối cùng bùi cây bùi chờ thảm thực vật sinh trưởng xanh u n tươi tốt gió biển thổi vào hòn đảo lên cây diệp bùi cỏ bị thổi làm đung đưa tăng thêm thỉnh thoảng tiếng chim hót nhìn qua một bộ rất có sinh cơ dáng vẻ cẩn thận đi xem một cây đại thụ bên cạnh rậm rạp trong bùi cỏ có vài đôi thuộc về nhân loại đôi mắt như ẩn như hiện sau đó chính là rất nhỏ giọng thanh âm l i ề u díu ở sộp thuyền trường nơi xa chiếc thuyền kia đó là thật hải tặc xuất hiện sao âm thanh, thanh thúy mà nó nớt nghe xong liền biết là tiểu hài tử giọng trẻ con nhìn kỹ lại đúng là ba cái tiểu hài tử ở giữa vây quanh một cái màu nâu làn da mọc da m ũ i dài thiếu niên d a hỏa nghe được trong đó một đứa bé hỏi ra âm thanh bọc lấy màu vàng khăn t r ù n đầu màu đen tóc q u ă n m ũ i dài thiếu niên sờ một chút chính mình cái cằm nhìn phía xa phiêu đãng mà đến nho nhỏ thuyền hải tặc đột nhiên lập tức mở to hai mắt kia là thằng hề bủ ghi thuyền hải tặc tiêu chí hắn dùng sức nuốt nuốt nước miếng một cái có chút gian nan nói cái kia cái kia ta đột nhiên được một loại không thể nhìn biển cả bệnh xem ra ta phải lập tức rời đi nơi này trở lại trong làng mới được gạt ngươi đúng ở sộp thuyền trưởng ngươi gạt người ngươi căn bản chính là sợ hãi hải tặc thuyền trưởng hải tặc vậy mà e ngại hải tặc thật sự là quá làm cho chúng ta thất vọng mũi dài ở sộp có chút thụ thương hiện tại ngay cả tiểu h ả i tử đều không tốt mang sao nhưng đây chính là thằng hề bù ghi a như thế hung tàn đại hải tặc đừng nói hắn một cái lửa gạt Coi như hắn là theo ậ t tặc ta nhét cái răng. Các người nhìn, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền tiểu trong tạ t hải không nhìn, chỉ chiếc nhỏ, nhìn chỉ ghi bản người cái người người. cái mặc cũng căn Các có cũng có răng. bóng đồng bọn nệ mang ba Ba đủ qua mạ ở dù m ộ thuyền bộ mắt k í n nhưng ngược lại nhìn càng thêm cẩn thận thêm chút. Theo h lại một t nhỏ tới gần ở sộp ánh mắt đặt ở trên thuyền cũng hoàn toàn nhìn thấy trên thuyền bộ dáng quả nhiên chỉ là một chiếc thuyền nhỏ trên thuyền cũng chỉ có ba bóng người ánh mắt của hắn sáng lên một nháy mắt trở nên rất có tự tin vĩ đại ở sộp thuyền trưởng làm sao lại gặt người chúng tiểu nhân chuẩn bị chúng ta đạo cụ vĩ đại ở sộp thuyền trưởng muốn cho bọn hắn đón đầu thông kích chúng ta ở sộp đoàn hải tặc thành danh chi chiến ngay tại này nhất cử chờ chúng ta đánh bại nhóm này hải tặc chúng ta ở sộp đoàn hải tặc nhất định sẽ danh dương biển cả các thôn dân cũng khẳng định sẽ tin tưởng vĩ đại ở sộp thuyền trưởng biết sự lợi hại của ta ba cái tiểu thí hải trung quy là tiểu thí hải bọn họ lập tức liền quên đi vừa rồi ở s ộ sợ hai đến muốn chết bộ dáng cũng đi theo trở nên thần sắc phân chấn nhìn xem ở sộp ánh mắt đều tỏa ra ánh sao vâng ở sộp thuyền trưởng bốn người phân công sáng tỏ rất nhanh hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ giống như kịch bản bên trong giống nhau tưởng tượng luôn luôn rất tốt đẹp nhưng hiện thực thường thường rất tán khốc từ nhỏ đã chưa từng đi ra xỉ r i ụ t thôn ở sộp căn bản chỉ là một cái thích khoác lác gây nên mọi người chú ý thiếu niên bình thường mà thôi hơn nữa còn mười phần nhát gan sợ phiền phức duy nhất có chút ưu điểm nhiều lắm là cũng cũng là bởi vì thiên phú nguyên nhân ná cao su đánh chuẩn một chút đây là hắn từ nhỏ đến lớn thiên phú thực tế không có cái gì có thể đắc ý đừng nói phi s ô d ô hai người chính là na mị đều không phải lúc này ở sộp có thể so sánh với đơn đấu nàng đều có thể tùy tiện đem ở sộp đẻ xuống đất ma sát nhất là phi nói ra sạt rất kinh điển câu kia nếu rút súng liền muốn đánh cược tính mạng mình thời điểm ở sộp càng là kém chút sợ kẻ ra quần bất quá tiếp xuống kể nói thế nào lưu phi muốn trở thành hải tặc cũng là bởi vì sạt cùng một bọn gợi mở đối ở sộp thiên nhiên liền rất thân cận tăng thêm trong minh minh ràng buộc đương nhiên liền có thể cho tới cùng đi s ì giục thôn trên đỉnh núi nơi này là toàn bộ trong thôn có tiền nhất địa phương từ kiến trúc liền có thể nhìn ra cái này một ngôi biệt thự so với trong làng những thứ khác phòng ốc cần phải khí phái nhiều lắm tương ngoài đều là sạch sẽ gọn gàng lại chỉnh tề hòn đá xây thành l i ê n ngay cả bãi cỏ cây cối chờ cũng đều tu bổ thật chỉnh tề nhìn qua cùng trong làng cái khác xốc xếp phòng ở có chút không hợp nhau trong biệt thự rộng trong gian phòng lớn giống nhau sạch sẽ gọn gàng mặc dù cũng không tính lộng lẫy nhưng nhìn qua các loại bố cục đều vừa đúng lầu hai dựa vào phía đông cửa sổ một cái phòng ở chính là biệt thự đương nhiệm chủ nhân trong làng ôn nhu nhất thiện lương lại xinh đẹp cả đạ đại tiểu thư từ khi hơn một năm trước kia Chạy chết cùng khác chính có chỉ mức cùng lách các tặc phụ bệnh thự thừa Nhân hoàn thể không phải Phi hóa thân thành hải hoạch ạ đoạt này cụ đụng mâu đám mưu sau, xuống quang xuông, quản nguyên nhau. kế đến kế biệt từ tới. vật trang trưởng bờ ngôi sản liền nàng nói người đúng viên đoàn đoàn sản về với vào gia gia gia là cả Lý rổ dường như hắn sớm không phát động muộn không phát động cố ý chờ phi đến mới phát động bất quá loại này trùng hợp quá nhiều cũng không cần thiết đi nhổ nước bọn mới là lạ dù sao đều là chút việc nhỏ không đáng kể trở lại chuyện chính ngươi đang nói đùa gì vậy ở sộp ta biết hôm nay cả giặt b ạ t lệ nói quá đáng nhưng ngươi cũng không nên hư cấu loại này lời nói dối đến nói xấu hắn phải biết ba năm này nhiều đến nay vẫn luôn là hắn đang chiếu cô ta đây thiệt thòi ta trước kia tin tưởng ngươi như vậy cạy ạ phòng ngủ nói ít cũng có tám mươi bình phương nàng giường lớn ngay tại bên cửa sổ an mặc một thân váy ngủ cả ngửa đầu nhìn xem trên bệ cửa sổ đứng ở sộp một mặt thất vọng mặc dù nói hơn một năm trước kia cha mẹ của nàng song song chết bệnh là ở sộp đến cùng với nàng nói cho cười để nàng có thể rất nhanh đi ra vẻ lo lắng nhưng cả giặt b ạ t lệ tiên sinh nói thế nào cũng là cẩn trọng quản lý sản nghiệp ba năm cũng chiếu cố nàng ba năm làm sao lại có hoang đường như vậy chuyện a cậy ạ ngươi phải tin tưởng ta đây chính là ta vừa rồi tại bờ biển chính thai nghe được tin tức ở sộp mặt mũi tràn đầy lo lắng thậm chí trên c h á n đều toát ra mồ hôi lạnh ta thừa nhận trước kia những chuyện kia tất cả đều là ta hư cấu ra để ngươi vui vẻ nhưng chuyện này tuyệt đối không phải ta hư cấu ra mau cùng ta đào tàu đi cậy ạ ngươi sẽ bị giết chết cậy ạ thân thể có chút suy yếu nàng dưới chân lảo đảo một chút đỡ lấy bên cạnh màn cửa mới đứng vững nhìn xem ở s ổ nói ta ta vốn là rất thích ta thích nhất chính là lời ngươi nói những cái kia nói láo dù cho ta biết đây không phải là thật thế nhưng là thế nhưng là ngươi tại sao phải nói những lời này đâu tại sao phải nói xấu người khác ca ở sộp ngươi trước kia không phải như vậy tiểu thư ngươi làm sao tiểu thư c ả y ạ trong nhà nguyên bản người hầu mẹ dị cầm một cây súng lục xuất hiện tại cạ cửa phòng chuyện khẩn cấp nhìn thấy cạ như cũ không tin hắn ở sộp dứt khoát trực tiếp nhảy vào trong biệt thự trực tiếp đem cạ ôm ngang đứng dậy từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống c ả y ạ từ ở sộp vây quanh bên trong tránh r a lảo đảo một chút tựa ở trên cành cây nơi xa mấy cái bảo tiêu cầm thương vây quanh ở sộp móc ra chính mình ná cao su tại cả không dám tin trong ánh mắt đem mấy cái này bảo tiêu đánh ngã xuống đất xoay người u i cậy ạ mau cùng ta cùng đi a tóm lại đến ngày mai ngươi liền sẽ biết tất cả chân tướng sự tình ở sộp mặt mũi tràn đầy lo lắng hắn quay người về sau muốn đi tóm lấy cả thoát đi ngôi biệt thự này nhưng là đúng một cái bàn tay phiến đến ở sộp trên mặt lập tức để hắn xứng sờ tại chỗ cậy ạ ngươi nước mắt từ cả đôi mắt bên trong chảy ra quá kém cỏi ở sộp ngươi quá khiến ta thất vọng ở sộp bộ mặt có chút không dám tin nhìn xem cậy ạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải hắn trong mắt ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống lúc này mẹ g ì đã đổi tới súng ngắn nhắm chuẩn ẩm đ ừ n g a mẹ g ì một tiếng súng vang ở sộp kêu t h ả m một tiếng lảo đảo một chút tiếp tục đứng dậy từ một bên thảm thực vật t ư ở n g vây t r ỗ i n h ả y ra ngoài vừa rồi kia một chút l à c ả phản ứng lại cản một chút mới khiến cho mẹ gì họng súng chuyển phương hướng không phải vậy khả năng lần này liền có thể muốn hắn m ệ n h vì cái gì không người nào nguyện ý tin tưởng ta lần này ta nói chính là thật ta sáng sớm hôm sau b ợ lách cắt đoàn hải tặc quả nhiên đúng hẹn mà tới hôm qua ban đêm mẹ gì bị cụ r ổ trực tiếp đánh ngã hôm nay chuyện vẫn như cũ rửa theo sớm định ra phát triển tiếp c h ừ b ợ lách các đoàn hải tặc s á t thực so ra hiện tại p h ì yếu một chút l à m cù d ỗ phát hiện tình huống không đúng đổi tới bờ biển thời điểm nơi này chiến đấu đã kết thúc b ợ lách các đoàn hải tặc hải tặc bị đánh ngã đầy đất trong đó không hiện bởi vì bị thương nặng mà đã hôn mê ra hỏa bởi vậy cũng có thể thấy thế giới này mạng sống con người lực chi ương n ạ n h cù d ỗ đem trên tay hắn trường đao vớt mèo mang lên bàn tay đẩy lên đẩy mũi không màu cóc đôi mắt thật là khiến người ta đau đầu hảo hảo kế hoạch lại bị mấy tên tiểu quỷ làm hỏng như vậy các ngươi làm tốt giác ngộ sao h ả i tắc tiểu quỷ nhóm phải biết đây chính là ta vì đó tỉ mỉ chuẩn bị ba năm kế hoạch chỉ cần hôm nay cuối cùng kế hoạch hoàn thành ta liền có thể an ổn hòa bình giàu có sinh hoạt ta vì thế ta quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n mà các ngươi cũng chỉ có thể đi chết cù rồ sắc mặt tái xanh lúc này l ử a giận đã nhanh để hắn áp chế không nổi đây chính là hắn chủ tính ba năm kế hoạch vì thế hắn đã ẩn n ú t thời gian ba năm mắt thấy chỉ còn lại có một bước cuối cùng lại tại thời khắc sống còn thất bại trong găng tấc bị mấy tên tiểu quỷ làm hòng rơi n à y làm sao có thể không để hắn lên cơn giận dữ cu dô mặc dù ở thế giới phạm vi bên trong không có danh tiếng gì nhưng hắn ba năm trước tại đông hải xác thực rất có thanh danh bản thân thiên phú càng là không kém phải biết hắn nhưng là dựa vào tự mình khai phát ra cùng hải quân lục thức rổ cỡ xỉ k ỳ chi s ổ giống nhau chiêu thức cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được cho dù là hải quân bên trong không ít người đi theo học đều rất khó nắm giữ một cái đông hải gia hỏa có thể dựa vào tự mình khai phát ra như vậy chiêu thức tốc độ ra thiên phú chi cao tất nhiên là không cần phải nói thậm chí nếu như hắn có thể chân chính nắm giữ một chiêu này t h ì có thể sẽ so lục thức dỗ cờ sỉ k ỳ chi xô còn cường đại hơn đáng tiếc gia hỏa này đối với trở thành hải tặc cũng không thích ngược lại càng hướng tới trở thành một cái giàu có an ổn người sinh hoạt cuối cùng lại đụng tới v ì cái này một nhóm người bằng không thật đúng nói không chừng cuối cùng hắn sẽ trưởng thành đến mức nào v ì ép ép trên đầu của hắn mũ dơm ngón cái bôi qua bờ môi n i ế t miệng ý sô không ta cự tuyệt ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân mới sẽ không chết ở chỗ này chỉ cần đem ngươi cho đánh bay liền không sao cụ rồ ăn mặc một thân chỉnh t ề âu phục thậm chí còn mang theo cả vạn trừ trên chân cái kia ngựa vằn đường vân đầu to dậy có chút cá tính bên ngoài nhìn qua không giống như là hải tặc mà càng giống một cái chỗ làm việc tinh anh nghe đừng phi c ù dồ giống như là nghe được chuyện cười lớn h á ha ha ha ha vua hải tặc c ù dồ hai con lưới đao vớt mèo dao nhau cùng một chỗ cười đến thân thể một mực run run không ngừng thật là một cái ngây thơ ra hỏa hải tặc bất quá là cuộc sống tại xã hội biên giới cặn bã nhân vật dù cho trở thành vua hải tặc lại có thể thế nào h ú n g chi chỉ bằng ngươi ra hỏa này còn muốn trở thành vua hải tặc thật sự là cười đến rụng răng thật lâu c ù dồ ngưng cười âm thanh lưới đao hàn quang chiếu dọi ra hắn đồng dạng rét lệnh khuôn mặt đừng nói dỡn tiểu tử phá hư kế hoạch của ta còn đang suy nghĩ những cái kia mộng đẹp sao đều cho ta chết đi ba cu dỗ thân hình hóa thành một cái bóng đen trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong xuất hiện lần nữa đã là tại phỉ trước người hắn hai tay khoanh hai con lưới đao lợi trào hướng ra phía ngoài ra sức vỗ một cái nếu như là không có đụng phải mòn sân phi lúc này khẳng định sẽ thụ thương không nhẹ nhưng bây giờ cu dỗ tốc độ cùng mòn sân dậy bảo thời điểm sổ、so so、ra tốc độ chậm nhiều lắm bất quá vẫn là để phi lấy làm kinh hãi thân thể của hắn lấy bất quy tắc phương hướng hướng bên cạnh vật mèo tránh thoát đến từ vuốt mèo lưới dao tập kích a liệt ngươi vậy mà lại hải quân lục thức r ỗ cờ xì kỳ đây là vì cái gì phi nhìn xem cụ r ỗ nhịn không được đầu đầy người da đen giấu chấm hỏi cụ r ỗ nhữ mày nhìn xem phi nói cái gì hải quân lục thức r ỗ cờ xì kỳ không cần nói kỳ quái nói tiểu tử ta thừa nhận ngươi có thực lực nhưng cũng chỉ thế thôi Thì、à? một chiêu này xem như củ rô đại chiêu ngay cả chính hắn đều khống chế không nổi thân thể dưới hai tay rủ xuống lung la lung lay hướng về phía trước liền như là d ọ m bị giống nhau tiến lên nháy mắt sau đó đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa đinh đinh đinh ba một chiêu này không riêng gì công kích phi thậm chí là chung quanh tất cả mọi thứ tất cả đều tại củ rô bên trong phạm vi công kích liền ngay cả xung quanh vách đá đều bị cắt chém thành từng khối vết tích thanh âm thanh thúy kia chính là cắt chém tảng đá tạo thành may mà lúc này còn đứng lập người cũng không nhiều nạn mỹ đã sớm thừa dịp phỉ đem bờ lách cắt đoàn hải tặc đánh nằm xuống về sau đi bọn hắn trên thuyền hải tặc vơ vét tài bảo đi hiện tại còn đứng ở chỗ này chỉ có Sô r ô ở s ộ p cùng vừa mới chạy tới cả ba người vì trên thân đã xuất hiện một đạo vết chảo Sô r ô trên thân cũng xuất hiện ba đạo ở s ộ p thảm hại hơn một chút mặc dù trên thân chỉ có một đạo nhưng hắn so với phỉ cùng Sô r ô hai người quả thực chính là một cái nhược cạy hạ lại tới đây liền thẳng đến nửa quỳ máu tươi đã nhiễm quần áo đỏ ở sộp sộp. cẩn thận cạy hạ vừa chạy tới nơi này cả cũng bị vô ý thức c ủ rỗ đặt vào phạm vi công kích ở sộp thần sắc biến đổi hắn tại c ủ rỗ công kích không có đến trước đó lập tức té nhào vào cả trên thân phốc thử máu bắn tung tóe ở sộp sau lưng một đạo vết trào xuất hiện ngay cả lưng của hắn mang quần một cây móc treo đều trực tiếp bị bắt nát sâu nhất một đạo vết đao thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt âm u đúng lúc này bắt đến ngươi vì thân sắc sáng tỏ cánh tay vô hạn dối dài một đạo thân ảnh màu đen bị cánh tay của hắn trực tiếp c u ấ n lấy chính là cù rô cù rô thân sắc có chút khiếp sợ không phát động thìa chiêu thức này thời điểm thần chí của hắn hoàn toàn sẽ không chịu ảnh hưởng cho nên mới sẽ bởi vì bị phi bắt lấy mà cảm thấy khiếp sợ vì n h t miệng y s ô hhhh <cười> ngươi cái này sổ rất không tới nơi tới chốn a so với tên kia kém nhiều lắm hắn dường như lại nghĩ tới đã từng bị người nào đó chi phối sợ hãi toàn thân dùng mình một cái sau đó cánh tay của hắn cùng hai chân quấn lấy cụ rỗ càng chặt n é t môi lộ ra răng hàm dưới ánh mặt trời có chút chói mắt b à n h b à n h cái này đến cái khác đầu truy hướng về phía cụ rô đầu mà đi làm một tan cao su trái cây cao su người vì đầu truy đụng nhau hoàn toàn không giả bất luận cái gì sẽ không bật sổ sổ cùng người hắn cao su có thể miễn dịch đánh ất một chút cụ rô mắt nổi đom đóm hai lần c ủ rồ tài hoa xuất chúng ba lần c ủ rồ miệng s ù i bậm mép còn có bốn phía năm lần sáu lần thằng đến hắn triệt để chống đỡ không nổi về sau hoàn toàn mất đi ý thức vì mới thỏa mãn buông ra q u â n lấy c ủ rồ thân thể từ dưới đất cầm lấy hắn mũ rơm vỗ hai cái nhẹ nhàng chụp tại trên đầu s ô rồ cũng nhẹ nhàng ì xô thu đao đứng thẳng càng xa s ô i mèo đen trên thuyền hải t ạ c mặt nạ mị xuất hiện trên bông thuyền nhìn nàng khiêng bao lớn hẳn là thu hoạch tương đối khá muốn nói tương đối thê thảm người c ũ nhưng g t e o đó lúc bị cả bị vịn n ở sộm. h ai nào biết hắn có phải hay không nơi này tất cả mọi người ở trong lớn nhất bên thắng đâu chương năm trăm mười một ta gọi phì ta là cái lao sư tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò nơi này nói đến hẳn là trên toàn thế giới phun ra nuốt vào lượng lớn nhất bến cảng mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thuyền ra vào những này buồng trắng giáp màu nâu thân thuyền hải quân chiến hạm phần lớn có khác biệt nhiệm vụ từ nơi này lái về phía thế giới địa phương khác nhau hoặc là từ địa phương khác nhau tập trung đến nơi đây hôm nay xuất cảng một chiếc hải quân chiến hạm tại tất cả chiến hạm ở trong đều rất có nhận ra tính không riêng gì chiến hạm mũi tàu con kia rất thật to lớn đầu chó cũng bởi vì cái này đầu chó đại biểu cho hàm nghĩa tựa như hiện tại hải quân ở trong nhất phong cách chiến hạm hải không lưỡng cư động cơ kép động lực bay lượn mòn sần hào đại biểu cho hải quân thứ tư đại tướng giống nhau chiếc này đầu chó chiến hạm cũng là thuộc về hải quân anh hùng gặp chuyên môn tỏa giá phong thanh khí lãng trời trong biển rộng gặp đầu chó chiến hạm từ bến cảng mở ra mục tiêu hướng về phía đông hải một trăm năm mươi ba hải quân tri bộ căn cứ mà đi đứng tại bong tàu đoạn trước gặp mang theo hắn đầu chó mũ cầm trong tay đôi nất không ngừng nhét vào miệng bên trong khắp khuôn mặt là vẻ u sầu có thể không lo sao nhi tử là một cái không b ấ t lo khốn nạn đi làm cái gì quân cách mạng từ sáu năm trước bắt đầu liền được xưng là trên thế giới nguy hiểm nhất tội phạm những năm này dẫn đầu quân cách mạng càng phát lớn mạnh phụ tử thấy muốn gặp mặt cũng khói như lên trời phải cái số này xem ra là hoàn toàn luyện phế gặp xem xét cái này không được à đại hào luyện phế cũng nên có cái hào đến kế thừa y bát của mình thế là hắn đem mục tiêu đặt ở chính mình hai cái cháu trai trên thân nghĩ đến nếu có thể đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành mạnh mẽ hải quân cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của mình đến nỗi khi còn bé hai người nói liên quan tới trở thành hải tặc hắn mặc dù sinh khí nhưng cũng không phải mười phần để ở trong lòng dù sao ai khi còn bé còn không có cái trung nhị kỳ húng chi có chính mình dạy bảo đợi đến rõ lý lẽ về sau luôn có thể đi đến chính đạo như vậy hai cái tiểu hào coi như thành công nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cái này một chung hai quả thực chính là tại con đường này bên trên đi đến đen hoàn toàn sẽ không quay đầu cái chủng loại kia ạ s ở tên hỗn đ ả n kia cũng không cần nói hiện tại đã là treo thưởng gần một tỷ đại hải tặc hơn nữa còn trở thành dâu trắng hai phiên đội đội trưởng đã hoàn toàn đi đến hải quân mặt đối lập may mắn ạ s ở thân phận chân thật còn không có bị hải quân biết được không phải vậy còn không biết sẽ nhắc lên cái dạng gì phong ba đâu mặc dù hắn có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng rất để người vui mừng nhưng hải tặc thân phận cũng là thật để người nhứt cả trứng đây cũng là một cái luyện phế hào mặc dù cái này hào cũng là một cái khác loại cực phẩm hào cũng chính là nhưng mà loại này nhứt cả trứng chuyện vẫn chưa xong chân trước cháu nuôi tại biển cả rừng danh trở thành một cái đại danh đỉnh đỉnh đại hải tặc chân sau cháu trai ruột liền theo ra biển cũng trở thành hải tặc mà lại i vừa ra b ể nhưng liền đem một cái căn đem một cứ ả i quân t r ở quan cho đây á cái sát n này trưởng quan sát thực muốn năn đòn.、Khủ. Nhưng h thực Khúc! trụ sở đ không phải trọng điểm trọng điểm là chính mình muốn bồi dưỡng trở thành mạnh mẽ hải quân hai tên tiểu tử tất cả đều trở thành hải tặc hai cái mầm non triệt để dài lệnh ra cái này khiến hắn mặt m ò đặt ở nơi nào mòn sần tên kia đem phí ra biển cùng tại đông hải căn cứ chuyện nói cho hắn thời điểm gặp lao đầu kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài cái này cũng may mắn là hắn gặp thân thể vô bệnh không việc gì vô cùng c ư ờ n g đại cái này nếu là dâu trắng cùng hắn đổi một chút thân phận nói không chừng lập tức liền có thể khí ra cái nguy hiểm tính mạng coi như đi đời nhà ma cũng không phải là không thể được cho nên lần này gặp lão đầu đã hạ quyết tâm hắn lần này đi đông hải nếu là không đụng tới tên hôn đản g kia tiểu quỷ thì thôi nếu có thể đụng phải nhất định phải làm cho hắn hảo cảm thụ một chút v h spóp lớp hương vị ân đánh cái gần chết là được dù sao cũng là cháu trai ruột nghĩ tới đây gặp lao đầu cảm giác chính mình càng tức giận không nhịn được muốn đưa tay lện ít đồ bất quá nơi này vẫn là tổng bộ hải quân cũng không có cái gì cho mình n ệ n càng không khả năng chống rông xuất hiện vài tòa núi để hắn phát tiết một chút hỏa khí thế là hắn chỉ có thể đem khí tất cả đều rơi tại trên tay đô nất phía trên mở miệng một tiếng một cái tiếp theo một cái răng cắn phải chi chi rung động mảnh vụn bay múa dường như trong tay đã không phải là đô nất mà là kia hai cái không nghe lời khốn nạn tiểu q u ỷ đầu át xì hơi Hát xì hơi. một chiếc hành xử tại không biết tên hải vực mới t i n h tiểu cũ hạng nhẹ thuyền buồm sạch sẽ gọn gàng bong tàu bên trên liên tục hai tiếng vang r ộ i hắt xì bỗng nhiên vang lên đây là một chiếc nhìn qua phi thường mới tiểu cũ hạng nhẹ thuyền buồm nói nó mới bởi vì chiếc thuyền này vừa xuống biển không lâu tiểu cũ là chỉ nó thiết kế phong cách bây giờ sẽ rất ít có thuyền hải tặc còn thiết kế thành cái dạng này bởi vì là cỡ nhỏ đơn cột buồm thuyền buồm cho nên chiếc này thuyền hải tặc nhìn qua so với bình thường thuyền hải tặc nhỏ hơn số hai tả hữu chỉ có mũi tàu còn kia dê trắng bộ dáng m ũ i sừng phía dưới có một môn cỡ nhỏ hỏa pháo cùng một môn cỡ trung hỏa pháo tại bong tàu một bên truyền thống thuyền hải tặc hai bên cũng không có đen như mực ống pháo dù sao chiếc thuyền này thiết kế dự tính ban đầu cũng không phải trở thành một chiếc thuyền hải tặc ai có thể nghĩ tới có người ra biển làm hải tặc nghèo đến ngay cả một chiếc da dáng thuyền đều không có còn lại là một cái lập trí muốn làm vua hải tặc nam nhân đây không phải ngay cả thuyền hải tặc đều muốn làm tiền để người khác tài trợ thật thê thảm một đoàn hải tặc hạng nhẹ thuyền buồm chỉ có một cái cột buồm chính cao cao cột buồm trên đỉnh màu lót đen hải tặc cờ đón gió tung bay thật to cánh buồm bên trên vẽ lấy cùng hải tặc trên lá cờ giống nhau mũ rơm khô sọ đầu tiêu chí cánh buồm phía dưới theo liên tục hai tiếng vang r ộ i hắt xì cái nào đó nằm trên bong thuyền ngủ g ầ y yếu ra hỏa lập tức từ bong tàu bên trên nhảy lên l ê nhảy n đến thuyền hải tặc trước nhất đầu m ũ i sừng bên trên che lấy đỉnh đầu mũ rơm nhìn chung quanh một chút mới tính rõ ràng tự thân tình cảnh thật dài thở dài một hơi cái gì đó hóa ra là một giấc ngộng còn tưởng rằng thật đụng phải ông nội nữa nha bất quá trong ngộng ông nội thật là doa người luôn cảm giác nếu là đụng phải hắn sẽ bị giáo hấn rất thảm trong lòng suy nghĩ ngoài miệng liền không tự chủ đem lời trong lòng nói ra xem xét chính là một cái không giữ cửa tính cách bong tàu cột buồn phía trên có một cái phòng quan sát trên khán đài một cái lục sắc tóc ngắn ra hỏa một bên cơ trong tay tạ một bên nhìn về phía phía dưới đầu thuyền mũi sừng làm sao phi có tình huống như thế nào sao ta giống như nghe được ngươi đang nói ra ra ngươi ừng đầu thuyền bong tàu phì gật đầu một cái tay v i ệ n chính mình mũ rơm không để gió cho thổi bay một bên đ á p lời vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên làm lên đắc ngộng mơ tới lại trở lại khi còn bé ông nội là một cái mạnh mẽ lao đầu ta từ nhỏ đến lớn không biết bị hắn giáo hấn bao nhiêu lần mỗi lần đều sẽ bị hắn thu thập rất t h ẳ n g á ồ người ông nội rất mạnh sao sô d ồ cũng hứng thú Hắn có thể không có cái gì ông nội loại hình thân nhân, thân nhất cũng chỉ có một sư phụ, nhưng sư phụ bình thường trừ dạy bảo chính mình chưa thấy hắn nghiêm thủ. ông nội cũng bên ngoài căn bản chưa thấy qua hắn nghiêm túc xuất thủ. Còn có có cái có túc có một trừ xuất một gì loại bảo dạy sư sư qua vì ị thân mật hơn một chút sư tỉ, tại hắn lúc còn rất thế hơn hắn nhỏ còn này. lúc sư rời đi thế giới đã v nghe xổ r ổ lời nói suy tư một hồi đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật đầu nha không phải rất mạnh hẳn là mạnh phi thường dù sao ta một lần đều không có đánh thắng qua hắn ngay cả để hắn nghiêm túc cơ hội đều không có mà lại mỗi lần hắn dùng nắm đấm đánh ta đều sẽ mang lên hạ kỳ sẽ để cho ta cảm giác vô cùng đau đớn hạ kỳ nghi vấn âm thanh ít ba không riêng gì số rồ ngay cả ở sộp na mi đều một khối bưu lại đông hải cái này yếu nhất c h i hải ngay cả trên thế giới nổi danh nhất trái ác quỷ đều như là truyền thuyết bình thường không biết bao nhiêu người xem như cố sự tới nghe mà tại new e a r t mới bị rộng rãi sử dụng hạ kỳ ở đây biết được người quả thực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay s ô rồ sư phụ đương nhiên sẽ nhưng là đối với đoạn thời gian này sổ rổ đến nói đương nhiên vẫn là sớm chút luôn luôn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cột hỉ rổ đương nhiên sẽ không đốt cháy giai đoạn cho nên sổ rổ trừ kiếm thuật bên ngoài đối với những này hoàn toàn không hiểu rõ trên thực tế vì hạ k ỳ c h i thức vẫn là từ mòn sần dạy bảo đến nhưng cũng không có giao cho hắn cụ thể tu hành phương pháp kinh nghiệm đối với quá mức thân thể trẻ trung đến nói hạ k ỳ quá sớm tu luyện sẽ chỉ tiêu hao thân thể tiềm lực nạp bị cùng ở sộp hai người liền lại càng không cần phải nói hạ kỳ đối với bọn hắn đến nói quá mức xa xôi nhìn xem ba người ham học hỏi ánh mắt vì gại gai đầu dường như lại nghĩ tới đã từng đầu đầy bao thời gian đoạn thời gian kia toàn thân của hắn trên cơ bản liền không có tốt qua liền ngay cả đi ngủ cũng thật dài là mang theo đau đớn ngủ mà lại không riêng gì ông nội cái kia huấn luyện viên giá hỏa cũng là như thế bọn họ đều nắm giữ lấy vô cùng cường đại hạ kỳ mỗi lần đều đánh hắn tới giống như đầu heo vì dùng sức gật đầu không tệ là hạ kỳ nghe nói hạ kỳ chia làm ba loại là một loại mỗi người thân thể đều ẩn giấu lực lượng cường đại ông nội bọn hắn dùng chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể để công kích trở nên càng cường đại còn có thể làm được một chút trái cây năng lực làm không được chuyện tựa như ta gõ mủ gõ mù no mi bình thường đánh mất là không có cách nào công kích đến ta nhưng là quấn lên bật sổ sổ cụ là được rồi thật là lợi hại nạ mị cùng ở s ổ hai người sợ h ã i thán phục sổ d ồ cũng không rèn luyện hắn theo trên khán đài nhảy xuống tới nhìn xem vì nói gia tăng lực công kích q u ấ n quanh nghe rất không tệ bộ dáng không tệ mà lại bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn có thể quấn quanh đến vũ khí bên trên kiếm sĩ kiếm cũng giống vậy có thể ta đã từng liền gặp qua một cái mạnh mẽ kiếm sĩ đem hạ kỳ quấn quanh đến trên thân kiếm có thể chém ra bay thật xa kiếm khí vì khoa tay dưới cảm thấy rất khó cụ thể nói ra có bao xa thế là hết sức đem cánh tay của mình hướng phía trước rỗi dài thẳng đến rồi không thể rỗi đại khái có cánh tay của ta ba cái dài như vậy s ô dỗ hứng thú càng tăng lên chém ra kiếm khí kia là bay lượn chẳng kích chỉ có lĩnh ngộ chạm s á t cảnh giới về sau kiếm hào mới có thể làm đến mà lại nghe sự miêu tả của ngươi kia là một vị khó lường kiếm sĩ đâu thật muốn đi khiêu chiến hắn cùng hắn hảo hảo chiến đấu một trận ừng x c thực phi thường lợi hại hắn một đao kia có thể đem biển đều chém ra hai nửa đâu lúc ấy ta nhìn thời điểm nhưng là muốn do sợ cái gì s ô dỗ ánh mắt đều nhanh muốn bật đi ra một đao bay lượn chạm kích có thể đem biển chạm hai nửa loại kia mạnh mẽ hắn căn bản cũng không dám tưởng tượng mặc dù cái này cái gọi là biển chỉ là bờ biển kéo dài ra đi mấy chục mét đó là ai ta muốn đi hướng hắn khiêu chiến cường đại như vậy kiếm hào thế nhưng là ta tha thiết ước mơ mục tiêu vi nghẹo đầu nhìn xem xô、so、rộ nghĩ nửa ngày nói không được không được ngươi hiện tại đi hướng hắn khiêu chiến sẽ bị đánh phi thường thảm mà lại ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào đâu phí lời nói là lời từ đáy lỏng cái này hoàn toàn là hắn đã từng bị đánh chịu ra kinh nghiệm đối với chiến lược có một cái mơ hồ nhận biết mặc dù không biết ông nội cùng cái kia đẹp mắt ra hỏa lợi hại tới chỗ đó dù sao chính mình là tuyệt đối không đáng chú ý trong thời gian ngắn đối đầu trong hai người bất kỳ một cái nào đều là bị bạo truy tiết tấu nghe được phí nói mình sẽ bị đánh rất thảm sổ còn có chút không phục nghe được phí hạ nửa câu mới thoải mái kia ngươi biết hạ k ỳ muốn tu luyện như thế nào sao cụ thể không rõ ràng bất quá nhất định phải làm cho thân thể cường tráng sau đó không ngừng khiêu chiến cường giả nghe nói chính là tu luyện hạ kỳ một loại phương pháp đâu cường thân kiện thể khiêu chiến cường giả h ả sổ rộ tự mình lẩm bẩm ánh mắt dần dần trở nên sáng lên một con bướm kích động cánh có thể sẽ gây nên gió lốc một mảnh bông tuyết rơi xuống cũng có thể sẽ hình thành tuyết lở nguyên bản cần đến trên đỉnh chiến tranh về sau mới có thể tiếp xúc tu luyện hạ kỷ mũ dơm đoàn một đoàn người tại còn không có tiến vào g ờ răng lái nạ thời điểm liền đã tiếp xúc rất nhiều vượt mức quy định đồ vật ai cũng không biết bọn hắn về sau sẽ trưởng thành đến cái gì bộ dáng có thể khẳng định là so với nguyên bản càng mạnh điểm này không thể nghi ngờ chương năm trăm mười hai thường bị đánh phi hsvs sổ rồ nô、no, đây cũng là một kiện ly kỳ chuyện bất quá đoạn này kịch bản vẫn tương đối quen thuộc dù sao cũng là kinh điển nhất mấy cái kịch bản một trong lại nói chính mình lúc trước trung nhị thời kỳ nhìn một đoạn này thế nhưng là thấy nhiệt huyết sôi trào lệ nóng doanh tròng đâu lúc ấy liền kém cho mình buộc đem đao ra biển chật chật chật ban đầu là thật ngu a mòn sân cầm trong tay một trang giấy chất tư liệu nhét miệng lên lộ ra có nhiều thú vị ý cười trong tay hắn tư liệu là một phần ghi chép sẽ ký bù c á i một trong mỹ hoạt động tinh tình báo kỳ thật cũng không tính là gì cơ mật dù sao hạt ét mỹ hạt cũng chưa từng có muốn che giấu qua tung tích của mình thông thường hạt ét trừ tại hang ổ của hắn hì kỷ cọ mọ gì, chính là đáp lấy hắn kia chiếc vách quan tài giống nhau thuyền nhỏ khắp nơi thế giới lang thang ngẫu nhiên thực tế nhàm chán liên diệt mấy cái xui xẻo đoàn hải tặc đuổi một ít thời gian cái này đã không tính là gì tươi mới tin mới cảm giác so với mòn sần còn muốn càng cá ước mới chủ yếu là hải tặc nếu là có được thực lực cường đại về sau、so、s á t thực tự do có thể khắp nơi đi sóng thân là hải quân chắc chắn sẽ có không ít địa phương thân bất gió kỷ bất quá nói đến trừ trước đó cùng sạt kia một trận nổi tiếng thế giới chi chiến hậu hạt e xác thực không có đặt chân qua đông hải dưới mắt thời gian này xuất hiện tại đông hải khẳng định là trong vợ kịch cùng s ổ rổ kia kinh điển một trận chiến nói đến lúc này đi qua an dưa vây xem cũng có chút không kìm a khủng vẫn là được rồi dù sao không phù hợp ta hiện tại đại lao thân phận phải bình tĩnh thận trọng mòn sân miệng bên trong tự mình lẩm bẩm cái gọi là vây xem kỳ thật cũng bất quá là một câu nói đùa lấy hắn mòn sần thành tựu i hiện tại đến nói nếu là thật đi qua còn không biết là ai vây xem ai trên thực tế hắn nếu như lúc này muốn là xuất hiện ở đông hải chị vây xem tuyệt đối là hắn trên thế giới này danh tiếng nhất kình đệ nhất mỹ nam liên quan tới chính mình tướng mạo mị lực cái này một khối hắn luôn luôn rất có tự tin đồng thời càng ngày càng tự tin không nói những cái khác chính mình đang cùng hẳn cọc sinh hoạt hàng ngày cùng các loại chiến đấu bên trong không phải liền là một mực duy trì chủ động có tối đa nhất thời điểm thực tế dinh dưỡng không đủ thời điểm mới có thể bị nàng đè ở phía dưới lúc này hắn vừa lúc có thể ở phía dưới nhìn nổi sóng chập trùng nước chảy róc rách mây cuốn mây bay hồng hà đ ầ y trời、Khủ. kéo h k xa mòn sần suy nghĩ thu hồi tiện tay đem tư liệu đặt ở trên mặt bàn một bên kỳ thật những năm này hắn cũng sớm đã thấy rõ đường nhìn có không ít địa phương bởi vì hắn đến trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến nhưng thế giới quán tính vẫn như cũ an lấy nó nhìn không thấy bánh xe quỹ tích chậm dại hướng về phía trước mòn sân vốn là một cái cá ướp m ố i tính cách chứ nhất định phải rất ít nghĩ đến muốn đi thay đổi thế giới dù sao bồi hạ hẳn cọc hoặc là thường ngày đi tìm sẻn gỗ cụ thổi nước lại hoặc là đi tìm kiếm một chút mỹ thực nó không thâm sao không có có đầy đủ thực lực trước đó hắn vì đầy đủ bảo vệ chính mình mạng cho thực lực tăng lên còn biết thường xuyên làm như vậy một tiểu sóng chuyện nhưng từ khi cùng bít mom đại chiến ba trăm hiệp bộ phận thắng bại về sau hắn về sau thời gian liền càng phát cá ướp m ố i đứng dậy đẩy ngã đồ quịt xuất ra tộc đơn thuần là chính đỏ p h ờ làm m ì ngộ làm lại thêm hắn đã sớm bên trên sẻn gỗ củ quyển sổ đoán chừng không phải đầu dành cũng là trước ba loại sự tình này làm sao cũng trách không đến hắn mòn sần trên đầu đại khái đi ân xác thực không thể trách hắn dù sao hắn cũng chỉ là bị phái qua chấp hành nhiệm vụ cá ướp m ố i nhiều nhất chính là hắn đầu này cá ướp m ố i nhưng thật ra là một thanh có thể chảm yêu trừ ma thượng phương bảo kiếm mà thôi không có khác ưu điểm chính là thoáng lợi hại một chút xíu nhìn thấy không có việc gì xử lý mòn sân đứng dậy lặng lẽ hiếp mắt đi ra phòng làm việc của mình xoay người một cái hướng phía sẻn gỗ cù nguyên x o á i văn phòng mà đi bất kể nói thế nào hiện tại g ặ p lao đầu đã bị chính mình tặng kinh hỷ đi đông hải vì để tránh cho sẻn gỗ cù trầm mê việc làm không cách nào tự kềm chế dẫn đến tổn thương thân thể khỏe mạnh hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở sẻn gỗ cù tránh quá độ mệt nhọc 996 loại này phúc báo vẫn là lưu cho ạ kệ nủ tốt rồi s e ngô cụ dù sao số tuổi không nhỏ vẫn là muốn chú ý thân thể của mình không thể ỉ vào chính mình cũng 75 tuổi còn cùng một cái bổng t i ể u tử mạnh như nhau tráng liền muốn làm gì thì làm hắn mòn sần bản thân liền là một cái tên đô con không phải cũng phi thường chú ý khổ nhàn kết hợp đây cũng không phải là lười biếng liên quan tới điểm ấy mòn sần có thể lấy nhân cách của hắn cùng tiết tháo đến cam đoan nếu là hắn có hắn không nhìn thấy chính là tại hắn sắt vách làm việc tiểu phó quan ngẩng đầu nhìn thoáng qua nguyên soái văn phòng phương hướng mắt to như nước trong veo lật một cái đẹp mắt xem thường sau đó tiếp tục vùi đầu xử lý trên bàn việc làm nhà mình trưởng quan đức hạnh gì nàng còn có thể không biết không có đi ra ngoài lêu lồng cũng không tệ còn trông cậy vào cái gì xe đạp nếu là trưởng quan lúc nào có thể ở văn phòng hảo hảo xử lý công việc mới là khác thường đâu đông hải bạ giặt nhà hàng nổi trên biển những năm này thời gian trôi qua nơi này danh khí càng phát vang dội tùy theo mà đến khách nhân cũng càng ngày càng nhiều đã trở thành xa gần nghe tiếng một cảnh một số thời khắc cuộc sống gọi là vô xảo bất thành thư một số thời khắc nó lại gọi là nên đến ngươi không tránh thoát nói tóm lại nói mà tóm lại lúc này nhà hàng nổi trên biển bạ giặt có chút náo nhiệt không là phi thường chi náo nhiệt chỉ là náo nhiệt đám người cũng không phải người bình thường người bình thường lúc này đã sớm trốn xa chừng nào tốt chừng đó lúc này gia nhập gờ giúp chặt nhân viên có nguyên đầu bếp đoàn hải tặc một phương tăng thêm hoàng bao san di mũ rơm p h í một đám bốn người tăng thêm nửa đường bên trên nhặt hải tặc thợ săn nhị nhân chuyển tổ hợp johnny joseph cùng vừa lúc mà gặp cờ ý ẹt đoàn hải tặc tàn đoàn cùng hiện tại vừa xuất hiện ở đây cường đại nhất áp chục nhân vật s a i kỳ bù cải đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạt et mihat đến nỗi nguyên bản cái gì tổng bộ hải quân thượng úy y rồng phi s phủn bố đi loại này cũng dám gọi y rồng phi tam lưu tiểu nhân vật sớm đã bị thanh tràng xám xịt chạy mất tam không có át lòng đoàn hải tặc đ ố i rối nạ mỹ lúc này thình lình cùng phi một đoàn người đứng chung một chỗ nhìn xem k i a chiếc từ đằng xa xuất hiện một mình thuyền nhỏ bởi vì bị q u ấ y dày đi ngủ có chút nhàm chán hạt én một mực đuổi theo cờ is đoàn hải tặc đến đông hải nơi này lúc đầu có năm mươi chiếc thuyền hải tặc nhiều cờ is lúc này chỉ có hắn t ỏ a giá chiếc này lớn nhất thuyền hải tặc chiếc này thuyền trưởng hải tặc chừng trăm mét rộng cũng có khoảng ba mươi mét có thể nhìn ra nó tại gờ răng lai nạ kinh nghiệm mưa gió nhưng bây giờ chiếc này no bụng trải qua mưa gió to lớn thuyền hải tặc bị hạt ẹt một đao chém thành vài đoạn tựa hồ là cao thủ ra sân tự mang bờ gờ mờ bình thường một đao qua đi đầy trời sóng lớn to lớn thuyền hải tặc dài để vỡ thành hải cốt trôi nổi trên mặt biển thuyền hải tặc to lớn hải cốt bên cạnh một chiếc một mình thuyền nhỏ liền như thế lái vào nơi này thuyền nhỏ thân tàu chỉnh thể hiện lên màu xanh thấm nơi xa nhìn qua càng giống là một con quan tài thuyền nho nhỏ, nhỏ bồng tàu bên trên còn thiêu đốt lên một chi ngọn nến mà thì ra kia hết thảy chém ra sóng lớn hải cốt chờ tất cả đều trở thành nó ra sân bối cảnh có thể nói bức cách mượi phần luận t r a n g bíp là mòn sân cùng sạt bạn bè hạt ét bị hạt dường như so với hắn kia hai cái bằng hữu cũng không kém bao nhiêu nếu không tại sao nói người chia theo nhóm đâu bộc lộ lấy lồng ngực hạt ét ngồi tại trên thuyền nhỏ phía sau là hắn phi thường dễ thấy lại to lớn vô cùng hạt đ a u cái đó là s ô rỗ nhìn xem cái thân ảnh kia nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái đôi mắt bên trong ánh sáng dường như có thể lóe mù người đôi mắt không chỉ hắn rất nhiều người đều nhận ra cái này trước mắt thế giới mạnh nhất đại kiếm hảo dù cho không biết bên người cũng có người giải thích tỉ như nói cái nào đó mũ rơm nướng ẩn không có đắm chìm to lớn thuyền hải tặc hải cốt bên trên không ít cờ y ẹ t đoàn hải tặc còn sống sót hải tặc nhìn thấy cái này đơn thương độc mã xuất hiện nam nhân lập tức lâm vào sụp đổ trạng thái trong đó một người càng là đối với lấy hạt ẹ t giống to hôn khốn nạn chúng ta cùng ngươi cái gì thù cái gì hoán ngươi muốn như vậy công kích chúng ta gờ răng lại nạ cũng coi như còn muốn đuổi tới đông hải cả ngươi hắn đều nhanh muốn ủy khuất khóc lên giống như là một cái hơn bốn mươi tuổi đ ứ a bé cơ ý ed đoàn hải tặc có được năm mươi chiếc thuyền hải tặc cơ hồ được xưng là đông hải bá chủ gia hỏa bị hạt ed một đao một cái tiểu b ồ n hữu á không là một đao một thuyền tiểu b ồ n hữu cho nhẹ nhõm đoàn diệt cuối cùng chỉ có cái này lớn nhất thuyền hải tặc xa bờ hào kéo dài hơi tàn trở lại đông hải mà bọn hắn vẹn vẹn tại gờ răng lại nà ngốc bảy ngày thời gian có thể nói xui xẻo đến cực điểm lại càng không cần phải nói cái này ngoan nhân sắt tinh vậy mà đuổi tới đông hải đây rốt cuộc cái gì thủ cái gì oán hát ẹt m è o máu đầu liếc cái này hải tặc một chút chỉ là đuổi một ít thời gian phù phù không biết bao nhiêu người ngồi liệt tại hải cốt bên trên cha hỏi hải tặc cũng nhịn không được nữa triệt để sụp đổ hắn từ bên hông móc ra hai thanh súng ngắn nhắm ngay hà tệ đừng nói giỡn làm sao có thể vì r ế t thời gian liền muốn hủy diệt một cái cường đại như vậy đoàn hải tặc ga khốn nạn ẩm ẩm hai tiếng súng vang trì đạn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hạt ẹt mà đi hạt ẹt thần sắc bất động hắn cầm xuống phía sau hắc đao g i ọ t đối hai viên cấp tốc bay tới trì đạn nhẹ nhàng một đập sau đó lơi đao nhẹ chuyển nguyên bản nhắm chuẩn thân thể của hắn hai viên chỉ đạn bị thay đổi quỹ tích từ trước người hắn bay qua không có gây nên nửa điểm gọn sóng cử trọng lực khinh một chiêu liền biểu hiện ra vô cùng cường đại kiếm thuật tu vi l ừ a gạt gạt người a cái này sao có thể ta rõ ràng nhắm chuẩn pham la thấy cảnh này hải tặc cảm giác trong mắt đều m u ố n đến rơi xuống ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc không là cây đao kia để nó bắn trệ một thanh âm từ những n à y hải tặc phía sau vang lên giải thích nguyên lý hắn dùng lưỡi đao nhẹ nhàng thay đổi đạn quy tích đây là một loại chạm kích lực lượng là kiếm thuật tuyệt diệu vận dụng người mới vừa nổ súng vẫn khó có thể tin cái này làm sao có thể làm sao lại có loại chuyện này còn có ngươi là ai ba thanh đao chẳng lẽ là có hải tặc nhìn thấy người nói chuyện bên hông ba thanh bội đao vang lên một cái tại đông hải rất có danh khí kiếm hảo ta là dâu n g o a s ô dô người nói chuyện tại cởi ý ed thuyền hải tặc hải cốt biên giới đứng vững nhìn xem trên thuyền nhỏ ngồi h ạ tệ ed nói ta chưa từng thấy qua như thế mềm mại kiếm cao minh như thế kiếm thuật cái này chính là của ngươi mạnh mẽ sao h ạ t e t liếc qua người trẻ tuổi này thản nhiên nói chỉ có lực lượng kiếm có đôi khi là không có uy lực chiếc thuyền này cũng là thanh kiếm kia chặt đứt sao ta trước đó vừa nghe người ta nói có người có thể một đao đạo biển ngươi như vậy người cũng có thể làm đến đi đây chẳng qua là kiếm thuật đến trình độ nhất định vận dụng mà thôi h ạ t e t gật đầu s ô dâu nghe xong hắn thần sắc hoàn toàn hưng p h ấ n lên hắn nắm chặt bên hông ba thanh đao ánh mắt sáng rực quả nhiên không hổ là thế giới mạnh nhất h ạ t g t mi hát ta thế nhưng là vì nhìn thấy ngươi mà ra biển ồ thấy ta kêu mục tiêu của ngươi đâu đương nhiên là đánh bại ngươi trở thành mạnh nhất h ạ t g t khỏe miệng khẽ nhết nói khẽ ngu xuẩn sổ dỗ cũng lơ đ ế m hắn đem buộc trên cánh tay lục sắc khăn vải cởi xuống cột vào trên đầu rút ra tùy thân mang theo họa đồ ỷ trì mọi lòng gì chỉ hướng h ạ t a t ngươi rất nhàn đi đến cùng ta đọ sức một trận đi từ lúc này sổ dỗ dùng từ kỳ thật liền có thể biết hắn còn câu nệ tại đông hải cái ao nhỏ này đường không biết trời cao đất rộng cũng không biết thế giới chi đại bởi vì từ ra hải chi trước toàn bộ một lòng lưu đạo quán trừ c ộ t hỉ rỗ đã sớm không người là đối thủ của hắn mà tại trở thành hải tặc thợ săn về sau số r ô cũng chưa từng có tại kiếm thuật bên trên thua qua chuyện đương nhiên hắn sẽ cảm thấy mình rất mạnh mặc dù hắn không biết hạt ét có bao nhiêu lợi hại nhưng hắn cho là mình rất lợi hại là được ta chỉ cần ta cho rằng liền tốt đây chính là điển hình không có nhận qua xã hội đánh đập tính cách cùng nhận biết ở trong mắt s ô r ô nếu có thể thắng qua hạt tay ed kia chính hắn liền hoàn thành cùng khu i na ước định cũng chứng minh chính mình ở trên kiếm đạo thành cựu đọ sức hừ hạt tệ ẹt ngữ khí nhàn nhạt, nhạt khẽ h ừ một tiếng thật sự là đáng buồn kẻ yếu a cũng không thấy hắn ra sao dùng sức thân ảnh lập tức từ nhỏ trên thuyền biến mất xuất hiện tại mảnh này hài cốt phía trên hắn hai tay vây quanh cùng một chỗ nhìn xem s ô r ô nếu như ngươi là một cái nhất lưu kiếm sĩ coi như không cùng ta giao phong chắc hẳn cũng có thể thấy rõ ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt dám đối ta rút đao khiêu chiến nên nói ngươi có dũng khí đâu vẫn là vô c h i cho phép tốt đâu chính như h à tệ hẹn nói càng mạnh người càng có thể rõ ràng cùng hắn tranh l ệ n h ngược lại là cho là mình rất mạnh kẻ yếu mới không cách nào thấy rõ là bởi vì dã tâm của ta s ô dô trầm giọng nói một câu đem đọa đồ ỷ t r ì mòn dỉ cắn lấy ngoài miệng ánh mắt có chút xa xăm còn có là vì cùng bạn thân ở giữa ước định ta một nhất định phải trở thành thế giới mạnh nhất đứng tại s ô xô đối diện hạt é t đối với cái này từ chối cho ý kiến hắn đem treo ở ngực t h a n h giá kéo xuống nhẹ nhàng mở ra người đứng đầu trưởng dài ngắn tiểu đao xuất hiện trong tay s ô xô con ngươi rụt lại một hồi cái này không nạ vậy mà như thế nhìn không nổi chính mình uy ngươi đây là ý gì ta cùng những cái kia vì săn con thỏ liền sử dụng suất toàn lực ngu xuẩn g i ã thu khác biệt cứ việc ngươi là có chút danh tiếng kiếm sĩ nhưng nơi này dù sao cũng là tất cả hải vực ở trong yếu nhất đông hải cái gọi là mạnh mẽ trong mắt ta bất quá là chuyện tiếu lâm nếu như là lời của người kia ta tự nhiên sẽ không như thế h ạ t g ét lông mày gảy nhẹ lộ ra một cái rất kỳ quái chế rêu bộ dáng rất không khéo chính là ta không có so cái này lại nhỏ dao găm cho nên ngươi hẳn là may mắn h ạ t g ét lời nói để s ổ rộ sắc mặt trở nên xanh xám bất kỳ cái gì mạnh mẽ kiếm sĩ đều phải có một viên thẳng tiến không lùi không sợ sinh tử mạnh mẽ trái tim như thế bị xem thường tuyệt đối là đối kiếm sĩ lớn nhất vũ nhục hắn gầm nhẹ một tiếng vũ nhục người cũng phải có cái hạ độ cũng đừng đến cuối cùng chết mới hối hận tam đao lưu quỷ chảm quỷ chảm là giai đoạn hiện nay sổ rổ chiêu bài chiêu thức trên biển đông hắn còn không có có thấy người có thể ngăn cản một chiêu này nhưng tuyệt không bao quát đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạt ẹt mì hạt h ạ t hẹn trong tay dao gọt trái cây d ơ lên nhìn xem cấp tốc chạy vội mà đến s ồ n rổ ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động hắn nắm lấy tiểu đao nhẹ nhàng hướng phía trước một đông hết ngồi đ ạ y giếng đến mở mang kiến thức một chút thế giới lớn bao nhiêu đi đinh sáng tỏ đao quang về sau một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên cái cái gì hết thảy phảng phất dừng lại tại chỗ hình tượng dường như bị theo tạm dừng khóa đến từ s ồ rồ ba thanh đao chạm kích cứ như vậy bị hạt ét trong tay dao gọt trái cây dễ như t r ở bàn tay ngăn cản trước người không được tiến thêm thậm chí một tay nắm lấy dao gọt trái cây á không phải nói bút chỉ đao hạt ét dưới chân liên động cũng không hề động một chút dễ như t r ở bàn tay s ồ rồ trên mặt mồ hôi lạnh trợn trợn phía dưới hắn lúc này thậm chí hướng phía trước động một cái đều làm không được ba thanh đao trước cái kia đem tiểu đao phảng phất một t o à núi lớn mặc dù trong lòng của hắn ẩn, ẩn rõ ràng chính mình cùng hạt ét có khoảng cách nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến t r ê n l ệ n h vậy mà đại cho tới bây giờ loại trình độ này đừng nói hắn chính là người vây xem bao quát lư phi một chuyến bà giặt đầu bếp cùng những thứ khác hải tặc sâu sắc rõ ràng gờ răng lại nạ trô đáng sợ vì ba người lo lắng lên tiếng s ô xô rút đ a u lui lại s ô xô phát ra có chút không cam lòng gầm nhẹ đây coi là cái gì thực lực của ta vẹn vẹn như thế sao ta cùng thế giới khoảng cách làm sao có thể như thế xa xôi nhưng mà lần nữa bay thẳng mà lên nhưng vẫn không có cái gì chứng d ụ n g mặc kệ là bao nhiêu đao mặc kệ là cái gì chiêu thức không có bất kỳ cái gì một đao có thể đột phá hạt hẹn tiểu đao trong tay chém tới trên người hắn một đao đều không có càng la chiến đấu s ô dầu càng là cảm giác được tuyệt vọng cũng càng là cảm giác được không cam lòng những này không cam lòng một mực trong lòng hắn tích lũy hắn từng theo củ ý nạ giao thủ từng màn cùng hắn từ nhỏ đến lớn đều không có ngừng siêu phụ tải rèn luyện tại trong đầu hắn sẽ qua công kích trở nên càng phát cuồng bạo nhưng cũng càng lộn xộn chỉ là sổ dồ còn một mực kiên trì hắn tuyệt không dám cũng không thể như vậy nhận thua bằng không đã từng kiên trì còn có ý nghĩa gì h ạ t é t nhìn xem sổ dồ ánh mắt khó được lên tiếng ngươi ở lưng vác lấy cái gì lại nghĩ tại mạnh nhất con đường bên trên khát vọng được cái gì kẻ yếu kẻ yếu chữ lần nữa nhói nhói sổ dồ nội tâm dường như lại nghĩ tới đến hắn lần thứ nhất bại bởi c ụ ý nạ lúc ánh mắt của đối phương hắn rút đao đứng thẳng bình phục một chút sốc xếp hô hấp ta tuyệt đối sẽ không nhận thua hai tay giơ lên đao trong tay cùng miệng bên trong h o a đ ổ ý chỉ mỏn gì thập tự giao nhau hình thành một cái thiếu một vạch giếng chữ tam đao lưu san xô r ồ thân hình hướng về phía trước lúc này chiêu thức của hắn mơ hồ so với vừa rồi càng thêm cường đại lăng lệ ánh đao lướt qua sau đó phốc thử hình tượng đứng im xô r ồ thân hình lần nữa từ cực động chuyển thành yên tĩnh h ạ t g t lần thứ nhất không phải đơn thuần phong ngự đây là một lần phòng thủ phản kích h á n tiểu đao trong tay đâm vào sổ dầu ngồi lồng ngực phía trên khoảng cách trái tim chỉ có mấy cm khoảng cách Sổ dầu một chiêu này tự nhiên cũng rất dễ dàng bị phá ra tí tách tí tách máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đầu tiên là nhuộm đỏ quần áo tiếp lấy nhỏ xuống tại hải cốt trên ván gỗ tinh hồng có chút trứng mắt ngươi là muốn bị đâm xuyên trái tim sao vì sao không lùi h ạ t g t hỏi ra âm thanh vừa rồi nếu không phải hắn tiểu đao trong tay thoáng đi lên mấy cm lúc này sổ dồ đã là một người chết chỉ là vừa rồi sổ dồ rõ ràng đã có cảm giác đến tiểu đao trong tay của hắn lực lượng vẫn không có lui ra phía sau nửa phần dù cho lại hướng phía trước liền sẽ bị tiểu đao cho đâm xuyên trái tim cho nên h ạ t e t mới có chút đ ộ n g dùng cũng mới sẽ hỏi ra âm thanh hắn đã thật lâu không có nhìn thấy như thế thẳng tiến không lùi kiếm sĩ sổ dồ khoe miệng có vết máu chảy ra hắn ánh mắt xuyên qua hạt ét nhìn về phía bầu trời ta không biết vì cái gì liền ngay cả chính ta cũng không biết nhưng ta cảm thấy dù là ta hiện tại lui lại nửa bước những cái kia cho đến nay trọng yếu nhất ước định l ờ i t h ề tất cả đều sẽ biến mất không thấy gì nữa như thế ta chỉ sợ cũng cũng không tiếp tục là chính ta không sai đây chính là bại trận cảm giác hạt ét gật đầu xô rô nhẹ nhàng y xô vậy thì càng không thể lui cho dù chết cũng không lùi sao so với thất bại c hạng ế t ngược l i c à tốt h én có chút đ ộ n g dùng hắn thấy qua kiếm sĩ không ít người khiêu chiến càng là đếm không hết nhưng có thể có trước mắt cái này trẻ tuổi kiếm sĩ cường đại như vậy nội tâm người có thể đếm được trên đầu ngón tay so với bại trận thà rằng vừa chết sao h ạ t g én đem tiểu đao từ sổ rổ trước ngực rút ra thu hồi trên người mình ngươi có tư cách để ta nghiêm túc tiểu tử báo lên tên của ngươi d ồ u ngoạ sổ rổ ta sẽ ghi nhớ cái tên này